Năm trước bị người hạ độc, thỉnh biến thiên hạ đại phu đều trị không được, hai năm tới nhận hết vi rút tra tấn, hảo hảo một người, cơ hồ bị tra tấn không ra hình người. Nghĩ đến Nam Nặc Khê, phương Đông Vũ thanh liền có chút ái náy, năm đó nếu không phải Nam Nặc Khê thế hắn chặn lại kia độc, hôm nay nằm ở nơi đó chính là hắn, hắn lần này ra kinh cũng chính là vì cho hắn tìm danh ý đi hè. hảo thế hắn giải độc, nào biết, danh ý đi chưa tìm đến, chính mình phản đến hiện chút mất đi tính mạng. 030 đồng ý Ở nghe được Phương Đông Vũ Thanh nói thiên hạ đại phu cũng vô pháp giải khi, tiểu thất có chút tâm động, dọc theo đường đi đụng tới đều là tiểu bệnh tiểu đau, đụng tới như vậy một cái có khiêu chiến, nếu không thử xem, quá tiếc nuối, chính là tiểu thất không có biểu hiện ra ngoài, y lì liền tiếp tục đi tới. Tiểu thất cô nương Phương Đông Vũ Thanh bước nhanh theo đi lên, trong lòng có chút nén lĩnh giận, hắn đường đường một cái nhị hoàng tử, khi nào chịu quá bực này khí, tuy rằng hắn thưởng thức nữ tử này. Nhưng cái này nữ lại nói như thế nào cũng chỉ là cái dân gian nữ tử mà thôi. Không cứu. Đời này, nàng nhất không nghĩ chính là cùng cái gọi là quyền quý cách giao, nếu có thể, cái này nam tử nàng cũng sẽ không cứu. Tiểu thất cô nương. Nhìn đến như vậy ngạnh tiểu thất, phương đông vũ thanh không thể không thu hồi cái gọi là hoàng tử kiêu ngạo, ngựa khí có chút thỉnh cầu. Không cứu. Tiểu thất cô nương, ta kêu bằng hưu năm đó vì cứu ta, mới bị người hãm hại lần này ra ngoài cũng là vì thế hắn tìm kiếm hỏi tham danh ý lì tiểu thất cô nương khi ta cầu ngươi phương đông vũ thanh liền cầu tự đều nói xuất khẩu này thuyết minh cái gọi là hoàng tử kiêu ngạo hoàn toàn buông xuống tiểu thất bước chân dừng lại vì cứu người khác mà thân trung kịch động thiên hạ có tốt như vậy người sao vì cái gì nàng nộ không thượng người như vậy nàng tưởng nhận thức một chút hảo a tiểu thất cô nương hắn nghe lầm đi nàng đồng ý sao ta cứu thật sự Phương Đông Vũ Thanh đột nhiên phát hiện, nghe được tiểu thất đồng ý so được đến phụ hoàng khẳng định cùng ban thưởng còn làm hắn cao hứng. Dẫn đường, tiểu thất trên mặt y liền như thường lui tới giống nhau bình tĩnh, trên người y chính là kêu bộ màu tím nhạt quần áo, một cái lui bước, đi ở phương Đông Vũ Thỉnh mặt sau. Đi ở trên đường, phương Đông Vũ Thanh vài lần tưởng đem thân phận của hắn cùng hắn muốn nàng đi cứu người nọ thân phận báo cho tiểu thất, mà rồi lại muốn nói lại thôi, hắn không biết nên như thế nào đi nói, hoặc là, nữ tử này có thể hay không tin đâu. Ngày này giữa trưa, hai người ở một cái đơn sơ tiểu lều ăn giản dị đồ ăn Trung Quốc, Phương Đông Vũ Thanh một bên nhíu mày ăn này không vị rau dại cùng màn thầu một bên tiếp tục tưởng mà lại không dám nói nhìn tiểu thất, nhìn nữ tử này, chậm gì gì ăn này đó trong mắt hắn cùng cậu thực không sai biệt lắm đồ vật trên mặt bình tĩnh y liền, xem nàng như vậy giống như không cảm thấy thứ này khó ăn. Tiểu thất cô nương không cảm thấy thứ này rất khó nuốt xuống sao. Không biết nên như thế nào nói, Phương Đông Vũ Thanh đành phải tùy ý xả cái để tài mở đầu đói bụng, cái gì đều có thể ăn, so này càng khó ăn ta cũng ăn qua. Ba ngày không ăn, cho ngươi một chén thổ, ngươi cũng có thể nuốt xuống mấy khẩu. Nói tới đây, tiểu thất trên mặt có một tia khổ sở. Ân, tiểu phương Đông Vũ Thanh không biết chính mình muốn nói gì, cái này tiểu thất cô nương, cũng không giống như là cái ăn qua khổ người nha. Hiện tại quốc thái dân an, cũng không nghe nói này đó địa phương khô hạn, không có lương thực nha. Ngươi muốn nói cái gì liền nói đi. Tiểu thất buông trong tay mà thở, mấy ngày nay người này. Vẫn luôn muốn nói lại thôi hơn nữa bộ dáng này càng ngày càng nghiêm trọng, tiểu thất đã không có biện pháp bỏ qua. Đột nhiên bị tiểu thất như vậy một chút xả tiến chủ đề, Phương Đông Vũ Thanh càng là không biết như thế nào nói lên, hắn đột nhiên cảm thấy ở cái này tiểu thất trước mặt, hắn một chút hoàng tử ưu thế đều không có, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy chính mình chính là cái người thường. Phương Đông Vũ Thanh hít sâu một chút, nghĩ đến chính mình muốn nói, bày ra một bộ thượng vị giả tư thế. Tiếng nguyên bản thu liễm lên hoàng tộc khí chất cái này có thể nói là hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiểu thất cô nương ta tưởng thỉnh ngươi cứu cái kia bằng hữu đâu là đường kim Nam Vương, Nam Nạc Hê, mà buồn hoàng tử đâu, còn lại là đường kim nhị hoàng tử Phương Đông Vũ Thanh. Thân phận nói ra sau, Phương Đông Vũ Thanh không tự hiểu là nâng lên chính mình khí thế, phía trước hắn không có nói ra thân phận, có thể lấy bằng hưu thân phận cùng nữ tử này ở chung. Hiện tại, hắn là hoàng tử, mà nàng là bình dân, hoàng gia quý khí cũng không cần thu liễm Tiểu thất gật gật đầu, bỏ qua trước mắt cái này nam tử kia một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, tiếp tục ăn trong tay màn đầu, trong mắt hiện lên một kia trắng ghét. Nguyên tưởng rằng, người này sẽ có chút không giống nhau, nguyên lai, like, chỉ là bởi vì thân phận không cho thấy, một khi cho thấy thân phận cũng là giống nhau. Hoàng gia kiêu ngạo, hừ, buồn cười. Nhìn một chút phản ánh cũng không có tiểu thất, phương đông vũ thanh có chút bực, đáng chết, mấy ngày này nữ tử này không chút nào đem hắn để vào mắt, hắn tưởng nàng lúc ấy không nghe được thân phận của hắn hiện tại hắn đều đem thân phận báo cho nàng, cư nhiên vẫn là bộ dáng này, ngữ khí không khỏi tăng thêm vài phần. tiểu thất cô nương không tin buồn hoàng tử nói, nhị hoàng tử nói dân nữ sao dám không tin? năm hoàng đây là muốn dân nữ đứng dậy cho ngài hành lễ đâu? vẫn là cảm thấy dân nữ hẳn là đứng ở một bên biên hầu hạ hoàng tử điện hạ đâu? tiểu thất ngẩng đầu, đáy mắt chán ghét càng sâu, ngữ khí y y như chuyện xưa lãnh đạo, chán ghét vì cái gì? trong thiên hạ nữ tử nghe được thân phận của hắn đều là khúc ý nình hót. Một đám bám lấy hắn, vì cái gì nữ tử này lại là chán ghét. Đối với tiểu thất trong mắt chán ghét, phương đông vũ thanh trong phút chốc hối hận. Hắn, giống như làm tạm hết thảy nguyên bản, bọn họ hai người còn tính ở chung hòa hợp. Hiện tại, hắn đem bọn họ khoảng cách kéo ra, chính là, ở hắn cho thấy thân phận sau. Hắn không có biện pháp khôi phục trong trước, tuy rằng hối hận, nhưng lại chỉ có thể về phía. Trước, không ba một vương phủ. Tiểu thất cô nương nói giỡn, tiểu thất cô nương là ta ân nhân cứu mạng. Như thế nào yêu cầu hướng ta hành lễ đâu? Phương Đông Vũ Thanh tự xưng lập tức sửa lại trở về, hắn vô pháp cùng trước kia như vậy, hắn biểu lộ thân phận của hắn, hắn có hoàng thất kiêu ngạo, nhưng lại không nghĩ kéo ra hai người khoảng cách, hắn để ý nữ tử này, cho nên đành phải chết chung. Đối với Phương Đông Vũ Thanh này đống nhiên bại giá tử lại đống nhiên khôi phục bộ dáng, tiểu thất mặt ngoài không thèm để ý, liền ấy lòng vẫn là có chút khổ sở, nguyên bản cho rằng cái này đã từng đã cứu chính mình cùng cha khác mẹ huynh trưởng sẽ là không giống nhau. Nguyên lai, like, quyền thế giả đều là như vậy, lệnh nhân xính ghét. Đi thôi. Tiểu thất ăn no sau, cũng mặc kệ Phương Đông Vũ thanh ăn no không. Lập tức đứng dậy, đi phía trước đi, đi chút đi nơi đó, cứu người nọ. Cùng người này sớm tách ra đi. Người này một tịch sẽ đã làm nàng minh bạch, hắn sẽ không công bằng đối đãi nàng. Phương Đông Vũ Thanh không biết nói cái gì nữa, đành phải cùng Tiểu Thất cùng đi rồi. Bên đường thượng, hai người rốt cuộc hồi không đến lúc ban đầu bộ dáng. Phương Đông Vũ thỉnh không bỏ xuống được hoàng tử cái giá kéo không dưới kia mặt, giống phía trước bên kia đối tiểu thất hỏi đông hỏi tây, mà tiểu thất đâu, nàng căn bản không có tưởng cùng phương Đông Vũ Thanh nói chuyện ý niệm, cứ như vậy, cực độ an tính hai người ở đuổi một tháng lộ sau lại tới rồi Nam Thành, Nam Vương đất phong, mà lúc này đã đến đầu hạ. Phương Đông Vũ Thanh vừa đến vương phủ cửa, mắt sắc hạ nhân liền biết người này là thường tới nhị hoàng tử, lập tức vẻ mặt ra rua tiến lên hành lễ. Nô tài ra mắt nhị hoàng tử, nhị hoàng tử thiên thuế, bất quá có chút tò mò. Lần này nhị hoàng tử như thế nào cũng chỉ mang cái nha hoàn đâu. Ngày thường không đều là sẽ mang theo một đống hộ vệ sao. Bất quá, tò mò về tò mò, hắn nhưng không có can đảm hỏi. Đứng lên đi, mang bổn hoàng tử đi nặc khê phòng ngủ, mặt khác làm quản gia quan lập vị cô nương này chỗ ở, vị cô nương này là bổn hoàng tử khách quý. Quen thuộc cảm giác làm phương đông vũ thanh rốt cuộc phun ra một ngụm mấy ngày liền ở tiểu thất nơi đó ăn nghẹn, lúc này mới đúng không? Đây mới là thấy hoàng tử nên có thái độ. Cùng là ánh mắt nhìn về phía tiểu thất, hy vọng tiểu thất có thể minh bạch, thân phận của hắn tôn quý trình độ. Nào biết tiểu thất căn bản không có để ý tới, chỉ là bình tĩnh nhìn cái này môn, nam vương phủ, vận mệnh thật là cái kỳ quái đồ vật. hoàng cung, bác vương phủ, nam vương phủ, này thiên hạ gian tôn quý địa phương nàng nhưng đều mau đái qua. Nhìn tiểu thất chỉ nhìn kia cửa son, mà cũng không nhìn hắn cái nào, phương đông vũ thanh vung ống tay háo khí khí hướng trong đi. Hắn phía trước có thể an ủi chính mình nói nữ tử này là sinh ở núi rừng không hiểu thế gian quy củ, hiện tại rốt cuộc tìm được lý do an ủi chính mình, nữ tử này không thèm để ý hắn tôn quý thân phận. Đinh Đài Lâu Cát, quanh co qua khúc hữu hành lang, chạy nhỏ dọc tế lưu giả sơn giả thủy, Nam Vương phủ cùng Bắc Vương phủ là hoàn toàn không giống nhau cách cục, Bắc Vương phủ mênh mông đại khí, mà Nam Vương phủ còn lại là huyền chuyển lưu mỹ, một cái là phương bắc giai nhân, một cái là phương nam giai lệ, các có các mỹ. Cô nương, đây là Lưu Nguyệt Lâu ngươi nhìn xem, còn hợp ý không? Nam vương phủ quản gia lễ nghĩa Chu Toàn cung kính có lễ mang theo Tiểu Thất đi vào một tòa tinh xảo tiểu viện trước. Tiểu Thất gật gật đầu cảm ơn. ở quản gia dẫn dắt hạ, Tiểu Thất bước vào này Lưu Nguyệt lâu, nhìn đến Lưu Nguyệt hai chữ, Tiểu Thất trong đầu hiện lên kia chỉ tồn tại nhất thời Phong Hào Minh Nguyệt công chúa, nàng ở nơi này đã có chút châm chọc ý vị, bởi vì Minh Nguyệt công chúa sớm đã qua đời, có thể lưu được kia người sao? Cô Nương thỉnh trước rửa mặt trải đầu, nghỉ ngơi. Có chuyện gì nói đã kêu một tiếng, ngoài cửa có nhà hoàn hầu. Quản gia tiếp tục có nề nếp nói. Hào dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi, nàng thật là yêu cầu rửa mặt trải đầu một chút, nàng không phải ăn không khổ người, chỉ là nữ tử trời sinh ái khiết. 032 Trung Cổ Dương rộng gối hêm ngủ lên đích xác muốn so giường gỗ thạch gối tới thoải mái gấp trăm lần. Ngày hôm sau tiểu thất lên khi, đã là thần thanh khí sảng, không hề có lên đường mỏi mệt Đương nhiên, này cùng tiểu thất trong cơ thể có thâm hậu nội lực có quan hệ Tuy rằng kia nội lực tất cả đều là dựa dược vật nhắc tới, nhưng những cái đó sớm đã dung hợp ở tiểu thất trong cơ thể. Ở tiểu thất dùng xong đồ ăn sáng khi, quản gia bước vào này lưu nguyệt lâu. Tiểu thất cô nương, nhị hoàng tử cho mời. Hôm nay quản gia ngữ khí, trừ bỏ cung kính còn có một tia kích động. Đúng vậy, quản gia ở nghe được phương Đông Vũ Thanh nói tiểu thất ý đồ đến sau, liền vẫn luôn kích động và phần. Dành trước lại đây thỉnh tiểu thất, bằng không, muốn thỉnh tiểu thất qua đi, tùy tiện một nô buộc là được. Tiểu thất tuy cũng đã nhận ra quản gia khác thường, nhưng cũng không có để ý, bởi vì kia cùng nàng không quan hệ. Đi thôi. Tiểu thất nhẹ lo môi, đứng lên, tùy quản gia mà đi. Quanh qua khúc khô hiểu, đi rồi gần một nén hương công phu, quản gia đem tiểu thất mang vào một cái cực tinh xảo sân, ngừng ở một phiến cửa son trước, ở ngoài cửa, quản gia lược phóng thấp thanh âm. Nhị hoàng tử, vương ra. Vào đi. Bên trong, truyền đến vương đông vũ thanh thanh âm, còn có một kia thực rất nhỏ kêu lên đau đớn thanh. Quản gia cung kính đẩy cửa ra, ý bảo Tiểu Thất hướng trong đi. Bước vào trong phòng Tiểu Thất, nhìn đến trung gian một trường giường lớn bị giường màn che quất, mà Phương Đông Vũ Thanh tắc ngồi ở ghế trên, nhìn đến Tiểu Thất tiến vào, cũng không dậy nổi thân. Tiểu Thất cô nương, đó chính là buồn Hoàng tử thỉnh ngươi cứu trị người, Nam Vương nặc hề chỉ cần ngươi y lì hảo hán, buồn Hoàng tử định sẽ không bạc đại với ngươi. Phương Đông Vũ Thanh nói vẻ mặt chân thành tha thiết, nhưng Tiểu Thất nghe chỉ cảm thấy chói tai. Tiểu Thất không để ý đến Phương Đông Vũ Thanh mà là lập tức đi hướng mép giường, vén lên giường màn. Nên nói như thế nào hiện tại trạng húng đâu. Nếu là giống nhau nữ tử hoặc là nam tử nhìn thấy cái dạng này nên là muốn té xỉu qua đi đi. Nhưng là tiểu thất cũng không phải là giống nhau người, lại khủng bố đồ vật nàng đều xem qua, càng không cần phải nói trước mắt loại này. Nam nặc khê kia trương nhìn không ra bộ dáng trên mặt có ti cười khổ, trong mắt hiện lên một tia đau xót, cái này cô nương sợ là sợ hai đi, không có vài người nhìn thấy hắn cái dạng này không do đảo. Tuy là chính hắn, thấy được, cũng là kinh hách đến cực điểm, chẳng qua, hắn thói quen thôi. Cô nương, ngươi không sao chứ? Cực độ suy yếu thanh âm từ Nam Nạc Khê trong miệng nói ra. Tiểu thất nhìn thoáng qua Nam Nạc Khê, lắc lắc đầu, còn không phải là một cái đầy mặt là bao, một đám lại hồng lại sưng, chạy đầy máu loăng cùng nước mủ mặt cùng thân mình sao? Có cái gì sợ quá, không phải không chết sao? Không để ý tới Nam Nạc Khê bộ dáng, tiểu thất lập tức ngồi xuống, bắt tay vươn tới. vọng nghe. Hỏi, thiết, trước hai người nàng đã làm, vọng. Vừa tiến đến liền thấy được, vẻ mặt bao lì xì, một người có nắm tay như vậy đại, che kín cả khuôn mặt, nói vậy kia trên người càng là như thế, còn có này bốn đến tràn ngập gây mùi nước thuốc vị cũng làm người khó chịu. Đến nỗi nghe, không cần tiêu phí tinh lực, nghe này kêu lên đau đớn thanh liền minh bạch. Nàng cuối cùng minh bạch, phương đông vũ thanh vì cái gì ngồi ở bên ngoài, đến nỗi hỏi, không cần, người này phải biết rằng chính mình trạng huống cũng liền không phải là như bây giờ. Muốn hỏi hắn nơi nào không thoải mái càng không thả để ra, người này toàn thân trên dưới không có một khối hoàn hảo địa phương, nói vậy không một chỗ không đau đi, dư lại chính là cát. Không sợ sao? Nam nặc khê muốn hỏi, nhưng không có hỏi ra tới, bởi vì tiểu thất chờ không đợi hắn rôi tay, mà là trực tiếp vươn đem hắn tay từ miên trong chăn kéo ra tới, miên bị vấn lên, kia thịt thối khí vị càng trọng, này mùa hè người này nhật tử không dễ chịu lắm. Nói tới đây, tiểu thất ẩn ẩn cảm giác nơi này có một kia mát lạnh, nghĩ đến. Căn phòng này nên là trí băng ở chỗ này, nghĩ đến cũng là, nếu không có băng nói, người này như thế nào cái trụ chăn đâu. Bất quá nam nặc khê trên tay chảy ra máu loãng, tiểu thất chỉ là chuyên tâm khám nam nặc khê mạch đập. Những mày, đây là cái quỷ gì mạch đập, cư nhiên có song đến mạch, này nam tử cũng có thể mang thai. Nhìn tiểu thất những mày, nam nặc khê cả người lại lần nữa ảm đạm đi xuống, vũ thanh nói cái này cô nương y thuật như thế nào như thế nào, xem bộ dáng này, tựa hồ cũng cứu không được nàng. Tiểu thất cô nương, thế nào? Đứng ở giường màn ngoại phương Đông Vũ Thanh lo lắng hỏi, đi vào lâu như vậy, như thế nào còn không có phản ánh? Hắn đảo không phải bởi vì hại sợ nặc khê bộ dáng hoặc là gì đó không đi vào, mà là nặc khê không chịu, không chịu làm hắn nhìn đến bộ dáng của hắn, cho nên, hắn không thể tiến. Cô nương, tận lực liên hảo, không cần miễn cưỡng. Nửa ngày đợi không được tiểu thất đáp lại, mà phương Đông Vũ Thanh lại ở bên ngoài nôn nóng tìm hỏi. Nam Nặc Khê kia hơi không thể nghe thấy thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiểu Thất không có biểu tình nhìn Nam Nặc Khê liếc mắt một cái, không chút nào để ý có thể hay không lộng đau hắn, đem hắn tay ném trở về, xoay người đối bên ngoài Phương Đông Vũ Thanh nói đem này trong phòng băng triệt, đi thiêu tam đại thùng nước ấm, còn có, tại đây nhà ở bên ngoài cấp điểm thượng hỏa, làm trong phòng bảo trì nhiệt khí. Tiểu Thất cô nương. Phương Đông Vũ Thanh không xác định hỏi, mà Nam Nặc Khê cũng là giống nhau, hắn tất cả đều là thối giữa trường bao chảy mủ. Nếu không có băng hạ nhiệt độ khủng bố sẽ càng nghiêm trọng. Tiểu thất không có cái kia tâm tình đi để ý tới cùng giải thích, chỉ là lạnh lùng nói. Các người muốn hay không cứu hắn, muốn liền ấn ta nói đi làm, không cần, ta hiện tại liền đi. Quản gia, làm theo. Phương Đông Vũ thanh tự hỏi một phen, liền làm quyết định, đánh cuộc. 033 dẫn cổ. Khối băng bị triệt, phòng trong có là tam đại thùng nước gấm ngoài phòng lại ở không ngừng thêm xài thêm nhiệt, nằm ở nơi đó nam nặc khê thống khổ vạn phần. Trên người những cái đó thối giữa chỗ càng ngày càng nghiêm trọng, một đám xương đỏ lên, cùng nước mủ tơ máu không ngừng ra bên ngoài lưu, chỉnh trương giường đã là dơ bẩn bất kham. Tiểu thất nhìn những cái đó một người giữ tận chậm rãi thấm khai miệng vết thương, cùng với cái này đau lăn lộn người, cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn chầm trầm nam nặc khê nhìn, nàng đang đợi, chờ những cái đó mủ bảo toàn bộ sẽ rách mở ra. Giết ta đi! Đã là đau đến mức tận cùng, cũng không nhẹ giọng kêu lên đau đớn nam nặc khê đau kêu lớn lên. Hắn thật sự vô pháp thừa nhận, trên người mỗi một khối địa phương giống như là bị hỏa nướng giống nhau, thân thể tựa như ở bị xé rách giống nhau, không, có một chỗ không đau. Đệ lại hắn, Tiểu Thất không có biểu tình, chỉ là phân phó quản ra. Tiểu Thất cô nương Phương Đông Vũ Thanh có chút hoảng loạn, giờ phút này so với hoàng tử cái giá, hắn càng để ý cái kia đau đến lăn lộn người. Không chết được, đây là nhất định phải đi qua quá trình. Lạnh lùng ngữ khí, lại nói làm người vô cùng an tâm nói. Phương Đông Vũ Thanh không ở nhiều lời, Này dọc theo đường đi, vị này tiểu thất cô nương ý thì thuật hắn là kiến thức qua. Thời sạch, ném vào trong nước. Nhìn xem không sai biệt lắm, tiểu thất tiếp tục nói. Cái gì? Không. Đau đến mắt xỉu đi nam nặc khê thanh em cùng phương đông vũ thanh thanh em đồng thời vang lên. Muốn cứu hắn, ấn ta nói làm. Một thân xương đỏ thân thể, ngươi cho rằng có xem đầu sao. Này. Không. Còn không nhanh lên. Ấn tiểu thất cô nương nói làm. Là... Cái thật nam nặc khê kia trên người quần áo căn bản không thể xưng là là quần áo, chẳng qua là một khối đỉnh cấp tơ tầm đại khái cắt một chút, liền mặc ở trên người thôi, bởi vì như vậy, đối hắn miệng vết thương hảo, bắt đầu tiểu thất khiến cho hắn thoát, nhưng hắn không chịu, hiện tại, hắn tưởng giãy giụa, đáng tiếc đã không có sức lực. Lúc này, Phương Đông Vũ thanh mới nhìn đến, nam nặc khê là cái bộ dáng gì? Không, lúc này nam nặc khê căn bản không thể dùng bộ dáng tới hình dung, bởi vì, hắn không hề bộ dáng chỉ là một cái mọc đầy sẽ đổ máu chảy mủ ngật đắp thịt cầu. Phương Đông Vũ Thanh không đành lòng xem, quay đầu đi, đều là bởi vì hắn, nặc khê mới có thể như vậy. Quản gia cùng với lại đây hỗ trợ hộ vệ cũng hoàng sợ, này, vương gia cư nhiên biến thành hình dáng này hiểu rõ, ngày thường, nhìn không ra tới, chỉ cho rằng trên mặt khó coi, lại không nghĩ, trên người càng là khó coi, nhất thời xương sờ ở nơi đó, cũng không nhúc ních. Còn thất thần làm gì, còn không ném vào đi. kia Tam Đại xô nước bên trong sái nàng cần dược qua dược hiệu đã có thể không hảo là là luống cuống tay chân mọi người bất chấp nhiều như vậy lập tức đem nam nặc khê đặt ở thùng nước mới vừa một ném vào đi chỉ thấy được đau đến ngất xỉu đi nam nặc khê kia trương nhìn ra bộ dáng mặt càng thêm khủng bố vặn vẹo lên mà hắn trên người cư nhiên mạo nhẹ nhẹ khói nhẹ cái dạng này muốn nói nhiều quỷ dị liền có bao nhiêu quỷ dị mọi người nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn này hết thảy cứ như vậy nam nặc khê ở kia thùng gỗ ngây người gần nửa cái canh giờ mà chúng cũng nhìn nửa canh giờ, cũng không lúc nhích. Sau nửa canh giờ, tiểu thất kiểm tra một phen, ném một viên thuốc viên ở nam nặc khê trong miệng, đồng thời đối những cái đó nhìn chầm chằm người ta nói nói phóng tới cái kia thùng đi. Mỗi cái thùng dược hiệu là không giống nhau, mà này đó dược công năng chính là vì chữa trị trên người hắn những cái đó mủ bào dùng, nguyên bản là tưởng một đám thượng dược rửa sạch, nhưng xem nam nặc khê cái dạng này, như vậy quá trưởng, không bằng như vậy tới mau. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ, tiểu thất lại vi hắn một viên thuốc viên, lại đổi một cái thùng gỗ, một canh giờ dưới sau, đã đến buổi trưa, nhưng mọi người lại không có một cái kêu đói, chỉ là nhìn chằm chằm vào một màn này, nhìn từ kia rược thùng vất ra tới nam nạc khê, toàn thân mũi bảo cư nhiên một đám đều trắng bệnh biến mất, từ kia rược thùng ra tới, cũng sẽ không lại đổ máu. Đối tiểu thất tin tưởng lại một lần lại thâm, đây là lần đầu tiên, vương gia trên người sẽ không xuất hiện máu loang cùng nước ngủ, Đổi sạch sẽ chăn, đem hắn phóng đi lên. Nàng còn phải vì trên mặt hắn rửa sạch thượng dược, xử lý tốt chút mù bảo, làm kia đồ vật không thể phát ra tới sau, lại có thể làm tốt nhất cứu trị. Đúng vậy cái này, chúng động tác đều thực nhanh, mà đứng ở một loạt phương Đông Vũ Thanh chỉ là ngơ ngác nhìn cái này, chấn định tự nhiên, chỉ huy có tự nữ tử, nghiêm túc nữ nhân Mỹ lệ nhất, tự tin nữ nhân Mỹ lệ nhất, giờ khắp này, ở phương Đông Vũ Thanh trong mắt, tiểu thất, là khắp thiên hạ đẹp nhất nữ tử. đại Nam Nạc Khê An Trí Hảo Sau Tiểu thất một bên vì hắn rửa sạch trên mặt có những cái đó mù bảo, một bên phân phó đến. Phóng mấy cái chậu than tiến vào, nơi này độ ấm càng cao càng tốt. Mọi người sớm đã vẻ mặt là hãn, nhưng nghe đến tiểu thất phân phó vẫn là khoái mã đi làm. Ai, kia đồ vật thích nhiệt, nếu bên ngoài độ ấm quá thấp, kia đồ vật liền sẽ càng thêm hướng người trong thân thể trốn, nhưng nếu nơi này độ ấm so nhân thể độ ấm cao rất nhiều nói, như vậy kia đồ vật ở có dẫn dưới tình huống, thực dễ dàng ra tới. Đúng vậy. Cái này Nam Nặc Khê không phải chúng cái gì độc, mà là chúng cổ, cực nhiệt nơi một loại cổ, loại đồ vật này một khi tiến vào nhân thể liền rất khó ra tới, nó cực độc vô cùng, sẽ làm người tất cả đều là thối giữa mà chết. Một giọt mồ hôi dọc theo tiểu thất gương mặt nhỏ giọt trên mặt đất, Phương Đông Vũ Thanh Y Nhi liền nhìn kia hết sức chuyên chú tiểu thất, trong mắt có mê muội. Ở trên mặt thượng rửa sạch thượng dược hoàn thành sau, tiểu thất thở phào nhẹ nhõm, này gần hai cái canh giờ, rất mệt, bất quá thực mặt sau còn sẽ càng mệt, cho nên Tiểu thất lại lần nữa đánh lên tinh thần tới. Từ hòm thuốc lấy ra một viên toàn thân xanh biết thuốc viên nhét vào Nam nặc khê trong miệng, nhưng thuốc viên đi xuống không bao lâu, Nam nặc khê liền chuyển tỉnh. Tỉnh lại Nam nặc khê có kia một khắc không rõ ràng lắm trạng hướng, nhưng ở hiểu biết trạng hướng sau, tràn đầy tức giận. Người tốt nhất chờ mong bổn vương cứ như vậy đã chết, bằng không bổn vương sẽ không vương tha người. Muốn ra tay, bắt lấy tiểu thất tay, trong mắt tràn đầy hận ý, nữ tử này mang cho cực đại sỉ nhục, hắn sẽ không quên. Nặc khê. Không phải. Phương Đông Vũ Thanh muốn giải thích cái gì lại bị tiểu thất đánh gây tùy ngươi tri ân không báo người nhiều đi, nàng không thèm để ý lại thêm một cái. Dẫn cấp nam nạc khê không có phát hiện, há tay, so trước kia hữu lực, cũng không có phát hiện, trên người hắn kia không ngừng đổ máu chảy mù hồng bảo không có lại tiếp tục. Tiểu thất rút về tay, xoay người đối với mọi người nói. Các ngươi trước đi ra ngoài. Không bọn họ muốn bồi vương ra. Đi ra ngoài. Ngữ khí tăng thêm, có không dung cự tuyệt huy nghiêm đều đi ra ngoài đi. Phương Đông Vũ Thanh dẫn đầu mở miệng, hắn biết nữ tử này tính tình, thật không tốt. Mọi người đều sau khi rời khỏi đây, Tiểu Thất mới đứng dậy, từ hồng thuốc lấy ra một cái toàn thân lửa đỏ hộp ngọc cùng với một phen sắc bén chí cực tiểu đao. Ngươi muốn làm gì? Nam nặc khê Hoán hận hỏi, hắn chán ghét nữ nhân này, vẻ mặt lệ nhạt, không ba bốn trở mặt. Tiểu Thất không có để ý đến hắn, mà là ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Cứu ngươi cơ hội chỉ có một lần, ngươi ngoan ngoãn phối hợp, là huy hiếp nhưng lại là sự thật nam nặc khê trong thân thể cổ là hỏa xa mâu chỉ lớn nhỏ hỉ hỏa hỉ độc hiện tại tiểu thất phải làm sự tình chính là dùng chính minh huyết tia cực độc vô cùng thủy dẫn kia hỏa xa ra tới tia lửa đỏ hộp ngọc còn lại là chuẩn bị trang nó dùng hỏa xa chính là cực hào đồ vật dược dùng giá trị cực cao hỏa xa thực thông minh muốn dẫn nó ra tới không dễ dàng nếu nó phát hiện không đúng ở ra tới khi lại lùi về đi muốn lại dẫn nó ra tới đã là không có khả năng nhưng ngày đó Tiểu thất sẽ không nói cho Nam nặc khê, Buồn vương vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Kinh thường, đây là Nam nặc khê bộ dáng, hắn đường đường Nam vương, Khải sẽ bị một nữ tử dọa sợ. Ngươi muốn tiếp tục quá kia nửa người nửa quỷ nhược tử, tùy ngươi. Đánh rắn đánh dọa đầu, Tiểu thất những lời này liền vừa vặn dâm ở Nam nặc khê bảy tức, Nam nặc khê như thế kiêu ngạo, hắn như thế nào có thể chịu đựng chính mình cả đời cái dạng này? Ngươi chán ghét, từ nhỏ giáo dục nói cho hắn, đối nữ tử phải có phong độ, nhưng nữ tử này lại dễ dàng làm người mất phong độ. Tiểu thất một phen nâng dậy nam nạc Khê, nàng mới không thèm để ý cái này chán ghét vẫn là thích nàng, đối với nàng không thèm để ý người, nàng căn bản sẽ không nhiều xem một cái. Nàng phía trước là đáp ứng rồi Phương Đông Vũ thanh hắn, nhìn thấy hắn sau, nàng đối kia hỏa xà trí tại tất đắc, loại này cực phẩm độc vật, không gặp được liền tính, một khi gặp, không lộng tới tay đi lên chơi chơi, kia nhiều khó chịu. Tiểu thất ngồi xuống, cầm lấy tiểu đao, phủi đi vừa lên, hướng chính mình tay trái cổ tay cắt đi tức khắc huyết lưu như nước, tiểu thất lập tức đem thủ đoạn phóng tới nam nặc khê bên miệng. uống người nam nặc khê mở to hai mắt, nữ tử này cầm đao hoa sắt chính mình cư nhiên liền mắt đều chớp không đồng nhất hạ, nàng có phải hay không nữ tử? nhanh lên, tiểu thất một cái duỗi tay, nắm nam nặc khê cầm, cưỡng bách hắn hút nàng huyết, nàng huyết có bao nhiêu quý giá? chỉ có nàng biết, người này cư nhiên cho nàng lãng phí. nam nặc khê cứ như vậy nhậm tiểu thất méo cầm hút tiểu thất huyết. Nam nặc khê phát hiện tiểu thất huyết cư nhiên không có mùi máu tươi, nhập khẩu phản đến một cổ nhàn nhạt ngọn lành, ánh mắt đen lấy loé nghi vấn, chính là tiểu thất căn bản không chút nào để ý tới, chỉ là chuyên tâm nhìn chính mình kia đổ máu thủ đoạn, nàng phải đợi kia hỏa xà ra tới đệ nhất khác, lập tức bắt lấy, cơ hội chỉ có một lần, nàng không thể bỏ lỡ. Tiểu thất thủ đoạn hơi hơi vừa động, nét mặt biểu lộ một mạt tuyệt mỹ cười, này cười làm nam nặc khê đã quên hết thảy chỉ là nhìn trước mắt cái này người mặc màu tím nhạt y trang nữ tử, nguyên lai. Like. Nàng như vậy Mỹ, làm người hít thở không thông. Hảo, chính là giờ khác này, tiểu thất bay nhanh vươn tay phải, hướng nam nặc khê bên miệng rôi đi, một cái bay nhanh, từ nam nặc khê trong miệng, xả ra một cái toàn thân lửa đỏ con rắn nhỏ, kia con rắn nhỏ vừa ra tới, manh đến vặn vẹo một chút thân mình, nhưng tiểu thất nơi nào cho nó cơ hội, tay trái không màng còn ở đổ máu, cầm lấy một bên sớm đã chuẩn bị tốt hộp ngọc, mở ra, đem hỏa xà ném đi vào, cẩn thận phong hảo. Mà Nam Nặc Khê bắt đầu bởi vì Tiểu Thất cười mà kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại còn lại là bởi vì Tiểu Thất từ trong miệng của hắn xả ra tới cái kia xà mà kinh ngạc đến ngây người. Ở hắn phản ánh lại đây sau, chuyện thứ nhất, đó là ói mửa, thật ghê tởm. Cư nhiên, cư nhiên có như vậy một cái đồ vật ở trong thân thể hắn. Mà Tiểu Thất mới mặc kệ hắn phun thành bộ dáng gì, cầm lấy hòm thuốc dược, bay nhanh cho chính mình cầm máu ôm chặt. Sau đó lại giảo phá tay phải ngón trỏ, tích một giọt ở một cái thuốc viên thượng, cầm lấy tới đi đến nam nặc khê trước mặt, ăn, nàng mới mặc kệ người nam nhân này muốn phun đến bao lâu, chỉ cần này dược ăn xong đi, lập tức liền sẽ cho nàng ngủ đi xuống, này dược xứng với nàng huyết là cho nam nặc khê giải độc dùng. còn ở một bên nói mửa nam nặc khê căn bản không để ý tới tiểu thất, hiện tại hắn cái gì cũng ăn không vô, hắn chỉ nghĩ phun, mà tiểu thất mới mặc kệ hắn, cưỡng chế xoay qua đầu của hắn, đem thuốc viên nhét vào nam nặc khê trong miệng, sau đó hướng nam nặc khê trên vạt áo xoa xoa, bởi vì dơ Thuốc viên vừa vào khẩu, nam nặc khê còn không kịp nói tiểu thất bất kính, người liền ngã vào trên giường, hôn mê bất tỉnh, mà tiểu thất tắc nhanh chóng đem nhiễm nàng huyết đổ vật toàn bộ thu lên, sau đó mới đối bên ngoài nói. Tiến bảo, dư lại giao cho bọn họ thu thập là được. Đem trong tay ba viên màu tím thuốc viên ném cho quản gia, Cách ba cái canh giờ, cho người gia vương da phao một lần. Nàng hao phí quá nhiều tinh lực, hơn nữa, mất máu quá nhiều, nàng hiện tại rất mệt, cực yêu cầu nghỉ ngơi, kế tiếp điều dưỡng nàng không có tinh lực người đâu đỡ tiểu thất cô nương đi nghỉ ngơi phương đông vũ thanh một phương diện cao hứng nam nặc khê độc giải một phương diện chú ý tiểu thất hắn không thấy được tiểu thất kia che ở trong tay háo miệng vết thương nhưng nhìn đến vẻ mặt trắng bệnh tiểu thất sẽ biết tiểu thất không có cự tuyệt, nhậm nha hoàn đỡ nàng hồi lưu nguyệt lâu nghỉ ngơi đây là nàng nhu cầu cấp bách tiểu thất đi rồi không bao lâu nam nặc khê liền tỉnh lại một lần tỉnh lại chuyện thứ nhất không phải hỏi chính mình độc giải không mà là hỏi vị kia cô nương đâu Ở nghe được quản gia nói vị kia cô nương ở Lưu Nguyệt lâu nghỉ ngơi khi, Nam nặc Khê lại lần nữa ngất xịu đi, còn ở Liên Hảo, hắn liền an tâm rồi. năm Lưu Nguyệt, lại lần nữa tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi trưa, ở ăn qua nhà hoàng đưa tới cơm trưa sau, tiểu thất liền cho chính mình thay đổi dược, đồng thời cầm mấy viên thuốc viên nuốt đi xuống. Tuy rằng thân thể của nàng không có gì, nhưng mất máu quá nhiều luôn là này không tốt, thế giới này không còn có quan tâm, nàng chỉ có thể chính mình quan tâm chính mình nhiều một chút. Tiểu thất cô nương, nhị hoàng tử, vương gia cho mời. Thời gian tính thật thật hảo, tiểu thất vừa mới tỉnh không bao lâu, quản gia liền tới thỉnh nàng. Ân, nói, quản gia thật không phải cố ý chọn thời gian tới, mà là nhà bọn họ vương gia vừa vặn tỉnh, tỉnh lại chuyện thứ nhất không phải dùng nữa, mà là muốn gặp cái này tiểu thất cô nương. đương nhân ra cấp dưới đương nhiên đến làm theo. Cứu người, tiểu thất cũng chuẩn bị cáo tử, vừa vặn cùng kia hai người nói một tiếng là được, kết quả là... Tiểu thất phi thường phối hợp cầm chính mình hành lễ tùy quản gia tiến đến. Đi phương vẫn là cái kia, Nam nặc Khê phòng ngủ, nhưng lại có chút bất đồng, tỉ như, nơi này không có phía trước cái loại này hủ vị, cũng không có kia thấm người lạnh lẽo, mà Nam nặc Khê cũng không có cách giường mà nằm, phương đông vũ thanh cũng không có cô đơn ngồi ở kia ghế trên. Tiến phòng, tiểu thất liền nhìn đến Nam nặc Khê kia trường khôi phục lại mặt, cái dạng này mới có thể gặp người sao, Nam Vương, không hổ là Mỹ Nam Tử, Thức Tuấn. Khó trách kia đệ nhất mỹ nhân Minh Châu công chúa hiểu ý nghi hắn, bất quá hắn diện mạo lại như thế nào hảo, cũng cùng nàng không quan hệ. Tiểu Thất đi vào phòng ngủ vừa không hành lễ cũng không phải ngồi, liền như vậy đứng ở nơi đó, vốn tưởng rằng nàng sẽ có quáp, nhưng tiểu Thất lại chỉ là tự nhiên hảo phong đứng. Tiểu Thất cô nương đây là, vẫn là Phương Đông Vũ thanh đánh vỡ này trầm tĩnh, bởi vì hắn biết, nếu bọn họ không chủ động nói cái gì đó, tiểu Thất tuyệt đối là cái gì đều không nói. Mà Nam Nặc Khê không biết, hắn ở cùng tiểu Thất phân cao thấp, Xem ai trước mở miệng, kết quả Phương Đông Vũ Thanh mở miệng, cái này làm cho Nam nặc Khê có chút bực, hung hăng chừng mắt nhìn Phương Đông Vũ Thanh liếc mắt một cái, Phương Đông Vũ Thanh chỉ là cười, nặc Khê, hắn khi nào như vậy tính trẻ con. Cáo tử, người nói cái gì? Cái này, đến phiên Nam nặc Khê nhẫn mại không được. Nhị hoàng tử, thế ngươi cứu người, chúng ta cắt đi các Tuy rằng nàng cũng không biết muốn đi đâu, nhưng nàng biết nàng không muốn lưu lại nơi này, thật vất vả có tự do có thể kiến thức thế giới này. Nàng như thế nào sẽ vứt bỏ? nặc khê thân mình còn chưa hoàn toàn khôi phục, tiểu thất cô nương ngươi cũng không có địa phương muốn đi, không lưu lại ở lâu mấy ngày đi. Phương Đông Vũ thanh minh bạch, chính mình đối nữ tử này có thực cảm, thực tốt cảm giác, sống hơn 20 năm, nàng là cái thứ nhất cho hắn cái loại cảm giác này nữ tử, cho nên, hắn không thể làm nàng đi. Không cần, Nam Vương thân thể không ngại, cáo tử. Nói xong xoay người liền đi, không chút nào lưu luyến. Người đâu, ngăn lại nàng đường đi không được nàng ra cửa. Nam nặc khê nghe được tiểu thất phải đi, bất chấp rất nhiều, lập tức hạ lệnh phân phó. Thức mau, không biết từ toát ra một đống người đứng ở tiểu thất trước mặt, một đám cầm trường thương ngăn trở nàng đường đi. Tiểu thất âm thầm đánh giá một chút, bằng nàng năng lực muốn ra nam vương phủ không thành vấn đề, chính là nam thành đâu? nàng trở ra đi sao? Phương Đông Vũ thanh minh bạch tiểu thất năng lực. Tiểu thất cô nương, hôm nay liền tính ngươi trở ra này nam vương phủ cũng ra không được nam thành, ngươi nên minh bạch, nơi này là chỗ nào? Ngươi lưu lại nơi này mới là tốt nhất." Phương Đông Vũ Thanh nói có nhẹ nhẹ uy hiếp, cái loại cảm giác này làm Tiểu Thất chán ghét to đỉnh, đối cái này đã từng đối chính mình có ân, Tiểu Thất chán ghét lại nhiều một phần. Xoay người, nhìn về phía Phương Đông Vũ Thanh cùng Nam Lạc Khê, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Đây là các ngươi đối đại ân nhân cứu mạng Phương Thức, thực hảo." Khoe miệng gợi lên một mặt cười, trong thiên hạ có quyền thế nam tử tất cả đều là như thế, bước bách người khác làm không muốn làm sự là bọn họ thường làm nhìn đến vẻ mặt chán ghét tiểu thất nam nặc khê cùng phương đông vũ thanh co kia một khắc cảm thấy chính mình có phải hay không làm sai nhưng tưởng tượng đến tiểu thất phải đi liền đem cái loại này cho rằng đè ép đi xuống trước đem người lưu lại mặt khác đang nói tóm lại cái này tiểu thất không thể làm hắn ra nam vương phủ đưa tiểu thất cô nương hồi lưu người lâu hảo sinh chăm sóc ra chuyện gì duy các ngươi là hỏi nam nặc khê đối những cái đó hộ vệ phân phó đúng vậy mọi người lập tức thu hồi trường thương tiểu thất cô nương Thỉnh. Tiểu thất cũng không có lại nhiều làm ra vẻ, cầm lấy đồ vật liền hướng lưu nguyệt lâu đi, đi không được, vậy không đi, dù sao nàng sớm muộn gì có thể đi. Tiểu thất đi rồi, phương đông vũ thanh mới xem giống nam Nặc khê, trong mắt có một sò xa lạ. Nặc khê, này không phải người phong cách. Nam Nặc khê là khiêm khiêm quân tử, cũng không sẽ như vậy hiếp bức vô tội người, hôm nay hắn là lần đầu tiên như vậy cường thế. Nàng không thể đi. Nam Nặc khê không có giải thích. Nàng là ta mang đến người. Hơn nữa cứu ngươi, nàng sẽ không thương tổn ngươi. Phía trước, ta cũng nói, nàng kia làm là vì cho ngươi giải độc, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, hiện tại ngươi không phải không có việc gì. Phương Đông Vũ Thanh cho rằng Nam nặc Khê còn ở vì tiểu thất đem hắn lột quang sự mà bực. Nam nặc Khê không đáp hỏi lại ngươi cũng không nghĩ làm nàng đi không phải sao. Chỉ cần nàng lưu lại, phương pháp như thế nào, có gì tất để ý. Phương Đông Vũ Thanh lâm vào trầm mặc. Chỉ có Nam nặc Khê minh bạch, hắn lưu lại tiểu thất không phải bởi vì tức giận mà là bởi vì cái kia nữ tử cắt vỡ thủ đoạn cho hắn uy huyết kia một khắc, làm hắn mê muội. Sau đó, hắn muốn lưu lại nàng, không chết thủ đoạn. 036 Minh Châu, tức tới chi tắc căn tắc, luôn luôn là tiểu thất nhân sinh chuẩn tắc, nàng sinh hoạt trước nay đều không phải tùy tâm sở dụng, đối với loại này không công bằng đối đãi, nàng không thể là tiêu cực thói quen mà là ở cho rằng vô vi phản kháng khi ẩn nhẫn, cho nên tiểu thất liền ở Nam Vương phủ Minh Nguyệt lâu hảo sinh nốc, thuận đường hưởng thụ một chút ngủ đến tự nhiên tỉnh, có người hầu hạ. Không vì ngày mai thực lo lắng sinh hoạt. Tiểu thất cô nương, nhị hoàng tử ở ngoài cửa, cầu kiến. Nha hoàn nhỏ giọng nói, cái này cô nương cũng thật là hảo tính tình người, tại đây lưu Nguyệt trong lâu một trụ nửa tháng, trừ bỏ đọc sách chính là ngủ. Nàng cực độ chán ghét xem y y thư, nhưng tới này nam vương phủ lại không thể không xem, này nam vương gia vì đặt ở nàng trụ địa phương tất cả đều là y y thư, tuy rằng là tuyệt phẩm, nhưng xem nhiều vẫn là. Tiểu thất buông quyển sách trên tay, chậm rãi ngẩng đầu. Thịnh nhị hoàng tử đến phòng khách ngồi ngồi đi. Cái này nhị hoàng tử mỗi ngày đều tới, không phiền sao? Nàng nói, cái kia nam vương đã không có việc gì, kế tiếp điều dưỡng tìm giống nhau đại phu là được, nàng sẽ không lại nhúng tay. Tuy rằng nam vương phủ mọi người đều lễ ngộ nàng, nhưng là bị nhốt phẫn nộ y lìa liền, liền ở. Đối với một cái như thế đối đại ân nhân cứu mạng, tiểu thất không có hảo cảm. Không làm vương đông vũ thanh đợi lâu, tiểu thất đứng dậy liền hướng phòng khách đi đến, ở cửa liền tiếp đón một tiếng, xem như hành lễ gặp qua nhị hoàng tử. Tiểu thất tuy rằng không nghĩ thấy phương Đông Vũ Thanh, nhưng là lại không có cự tuyệt quyền lực, nhưng ở thế giới này, Hoàng Quyền Đích xác tối thượng, có chút thời điểm, tối đầu, là duy nhất lựa chọn. Tiểu thất, chúng ta là bằng hữu, nói, về sau thấy ta, không cần hành lễ. Phương Đông Vũ Thanh đứng dậy, phi thường hòa khí nói, không phải hắn đã quên Hoàng tử kiêu ngạo, mà là hắn biết, Hoàng tử cái này thân phận sẽ chỉ làm tiểu thất phản cảm, mà hắn, là cái người thông minh, hắn minh bạch chính mình thích tiểu thất. Hắn cũng nhìn ra nặc khê đối tiểu thất không giống nhau, nói cách khác, nặc khê sẽ không lưu lại tiểu thất còn đối tiểu thất như thế lễ ngộ, nặc khê tuy rằng ôn hòa nhưng hắn có bao nhiêu kiêu ngạo, hắn thực minh bạch, đối với tiểu thất đã từng như vậy. Đại hắn, hắn không báo phụ mà là lễ ngộ, này liền thuyết minh hết thảy, vì thắng được Mỹ nhân tâm, hắn, phương Đông Vũ Thanh có thể tạm thời buông hoàng tử kiêu ngạo, không dám. Tiểu thất đứng ở nơi đó, đạm nhân nói, cùng với nói không dám, không bằng nói tiểu thất khinh thường đi. Phương Đông Vũ Thanh như thế thông minh, lại như thế nào không biết, lại cũng không có thể ra sức. phía trước hai cái tương đắc còn khá tốt, lại bởi vì hắn không có chảo hào tốt nhất thời cơ, thế cho nên làm tiểu thất đối hắn phản cảm, hiện tại hắn minh bạch, tạo thành thương tổn chỉ cần nhất thời, nhưng đền bù lại là vĩnh cửu. Tiểu thất, trước ngồi đi. Tiểu thất không khách khí ngồi xuống, nàng là cái hiểu tiến tối người, Phương Đông Vũ Thanh hiện tại đãi nàng phương thức, nàng là biết được, nhưng này cũng không tỏ vẻ, nàng có thể vọng ý vì này. Rốt cuộc thượng vị giả tâm ai cũng đoán không ra, giờ khác này có thể đối với ngươi hảo, ngay sau đó lại cũng có thể trơ mắt xem ngươi chết, hoặc là tiễn ngươi một đoạn đường, tỉ như bác vương, bác quân mặc, hắn chính là như vậy một cái khó có thể cân nhắc người. Không biết nhị hoàng tử tìm ta có chuyện gì? Phương Đông Vũ Thỉnh cười khổ, nhìn dáng vẻ hắn lại chọn sai thời gian tới, nay bất mãn bộ dáng, sợ là chính mình lại quái rầy nàng đọc sách, nghĩ đến đây, không thể không nói, Nam Nạc Khê thật là cái giỏi về đắc dụng hết thể người. Cứ nhiên tìm một đống không xuất bản nữa y thư đặt ở tiểu thất trong viện, hắn nói, ở này đó y thư không có xem xong phía trước, tiểu thất sẽ không nghĩ rời đi sự, mà xem xong này đó y thư sau, hắn cũng hảo, hắn tự nhiên có thể lại nghĩ cách tử lưu lại tiểu thất. Quả nhiên, tại đây lưu nguyệt lâu ở nửa tháng, tiểu thất thật sự không có nói rời đi sự. Tiểu thất, là cái dạng này, ta hoàng nội, Minh Châu công chúa, nàng ngày hôm qua tới rồi Nam Vương Phủ, hôm nay nghe được chúng ta nói lên người, nói là muốn gặp ngươi. Không biết ngươi phương Đông Minh Châu muốn gặp người, căn bản không dung cự tuyệt, nàng chịu làm hắn trước tới nói một tiếng đã là thực hảo, nàng là hoàng hậu nữ nhi, thâm đến hoàng sủng, nào đó thời điểm, so với hắn cái này hoàng tử có địa vị nhiều. Phương Đông Minh Châu nha, cái kia thiên tri tiểu nữ, cái kia phương Đông Vương triều một bảo, cái kia có thể cố tình làm bậy nữ tử, thấy? Không thấy. Dung đến nàng lựa chọn sao? Minh Châu công chúa muốn gặp tiểu thất, tiểu thất lại có thể nào cự tuyệt? Thanh lanh thanh âm. Hình như có nhàn nhạt bất mãn. Phương Đông Vũ Thanh cười khổ một tiếng, nếu có thể lựa chọn, hắn cũng sẽ không chạy này một chuyến, uổng bị tiểu thất lại chán ghét hắn vừa lần, chính là, hiện tại, hắn còn không thể đắc tội Phương Đông Minh Châu. Nhị hoàng tử dẫn đường đi. Tiểu thất đứng dậy, thần sắc bất biến, chỉ có trong mắt có ẩn ẩn chán ghét, nàng thật sự thực không thích cùng này đó có quyền thế người giao tiếp, nhưng không nghĩ, vừa ra cốc liền gặp Phương Đông Vũ Thanh, ai, nếu thời gian chạy ngược, nàng có thể hay không cứu hắn đâu? Xe đi, nàng tiểu thất không phải cái chi ân không báo người, nàng chán ghét thiếu mỗi người tình. Phương Đông Vũ Thanh đi ở phía trước, mang theo tiểu thất đi tới phương Đông Minh Châu trụ Minh Châu Các. Này Minh Châu Các là Nam Vương cố ý vì phương Đông Minh Châu sở kiến. Này Minh Châu công chúa thích Nam Vương đã không phải một hai ngày sự tình. Minh Châu công chúa mỗi năm đều sẽ Nam Vương tiểu trụ một đoạn thời gian. Phía trước bởi vì Nam Vương chúng độc không thấy được Nam Vương, đã có đã hơn một năm không có gặp được. Hiện tại nghe nói Nam Vương độc giải chính là lập tức liền tới rồi. Tiểu thất đi theo Phương Đông Vũ Thanh phía sau vừa đi vừa nghĩ, này Phương Đông Minh Châu lúc trước không phải chỉ Bắc Vương sao? Lúc này còn có thể như thế quang minh chính đại rêu giao, chẳng lẽ lúc trước có cái gì lại là nàng không hiểu được? Ai, thân là thế giới này tầng dưới chốt nhân vật, tin tức không linh thông đó là bình thường. Hoàng nội, vị này đó là cứu nặc khê Tiểu thất thần y đi. Tiểu thất nâng, nhìn một thân cung trang ngồi ngay ngắn ở thủ vị nữ tử, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Không hổ là là phương Đông Vương triều đệ nhất mỹ nhân, diễm như đào lý, mị mà không tục, ung dung đại khí, như nước hai tròng mắt làm người thật sâu say mê. So với chính mình, cái này tiểu ra bích ngọc thật là cường rất nhiều, khó trách Bắc Vương biết tân nương thay đổi người, như thế tức giận, đích xác Minh Châu bị mắt cá thay đổi, ai có thể không khí. Lớn mật điêu dân, như thế vô lễ, nhìn thấy công chúa không thấy lễ, còn như thế tư ý nhìn thẳng, người đâu phương Đông Minh Châu ngồi ở chỗ kia, cái gì đều không có nói. Nhưng đứng ở nàng bên cạnh một cái đại cung nữ lại lạnh giọng quá lớn Đối với cung nữ trách cứ Phương Đông Minh Châu không nói gì thêm Chỉ là nhìn Cái kia đứng ở phương Đông Vũ Thanh bên cạnh Cái kia Nam Vương lo lắng lưu lại nữ tử Lớn lên như thế bình phạm Tự nhiên có thể làm luôn luôn đái nhân Có lẽ nặc khê ca ca cưỡng chế lưu nàng xuống dưới Rốt cuộc nàng có cái gì ma lực Tiểu thất túi đầu Trong lòng lại không sợ hãi Nàng biết phương Đông Vũ Thanh nếu không có mở miệng giúp nàng Liền tỏ vẻ này trận thế chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ thôi. Thỉnh công chúa thứ tội, tiểu thất mãi một giới hương giã thôn cô, giang hồ du y, y một cái, thật sự không hiểu đến này đó thượng tầng lễ nghi quý tộc. Túi đầu tiểu thất cười cười, phương đông minh châu, cao cao tại thượng công chúa, như vậy trả lời, thỏa mãn ngươi kia cao ngạo tâm sao. Như vậy trả lời, thỏa mãn ngươi kia dục lập uy tâm sao. 037 ghen ghét. Thượng tầng xã hội người, có đôi khi thật sự thực buồn cười, kia không chê vào đâu được lễ nghi Kia Hoàng Mỹ dáng vẻ, bất quá là muốn cho người khác minh bạch, các nàng cao cao tại thượng, các nàng ưu thế thôi. Phương Đông Minh Châu hơi hơi dương đầu, sau đó mới hảo phóng khéo léo nói: "Tố Tâm, lui ra, không được đối tiểu thất thần hề vô lý. Nhị hoàng huynh, tiểu thất thần hề, ngồi đi, không cần đa lễ." Nay ngữ khí, tự mang theo một phần cao cao tại thượng, tự mang theo một phần bố thí ý vị, dường như làm tiểu thất ngồi xuống là bao lớn sự giống nhau. Dạ công chúa Đại phương Đông Vũ Thanh ngồi xuống sau, tiểu thất cũng theo đuôi hắn ngồi ở mặt sau, dù sao, nàng là không hiểu lễ nghi thổ dân, nói vậy, công chúa sẽ không để ý nàng vô lễ. Tiểu thất thần y thật là rượu thủ hồi xuân, mới ngắn ngủ nửa tháng nặc khê ca ca liền khôi phục trước kia bộ dáng, bản công chúa cũng thật đến thế nặc khê ca ca hảo hảo cảm ơn tiểu thất thần y thề. Phương Đông Minh Châu hai mắt nhìn tiểu thất, nàng muốn nhìn tuổi này nhẹ nhàng lại một thân hảo y thuật nữ tử rốt cuộc là tồn đến cái gì tâm tư tới cứu nặc khê. Nếu là sung này nam vương phủ thế lực, tưởng hôn cái chắc phi thị thiếp linh tinh làm, như vậy nàng phương Đông Minh Châu sẽ làm nàng minh bạch, cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Đa tạ công chúa, trị bệnh cứu người chính là đại phu chức trách, tiểu thất cũng bất quá là vận khí tốt thôi. Quý tộc nha, ly càng xa càng tốt, mà này công chúa có lẽ có thể giúp nàng đoạn đường. Nga, như thế, bản công chúa này phân tạ lễ là đưa không ra đi. Nay tạ lễ nếu là đưa không đi, kia nam vương phủ không phải thiếu nàng một phần tình. Nàng phương Đông Minh Châu tuyệt không cho phép nặc khê ca ca cùng này bình dân lại có liên hệ. Công chúa nghiêm trọng, nếu công chúa thật muốn tạ tiểu thất, như vậy thỉnh công chúa cho phép tiểu thất có thể bồi công chúa một du này nam thành. Như thế rõ ràng nhắc nhở cùng kỳ hảo, nên minh bạch trưa, y lì thương, tuy rằng còn có một quyển không thấy xong, bất quá, không quan hệ, về sau luôn có cơ hội. Phương Đông Minh Châu không thể tin được, cái này dân nữ cư nhiên không nghĩ leo lên nam vương phủ, sao có thể, như thế tốt cơ hội. Nàng đại có thể gần tương hiếp tại đây Nam Vương Phủ chiếm một bộ nơi. Hoàng ngội, không thể phương Đông Vũ Thanh đứng lên, hét to một tiếng, này sao được, tiểu thất không thể đi, hán. Hoàng huynh, nay tiểu thất thần y tạ lễ cũng không thể thất, chúng ta cũng không thể thất lệ với người. Phương Đông Minh Châu cười tươi đẹp, nhìn về phía phương Đông Vũ Thanh. hư bất luận ngươi là thiệt tình tưởng rời đi, vẫn là lấy lui làm tiến, bản công chúa đều sẽ không lại cho ngươi cơ hội bước vào này Nam Vương Phủ. Minh Châu công chúa nói rất đúng. Vũ Thanh huynh, này tiểu thất thần y y, nếu muốn chúng ta lấy này bắt tạ, chúng ta có thể nào cự tuyệt. Ngoài cửa, chuyển đến Nam Nặc Khê ôn ngươi thành âm, nhẹ nhàng nhàn nhạt, làm người như tắm xuân phong. Một thân huyền y y, tuy rằng so với phía trước hao gầy vài phần, nhưng lại y y liền không thay đổi kia cố tình quân tử phong độ. Nam Nặc Khê không nhanh không chậm dạo bước đi vào này Minh Châu các phòng khách. Nặc Khê ca ca, ngươi đi lên. Phương Đông Minh Châu một sửa vừa mới đoan chàng, vội vàng đứng dậy. Một bộ tiểu nữ nhi thẹn thùng bộ dáng nhìn về phía ngoài cửa nam nặc khê. Tiểu thất lắc lắc đầu, tình yêu nha, ngươi thật đúng là một cái hảo chơi đồ vật, có thể cho người trở nên không giống chính mình, nhìn xem này Minh Châu công chúa, giờ phút này tựa như một con lấy lòng chủ nhân tiểu cầu giống nhau. May mắn chính mình, ý chí sát đá, không hiểu đến động tâm. Tạ công chúa quan tâm, nặc khê không ngại. Nam nặc khê một bên trả lời Minh Châu nói, một bên hướng tiểu thất ngồi vị trí đi đến mà phương Đông Minh Châu chỉ có thể mặc hắn đi tới, chỉ có thể âm thầm cắn răng. so thân phận Nam Vương thân phận không thể so nàng thấp, hơn nữa đây là Nam Vương địa bàn, so để ý nàng có bao nhiêu để ý Nam Vương, Nam Vương sẽ không không hiểu được. tiểu thất cô nương muốn đi ngoài thành dung ngoạn, nặc khê cùng Vũ Thanh Huynh có thể nào không làm bồi đâu? tiểu thất cô nương chính là hai chúng ta người ân nhân cứu mạng, ôn hòa thanh âm như là tình nhân gian nỉ non, làm người không khỏi tâm vừa động. tiểu thất Nương kia một đôi ý cười doanh doanh hai tròng mắt. Ôn hỏa có lễ, này một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, tràn đầy mong đợi, cự tuyệt như vậy một khuôn mặt, một đôi mắt thật là rất khó nha, nhưng tiểu thất, nàng không phải người bình thường, cho nên, nàng nhẹ ý từ Nam Nặc Khê cố ý xây dựng ma Huyễn trung đi ra, nhẹ nhàng lắc đầu. Đa tạ Nam Vương hậu ái, tiểu thất không đảm đương nổi. Nam Nặc Khê thấy tiểu thất không vì sợ hoặc, thực bất đắc dĩ cười cười, đồng thời lui về phía sau một bước, ai, này nhất chiêu cư nhiên không ngại, hán, Nam Nặc Khê. Chỉ cần đứng ở nơi đó nhẹ nhàng cười liền có thể dễ dàng làm vô số nữ tử quỷ gối, càng không cần đề hắn như lúc này ý bày ra chính mình mỹ lực, thế gian này, nhưng không có cái nào nữ tử thoát được, tiểu thất, nàng là cái thứ nhất, cũng có thể là duy nhất một cái. Tiểu thất, ngươi như thế nào không đảm đương nổi đâu, hoàng mội không phải nói, cái này tạ lễ, ngươi đừng khởi, ta cùng với nạc khê cùng các ngươi du nam thành cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian, ngươi không cần bắn khoan. Này nhất chiêu lấy lui không tiến. Phương Đông Vũ Thanh không biết tiểu thất có thể hay không tiếp, nhưng hắn tự tin, hắn đổ tiểu thất đường lui. Tiểu thất thần y Hoàng Huynh nói rất đúng cực, có Nam Vương tương bồi, này Nam Thành nhưng càng đáng giá một du. Cực hiệu được xem xét thời thế phương Đông Minh Châu, cũng gia nhập khuyên bảo tiểu thất hàng ngũ, Nặc khê ca ca phải làm sự, cho dù nàng không thích, nàng cũng sẽ giúp Nặc khê ca ca, nàng muốn bày ra nàng lớn nhất phương tốt đẹp nhất một mặt ở Nặc khê trong mắt. Minh Châu nói rất đúng cực. Thử hỏi này thiên hạ còn có thể tìm ra so bổn vương càng hiểu biết nam thành người sao? Như thế, liền đa tạ nam vương, đa tạ nhị hoàng tử. Nang liên nói quá, chán ghét cùng những người này tìm giao tế, không có nhân quyền. Nặc khê ca ca, nếu tiểu thất thần y này đồng ý, kia chúng ta liền tới hảo hảo thương lượng, khi nào đi du lãm này nam thành đi, minh châu chính là lấy tiểu thất thần y này phúc, mới có cơ hội làm nam vương tự mình làm bồi đâu. Nhưng nhất định phải hảo hảo kế hoạch hảo. Phương Đông Minh Châu lôi kéo Nam Nặc Khê tay háo, nửa thật còn giả hờn dối nói: "Nam Nặc Khê phi thường có kỹ xảo rút ra bản thân tay, hướng vị trí thượng một hầu, ở trong mắt hắn, Phương Đông Minh Châu chính là cái tiểu muội muội, nếu minh bạch nàng tâm tư, kia liền không thể lầm đạo nàng, cự tuyệt không được nàng đã đến, vậy bảo chỉ khoảng cách hảo." Một bên cung nữ phi thường nhạy bén cho hắn khen ngược một chén nước, mà Phương Đông Minh Châu cho rằng Nam Nặc Khê vừa mới phục hồi như cũ, thân thể không khỏe mới vội vã ngồi xuống, uống trà, điều tức cũng liền không lắm để ý, cười ngồi trở lại chính mình vị trí. Nam nặc khê nhẹ nhàng uống ngụm trà nói, Minh Châu công chúa đi ra ngoài, kia chính là tiền hô hậu ủng, nào có còn có bổn vương vị trí. Lời tuy là nói phương đông Minh Châu, nhưng kia mang cười hai mắt lại là nhìn về phía tiểu thất, mang theo dụ hoặc, mang theo nói không rõ ma lực. Tiểu thất buông trong tay chén trà, thở dài trong lòng, này công chúa cùng vương gia sự, nàng ở một bên chính là xem minh bạch, nàng không nghĩ trộn lẫn, này hai cái, cái nào nàng đều đắc tội không nổi nhưng này xem ra, này vương gia tựa hồ không nghĩ buông tha nàng đâu. 038 Du Thành Nhị hoàng tử, vừa mới tiểu thất gặp được mấy cái xem không hiểu tự, chẳng biết có được không thỉnh giáo điện hạ. Tuy không nghĩ có liên quan, nhưng phương Đông Vũ Thanh là nơi này duy nhất còn tính an toàn người, đem hắn kêu đi, còn có thể bán này cao cao tại thượng minh Châu công chúa một cái mặt mũi cớ sao mà không làm. Đối với tiểu thất kỳ hảo, phương Đông Vũ Thanh tuy rằng biết là vì cái gì, nhưng như cũ cao hứng, ít nhất. Ở tiểu thất yêu cầu thời điểm, hắn liền ở bên người nàng không phải sao. Đương nhiên không thành vấn đề, chúng ta này liền đi phương Đông Vũ Thanh đứng lên, tiểu thất cũng đi theo đứng lên, chờ phương Đông Vũ Thanh trảo từ biệt sau liền rời đi. nặc khê, ta cùng tiểu thất đi trước một bước. Nam nặc khê mỉm cười gật đầu, hắn cùng tiểu thất tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng từ phương Đông Vũ Thanh trong miệng, đã lớn đến biết được nàng tính nết, nàng định không thích này ra vẻ thân thiết, trong xương cốt lại kiêu ngạo đến không ai bị nổi công chúa. Trở lại lưu Nguyệt lâu. Tiểu thất tùy ý tìm cái lý do liền tống cổ rất phương Đông Vũ Thanh, sau đó chính mình một người tiếp tục về phòng đem kia không thấy xong thư xem xong, dự tính du lịch ngày đó mượn cơ hội chạy lấy người, trước đó có thể xem nhiều ít tận lực xem nhiều ít. Ngày thứ hai sáng sớm, Nam Nặc Khê cùng Phương Đông Vũ Thanh một thân thường phục, một bộ nhẹ nhàng chọc thế giai công tử bộ dáng đi vào Tiểu Thất chỗ ở. Tiểu Thất, không cần phải gấp gáp, thời gian còn sớm, chúng ta chờ ngươi. Xem Tiểu Thất một thân bạch y rẻ thường phục. Hai người cho rằng tiểu thất muốn đổi trang trang điểm, liền phi thường hảo tính tình ngồi ở chỗ kia. Chờ cái gì? Có thể đi rồi nha. Tiểu thất không cái sắc mặt tốt cấp này hai người xem, đều do này hai người, hại nàng muốn sáng sớm lên, đem dược xương đồ vật phân tán hệ ở bên hông, trọng đã chết. Người không cần sơ trang. Nam nặc Khê khó hiểu, vừa mới bọn họ tiện đường từ Minh Châu công chúa nơi đó lại đây, chính là nghe nói nàng sáng sớm liền lên trang điểm, hiện tại còn không có hảo đâu, tiểu thất, như vậy. Không phải nói khó coi, nhưng không khỏi đơn giản điểm. Nhận không ra người sao. Trên đời không có xấu nữ nhân, chỉ có lười nữ nhân. Tiểu thất vừa vận chính là lười nữ nhất tộc, bất quá, thiên sinh lệ trước. Tuy rằng vô pháp cùng mình trâu so, nhưng tuyệt đối không xấu. Đặc biệt là kia đoạn thời gian phao dự tắm, càng là làm nàng ra thịt tiểu như tuyết. Nam nặc khê cùng phương đông vũ thanh vội vàng lắc đầu. Không có, như vậy tiểu rất đẹp, xem nhiều tinh xảo nữ tử. Này phó tố trang vẫn phản đến làm người trước mắt sáng ngời. Tiểu thất đi thôi, chúng ta cùng đi công chúa nơi đó. Ta tưởng nàng hẳn là cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Nam nặc khê dẫn đầu đứng dậy, đương đoàn người đi vào Minh Châu các khi Minh Châu công chúa vừa vận trang điểm hảo, một thân màu thủy lam ti váy sấn nàng cả người càng thêm minh diễm động lòng người, làm người không rời mắt được. Chỉ tiếc, này đối với gặp qua tuyệt sắc Nam nặc khê cùng Phương Đông vũ thanh tới nói cũng không có cái gì chấn động. Loại này bình đẳng đối diện làm Minh Châu có chút tức giận, nhưng nhìn đến một mạc cơ hồ vô pháp gặp người tiểu thất. Minh Châu công chúa lại hơi hơi đắc ý, cùng cái này so với chính mình kém mấy trăm lần nữ tử cùng nhau ra cửa nguyên bản liền hạ thấp thân phận của nàng. Bất quá, xem ở nàng này một thân có thể phụ trợ nàng trang điểm thượng, nàng có thể miễn cưỡng không so đo. Tiểu thất thần y yề, như thế nào không đổi kiện quần áo liền ra cửa. Quả thực là hòa khí thân thiết nữ khí, một cái công chúa làm được này phân thượng cũng coi như là thân dân. Đáng tiếc, tiểu thất như thế nào không hiểu nàng tâm tư. Hồi công chúa nói, hương giã nữ tử. Lại như thế nào trang điểm cũng là như thế, cần gì phải bắt trước bừa đâu. Lời này, chính là là Minh Châu công chúa âm thầm đắc ý bổn cung xem tiểu thất thần y y ngươi chính là một đầu chui vào y y thư đôi. Nghe nói, ngươi ở Nam Vương Phủ ở nửa tháng, cư nhiên liền lưu nguyệt lâu viện môn đều không có ra. Đây là hôm qua gần nhất liền phái người hỏi tham gia tới, nghe được lời này sau, nàng trong lòng thoáng yên tâm, ít nhất cái này tiểu thất bỏ lỡ tốt nhất thời gian. Công chúa nói đùa, tiểu thất vốn chính là một cái đại phu. Yêu thích bác sĩ cho là thiên kinh mà ý, liền giống như các ngươi hoàng thất nhân ái quyền ái thế tranh hoàng sủng giống nhau. Công chúa đây là đối tiểu thất cô nương vừa thấy như cố, như thế chúng ta này thành là du vẫn là không du đâu. Nam nặc Khê cười đánh gãy này hai cái chi gian âm thầm tích cực, xác thực nói cũng chỉ có Minh Châu một người đối với tiểu thất tích cực, mà tiểu thất căn bản không thèm để ý. Nặc khe kaka, ngươi thật chán ghét, rõ ràng biết nhân gia có bao nhiêu cảm kích tiểu thất thần y để đem ngươi cứu hảo, ngươi còn khiếu Minh Châu. Hoàng nội, ngươi hẳn là cũng thuận tiện cảm tạ một chút hoàng huynh ta. Nếu không phải hoàng huynh nhân cơ duyên xảo hợp gặp được tiểu thất, ngươi nặc khê ca ca đã có thể sẽ không nhanh như vậy hảo. Phương Đông Vũ thanh này một câu nói đủ có trình độ, một chút liền đem Nam nặc khê dán lên Phương Đông Minh Châu sở hữu nhãn, đồng thời cũng ý bảo Phương Đông Minh Châu không cần lại đem họa để xả hướng tiểu thất, tiểu thất là vô tội, là hắn đụng tới tiểu thất mới có tiểu thất cứu Nam nặc khê một chuyện, tuyệt không phải tiểu thất chủ động tìm tới Nam vương phủ. Phương Đông Minh Châu rậm dậm chân, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Hoàng huynh, ngươi thật là xấu, có gia nhân liền không cần hoàng muội. Hoàng muội, ngươi này, nhưng oan uổng hoàng Huỳnh, ngươi có ngươi Nặc Khê ca ca che chở, hoàng huynh còn có thể khi dễ ngươi không thành. Nam Nặc Khê nhìn kia đặt mình trong thế ngoại, giống như xem diễn tiểu thất, không khỏi âm thầm cười khổ. Như vậy ra sức diễn xuất, đáng tiếc duy nhất người xem không để trong lòng, một khi đã như vậy, hắn cũng liền không cần thiết so đo. Vũ Thanh, các ngươi huynh muội không đi? Ta đã có thể trước buổi tiểu thất cô nương đi trước một bước. Nói, thật đúng là liền ý bảo tiểu thất cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. nặc khê ca ca, người từ từ Minh Châu. Người trong lòng đều đi rồi, Minh Châu cũng liền vô tâm tình bồi phương Đông Vũ Thanh tại đây huynh hữu muội cùng, nhắc tới váy, liền đuổi theo. Phương Đông Vũ Thanh cũng thu hồi vừa mới kia một bộ sủng lịch muội muội biểu tình, theo đi lên. Bốn người cùng đi ra vương phủ, mà Nam nặc khê an bài tốt hộ vệ nhân viên cũng ở nơi tối tăm, gắt gao đi theo lấy bảo hộ kia ba cái tiểu quý chủ tử an toàn. Nam thành liền như Nam nặc khê cho người ta cảm giác giống nhau, ôn hòa như nước, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra sóng liên trên đường cái. Tuy không phải mỗi người đều là giống nhau cẩm yề hoa phục, nhưng những cái đó hoặc chậm gì gì hoảng giả hoặc vội vàng lên đường người trên mặt đều là vẻ mặt tương cùng, đều bị tỏ rõ cái này thành chân phồn vinh cùng vững vàng. Tuy rằng này trên đường cái lớn lên hảo, xuyên tốt chỗ nào cũng có, nhưng Nam nặc khê bốn người không thể nghi ngờ là đám người tiêu điểm lướt qua tiểu thất không nói ba người kia tuy rằng là một thân đơn giản quần áo nhưng lại một chút không giấu kia tôn quý chi khí này tư thế vừa thấy đã biết là thượng vị giả mới có lại nói nói kia diện mạo khiêm khiêm quân tử nam nặc kề ổn trọng xoáy khí phương đông vũ thanh còn có người nọ gian tuyệt sắc phương đông minh châu một đám đều bị hấp dẫn mọi người ánh mắt kia trên đường cô nâng ra nhìn kia hai người một đám đều đỏ bừng mặt nhưng lại lại luyến tiếp rời đi mắt kia tuổi trẻ há tử một đám nhìn chằm chằm phương đông minh châu nhưng lại bị bọn họ đoàn người khí thế sở chấn động, không thể không cẩn thận thu hồi ánh mắt. Quán loại này chú mục, mà tiểu thất là căn bản không thèm để ý những người này ánh mắt. 039 ám sát. Cũng như vậy ba người đi cùng một chỗ, cơ hội làm người chú ý không đến tiểu thất, nhưng từ kêu ba người trên người rời đi ánh mắt sau, nhìn thoáng qua tiểu thất, cũng là làm người kinh diễm, nữ tử này, hảo một thân linh hoạt kỳ hảo, hảo một thân đạm nhiên, hảo một thân lãnh não, phản đến so với kia ba người càng làm cho hấp dẫn người chú ý. Đáng tiếc bốn người không chút nào để ý Bọn họ ba người là trời sinh liền Thói quen loại này chú mục Đối bọn họ tới nói đây là chuyện thường Mà tiểu thất, nàng căn bản không thèm để ý Một đường đi tới, nàng đối loại này ánh mắt Đã học được bỏ qua Đối với trên đường này đó vật nhỏ Phương Đông Minh Châu căn bản không xem ở trong mắt Ở nàng trong mắt, nàng tuy tiện thưởng Cái cung nữ đồ vật đều so này đó hảo quá nhiều Nàng chỗ ra tới Bất quá là vì ở nam nặc khê Trước mặt hảo hảo biểu hiện thôi Mà tiểu thất nhưng thật ra cẩn thận thưởng thức người bán rong nhóm sạp thượng một ít tinh xảo tay công chế phẩm tuy rằng tài chất chính là một cục đá một khối một khối một ít vải vụn nhưng tiểu thất lại rất nghiêm túc nhìn mấy thứ này đều đại biểu cho chế tác người tâm huyết tuy rằng không thể cùng quý báu ngọc thạch so sánh với nhưng lại có khác một phẩm chất phát hơi thở xem tiểu thất nhìn nửa ngày lại giống nhau không mua phương đông vũ thanh có chút khó hiểu tiểu thất ngươi không thích sao như thế nào không mua đối với tiểu thất hành vi phương đông minh châu là thực khinh bỉ Bình dân chính là bình dân, chỉ có các nàng người tài giỏi như thế sẽ xem này đó thô bị đồ vật. Thích cũng không đại biểu liền phải có được, húng chi, ta chỉ là đi dạo phố, không phải mua phố. Tiểu thất lạnh lùng buông trong tay khắc gỗ, đi nhanh đi phía trước đi đến. Phương Đông Vũ thanh chạm vào cái cái đinh, sờ sờ cái mũi, cái gì cũng không có nói, mà Nam nặc Khê tắc cấp chỗ tối truyền lại cái tin tức, ý bảo bọn họ đem tiểu thất vừa mới sở xem đồ vật toàn bộ mua tới. Tới gần giữa trưa. Một đám người ở trên phố cũng dạo không sai biệt lắm, mà tiểu thất cũng vô tâm tình đi dạo, nàng vẫn luôn tìm không thấy có thể lưu cơ hội, cái này làm cho nàng có chút buồn bực. Nặc khê ca ca, Minh Châu đói bụng. Đối với nguông triều từ bé công chúa tới nói, hôm nay buổi sáng thật đúng là chịu tội, nếu không phải bởi vì nam nặc khê, nàng căn bản là khinh thường ra tới. Ta làm người ở ngoài thành ngâm phong đình chuẩn bị đồ ăn, không bằng chúng ta hiện tại liền đi trước. Nam nặc khê tìm hỏi nhìn về phía tiểu thất. Thật tốt quá. Ngâm phong đình chính là nam thành nổi tiếng nhất thưởng cảnh chỗ. ở nơi đó dùng đưa khẳng định có khác một phàm hương vị. Hoàng Huynh, đi thôi. Phương Đông Minh Châu không dám quang minh đang ở kéo Nam Nặc Khê Tay Háo, đành phải đi đến Phương Đông Vũ Thanh bên cạnh. Nam Nặc Khê nhìn đến Tiểu Thất không có cự tuyệt, đừng ý bảo chỗ tối hộ vệ, nâng ra kiệu nhỏ. Kia ngoài thành phong cảnh tuy mỹ, còn là có chút khoảng cách. Hai vị cô nương ra liền ngồi kiệu nhỏ, mà hắn cùng Vũ Thanh tắc có thể rục ngựa đi trước. Tiểu Thất không có gì biểu tình bước lên cố kiệu. Trong lòng âm thầm phúc nữ ăn một bữa cơm cũng như vậy lan lột, cũng cũng chỉ có loại này có quyền thế có nhàn nhân tài sẽ như vậy trọng. Gia kiệu nhỏ, tiểu thất không thể không nói, loại này lãng phí là đăng giá, này ngâm phong đỉnh thật đúng là cái hảo địa phương, cao cao tại thượng địa thế, ngồi ở chỗ này, có thể xem đến rất xa, ngồi ở này tiểu đình, có thể thu hết nam thành hết thảy, từ này là dựa vào tây kia một mảnh nở rộ đào hoa, gió thổi qua, thật đúng là đừng đều phong vị, mà bởi vì nơi này địa thế đặc biệt tựa trình hồi tự hình thế cho nên cái này đỉnh thượng chút nào không cảm giác được phong quả nhiên là phong đỉnh nhìn đến tiểu thất ánh mắt lộ ra thích nam nặc khê là phi thường cao hứng như thế mất công cũng cuối cùng là giành được mỹ nhân niềm vui tiểu thất này cười cũng không hưởng công hắn vì này bữa cơm đem nơi này du khách thanh cái sạch sẽ nam vương phủ hạ nhân sớm đã bị hào hết thảy đại bốn người nhập tòa sau một đám nối đuôi nhau mà ra đem trống chân đỉnh điển tràn đầy trên bàn đã giống nhau giống nhau bày ngâm phong đỉnh không có phong, bởi vậy cũng liền không có phát hiện này trong gió giao động, liền ở bốn người chuẩn bị thúc đẩy khi, bị từ tứ phía nhảy ra hắc ý lì hẻ nhân hoảng sợ. Một đám hắc ý lì hẻ nhân, giống như từ trong rừng bay ra chim nhạ, toàn hướng này đỉnh tiếp đón lại đây, Nam Vương phủ chỗ tối hộ vệ phát hiện, cũng một đám lập tức ra chỗ tối chạy ra, cùng hắc ý lì hẻ nhân giao thủ lên. Mà gặp qua loại ám sát trường hợp ba người, hơn nữa một cái không chút nào để ý tiểu thất, chỉ là đứng dậy, tụ ở bên nhau. Nam Nặc Khê cùng Phương Đông Vũ Thanh Phi thường phối hợp đem Phương Đông Minh Châu cùng Tiểu Thất Hộ ở sau người. Theo Hắc Y Nhân cùng Hộ Vệ đấu tranh càng ngày càng kích động, bốn người cũng có chút lo lắng. Này đàn Hắc Y Nhân tựa hồ là chuyên nghiệp sát thủ, Nam Vương phủ Hộ Vệ hình như có chút ngăn cản không được. Nặc Khê ca ca, Phương Đông Minh Châu không phải sợ hãi, loại này trường hợp nàng cũng không phải không có gặp qua, chỉ là lúc này nàng muốn biểu hiện mạnh mai, lấy giành được Nam Nặc Khê hảo cảm. Đừng lo lắng. Đã phát hiện tín hiệu, Nam Vương Phủ người lập tức liền đến. Ngay sau đó xem thân tiểu thất, rất là ôn nhu an ủi. Tiểu thất, ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ che chở ngươi. Này một động tác, này một câu, tiểu thất không hề có cảm động, nhưng lại là một bên phương Đông Minh Châu đại chịu kích thích, nặc khê ca ca, cư nhiên. Tiểu thất, sẽ không có việc gì, Nam Vương Phủ cao thủ nhiều như mây, không cần lo lắng. Phương Đông Vũ Thanh cũng an ủi, tuy rằng hắn biết tiểu thất võ công cũng không yếu. Phương Đông Minh Châu sắc mặt càng ngày càng xem, chỉ tiếp đưa lưng về phía hai cái nam tử không phải chú ý phía trước chiến cuộc, chính là nhìn tiểu thất, không, có người phát hiện. Trường hợp ngay lập tức biến ảo, một cái không cẩn thận, đám kia Hắc Y nhân cư nhiên sẽ rách một cái khẩu tử, là một cái nhìn như cao thủ người Triều Nam Nặc Khê bốn người phương hướng đánh tới, mắt thấy kia sắc bén kiếm liền phải đâm đến trước mắt, Phương Đông Vũ Thanh cùng Nam Nặc Khê sau này lui một bước, khó khăn lắm tránh thoát này ngoài ý muốn nhất kiếm, bốn người cũng tê tới rồi đỉnh bên cạnh liền ở kia hắc y nhân dục lại tiến công khi nam nặc khê cùng phương đông vũ thanh đồng thời phản kích mà này một cái phản kích làm phương đông minh châu thấy được cơ hội sấn mọi người chưa chuẩn bị khi phương đông minh châu đi đến tiểu thất bên cạnh một cái dùng sức tế hướng tiểu thất tiểu thất bị này đột nhiên đánh sâu vào hoảng sợ một cái chưa chuẩn bị người liền giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau triều đình rơi xuống bởi vì quá mức ngoài ý muốn cứ thế tiểu thất đã quên dùng nội lực đem chính mình nâng lên mà la nhậm chính mình ngã xuống đi Kia một khắc nàng mở to đôi mắt, nhìn cái kia ở đỉnh trên đài làm bộ giật mình nữ tử, nhìn kia hai cái nam tử vẻ mặt không thể tin tưởng, cộng thêm dục nhảy xuống khi lại bị phương đông minh châu giữ chặt bộ dáng, trong lòng hơi có chút toan, tiểu thất nhắm mắt lại, không đi xem kia dối trá hết thảy, ở những người đó trong mắt, nàng liền giống như lâu kiến, bất quá là, Tiện mệnh một cái, đã chết cũng không có gì. Đáng tiếc, chính mình hiện tại còn không muốn chết, trải qua nhiều chuyện như vậy, thật vất vả nàng còn sống. Sao lại có thể như thế dễ dàng chết đi đâu? Bất quá, này cũng đảo không mất chi vì một cái có thể thoát thân hảo biện pháp chính là nàng dục giả tá ngã xuống đi mà bỏ chạy khi đột nhiên từ kia trong rừng hoa đảo, nhảy ra một cái màu trắng thân ảnh giống như đại bàng dương cánh giống nhau chiều nàng bay tới không bốn không tiểu thất cầm tiêu cực độ buồn bực thật vất vả giúp Bắc quân mặc xử lý xong rồi sự tình ở trở về trên đường tham luyến này rừng đào nở rộ cảnh đẹp tiểu nghỉ ngơi một chút liền gặp được kỳ quái sự. Ơn hắn ca tính là tuyệt đối sẽ không ra tay Liền tính hắn nhận được kia bị vây công người là nam vương thì tính sao Đã có thể ở hắn chuẩn bị đứng dậy chạy lấy người khi Một cái không kinh ý Phát hiện cái kia đứng ở tiểu đình thượng Một thân bạch đi đi đầy mặt lạnh lùng nữ tử lại có vài phần quen mắt Vốn muốn ra tới điều tra rõ ràng Lại không nghĩ nàng thế nhưng bị đừng một cái quý khí Mười phần nữ tử đẩy hạ tiểu đình Không vì cái gì khác liền vì nàng như vậy quen thuộc diện bạo Hắn cầm tiêu Ra tay Ai liền không thể làm người hảo hảo nghỉ ngơi một chút sao? Tiểu Thất ở bên thai nghe thế câu nói nhẹ nhàng nhan nhản, hình như có chút quen thai. bị cầm tiêu ôm vào trong ngực Tiểu Thất ở không trung lượn vòng một chút, ngừng lại, đứng ở tiểu đỉnh thượng, một mặt cùng Hắc Y, y. H. nhân chém giết Nam Nặc Khê cùng Phương Đông Vũ Thanh một mặt chú ý Tiểu Thất chẳng huống, nhìn đến có người cứu Tiểu Thất, trong lòng buông lỏng, thật tốt quá, Tiểu Thất không có việc gì, mà Phương Đông Minh Châu lại nắm chặt quyền, liều mạng áp xuống tức giận, đáng chết, như vậy còn không chết được. Vũ Thanh bảo vệ tốt người Hoàng Ngụy. Nói xong câu đó, Nam Nặc Khê cũng mặc kệ Phương Đông Vũ Thanh phòng không để phòng được, phi thân triều tiểu thất phương hướng bay đi. Chờ chậm một bước Phương Đông Vũ Thanh một bên đánh trả hắc ý diễm nhân công kích, một mặt chờ mắt nhìn Nam Nặc Khê thân ảnh. Hiện tại hắn đi không được, hắn đến bảo hộ Minh Châu. Nam Nặc Khê, ngươi sao lại có thể Phương Đông Minh Châu? Dục dội tay giữ chặt kia bay đi thân ảnh, nề hà chậm một ôm, chỉ tới cực bắt lấy kia di động không khí, mà bị cầm tiêu cứu tiểu thất lại một chút không có nhân vừa mới sự mà ảnh hưởng ngẩng đầu nhìn kia tiểu đỉnh liếc mắt một cái thấy nam nặc khê bay qua tới thân ảnh nhìn đến vương đông vũ thanh nôn nóng nhìn đến vương đông minh châu phẫn nộ chỉ là nhẹ nhàng cười duục rời đi tiểu thất ngưng lại cầm tiêu mới có thể cẩn thận đánh giá cái này vừa mới bởi vì quen mắt mà cứu người cái kia hắn cùng bắc quân mặc đánh đấu cái kia nha hoàn cái kia hắn không cứu người nàng không phải ngã xuống vách núi sao cư nhiên không có việc gì Tiểu thất chưa bao giờ nghĩ tới giấu giếm chính mình thân phận cùng qua đi, nhưng cũng không nghĩ tới có thể gặp được cầm tiêu, nhưng nếu gặp, tiểu thất cũng sẽ không trốn tránh, quá khứ đi qua. Đa tạ cầm công tử cứu giúp. Nói xong, liền xoay người rời đi, cũng mặc kệ cầm tiêu nhân nàng trả lời sẽ có cái dạng nào biểu tình. Rồi sau đó mặt, nam Nặc khê dùng hết toàn lực, cuối cùng là đuổi đi lên. Tiểu thất nhìn đến tiểu thất xoay người rục rời đi, khẩn trương hét to một tiếng, hắn nhất định phải lưu lại nàng ở cái này nữ tử dùng huyết cứu hắn lúc sau chính là người của hắn mà bừng tỉnh cầm tiêu cũng không biết là vì cái gì nhìn đến chỉ kém vài bước xa nam nặc khê một cái bước nhanh duỗi tay liền xoa tiểu thất eo nhắc tới nội lực bay nhanh thi chuyển biến mất ở người mắt mà khinh công lược tốn cầm tiêu nhị chủ nam nặc khê lại lần nữa nhanh hơn chính mình tốc độ lại y y liền một cái góc áo đều không có đổi tới chớ mắt nhìn kia hai cái bạch đi thì thân ảnh ở chính mình trước mặt biến mất tiểu thất ta nam nặc khê thể, đời này cũng không buông tay. Hận, hắn hận chính mình khinh công không bằng người, hắn hận hôm nay kia đột nhiên xuất hiện sát thủ, hắn hận chính mình không bố trí không đủ chu toàn, cứ thế làm người nọ nhi từ chính mình trước mắt biến mất. Nam Nặc Khê xoay người rời đi, trên người tràn ngập túc sát chi khí, hiện tại hắn muốn đem này đầy ngập lửa giận phát tiết ở đám kia hắc ý nhân trên người, đều là bởi vì bọn họ. Nam Nặc Khê trở lại Ngâm Phong đỉnh thượng, Nam Vương phủ viện trợ nhân mã cũng tới rồi, đám kia hắc ý nhân thấy không chiếm được hảo, chỉ phải biên chiến biên lui. Nếu như là ngày thường, Nam Nặc Khê định sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng hôm nay, những người này xúc hắn nghịch lân. Một cái không buông tha, toàn bộ đem mệnh lưu lại. Nam Nặc Khê sớm đã không còn nữa khiêm khiêm quân tử bộ dáng, lúc này tràn đầy sắc khí, này nhóm người, hại hắn ném tiểu thất, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Thái Dương cao cao chiếu, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, ý hề liền gương mặt tươi cười như lúc ban đầu. Huyết sắc đầy trời, năm nay đào hoa sẽ càng đặc biệt sẵn lạ. Mà này xương. Bị cầm tiêu bắt đi tiểu thất cũng không có thực lo lắng cầm tiêu sẽ thương tổn nàng. Rốt cuộc, nàng cùng cái này nam tử không có gì giao tình, hắn cứu nàng hẳn là ngoài ý muốn đi. Không biết qua bao lâu, ở một chỗ đất hoang, cầm tiêu đem tiểu thất buông, Ngươi là đã từng ở Bắc Vương Phủ tiểu thất, phương đông minh nguyệt công chúa. Cái này danh hiệu là sao lại bắc quân mặc cho nàng thảo tới, hắn biết được việc này. Đúng vậy bất quá, hai cái đều là chết người. Ngươi không chết. Xem cái dạng này, hẳn là... Cầm tiêu nhìn chằm chằm tiểu thất, cũng không núp đích, hắn muốn biết, nữ tử này có phải hay không làm bộ hoặc là nói là một người khác, đột nhiên cầm tiêu một phen lôi kéo tiểu thất tay trái, ở tiểu thất không có phản ứng lại đây phía trước, đem nàng tay háo hướng lên trên bác. Lúc trước cái này tiểu thất từ nhi chó săn trong miệng chạy trốn sự, hắn là có biết một vài, hiện tại, hắn liền phải kết luận một chút. Người thật là tiểu thất, kia nói bất quy tắc, xấu xí vết sẹo còn ở. Tuy có chút bực cầm tiêu phong túng nhưng không có chửi hầm lên hoặc là trong cơn giận dữ, tiểu thất chỉ là lui về phía sau một bước, một cái dùng sức giãy rủa cầm tiêu, đồng thời đem tay háo kéo xuống dưới, nàng không thèm để ý lộ cái cánh tay, nhưng chán ghét này vết sẹo, này vết sẹo là nàng đã từng sợ trải qua hết thể dấu vết, lúc trước vốn định thỉnh sư phó cấp tiêu, chính là sư phó nói miệng vết thương này quá sâu, lúc ấy lại không có xử lý tốt, muốn khôi phục, trừ phi làm lại đem này khối thịt cắt đi, làm nó trọng trường, nghe thấy cái này biện pháp. Tiểu thất cự tuyệt, lúc trước là bất đắc dĩ mới cắt thịt tự cứu, hiện tại, nàng không nghĩ lại thương chính mình một lần. Tiểu thất là cái gì thực không được khởi nhân vật sao? Yêu cầu ta đi giả trang. Nay trào phúng là như vậy rõ ràng, tiểu thất cũng không tin cầm tiêu không nghe hiểu. Tiểu thất trào phúng làm cầm tiêu sửng sốt, ngay sau đó cười to một tiếng, hắn đây là làm sao vậy, còn không phải là cái đánh đấu công cụ sao, hắn như thế nào liền như vậy để ý. Chẳng lẽ là lúc trước nàng ngã xuống huyền nhai nhìn đến hắn không cứu nàng khi cái kia lý giải cùng không thèm để ý ánh mắt, làm hắn đã quên không nàng? Đích xác, còn không phải là bác vương phụ thị nữ sao? Thế gian như vậy nữ tử nhiều đi, liền tính sau lại, hôn tới rồi cái cái gì phương đông vương triều đệ nhất công chúa, cũng đáng tiếc, này phong hào đã không có, hoàng thất đều cho rằng mình nguyệt công chúa đã chết. Cầm tiêu có chút hung tận đả kích tiểu thất, vừa mới cái kia để ý cùng khẩn trường, làm hắn có chút mất mặt, hiện tại hắn liền phải nhắc tới tiểu thất chuyện thương tâm, làm nàng nhận rõ chính mình thân phận, cái gì đều không phải. cầm công tử nói chính là, nếu không có chuyện khác, tiểu thất đi trước một bước. so với cầm tiêu, nàng thà rằng đối mặt nam nặc khê cùng phương đông vũ thành, ít nhất này hai cái mặt ngoài đối nàng đến là hòa khí, mà cái này cầm tiêu, đỉnh hiền lành tươi cười, lại có so hồ ly liệt giả hoạt linh hồn, đặc biệt là cầm tiêu kia xem ngoạn vật ánh mắt làm nàng không mừng, không muốn một bản tính. vốn dĩ tiểu thất phải đi. Cầm tiêu là sẽ không để ý, đối với cầm tiêu mà nói, tiểu thất loại người này tựa như ở ven đường gặp được một người qua đường, duy nhất chính là cái này người qua đường đã từng là hắn món đồ chơi. Nhưng này tiểu thất không chút nào để ý hắn này giang hồ đệ nhất công tử bộ dáng, làm hắn buồn bực. Tiểu thất cô nương chính là như vậy báo đạt người khác gân cứu mạng. Nghe được cầm tiêu mở miệng, tiểu thất liền minh bạch, chính mình vừa mới tựa hồ bị thương mộ quý công tử kiêu ngạo, ai biết rõ, loại người này nhất để ý loại này hư danh. Vì cái gì chính mình liền không hảo hảo phùng đâu, tính, cá tính nạo nghẽ, nàng không nghĩ lại bức chính mình giống như trước đây, như vậy hay ngọn, như vậy đối người khúc ý linh hót. Tiểu thất tựa hồ cũng không có thỉnh cầm công tử cứu rút. Nga, ngươi cho rằng cái loại này chẳng huống bản công tử không ra tay, ngươi còn có mệnh nhưng sống. Cầm tiêu đôi tay ôm ngực, trong mắt hiện lên cái gì tính kế, bởi vì quá nhanh hoặc là ẩn đến quá sâu, cứ thế tiểu thất cũng không có phát giác. Không phải cho rằng mà là xác định. Cái loại này trạng huống cho dù cầm công tử ngài không ra tay, tiểu thất cũng không chết được, đừng quên, rớt xuống như vậy cao nhai, tiểu thất đều không chết được, càng không cần để như vậy điểm đình đài. Tiểu thất lời này, hình như có chút chú ý năm đó, cầm tiêu rút tay về việc, liền tiểu thất sẽ không thừa nhận, bởi vì nàng đã nói với chính mình không thể đoán bất luận kẻ nào, bởi vì thế giới này chính là như vậy, không có người có thể vô điều kiện hy sinh chính mình ích lợi đi cứu một cái cái gì đều không phải tiểu thất. Trừ bỏ cái kia cùng nàng có huyết thống quan hệ ngốc mâu thân Tiểu thất chỉ là một cái không ai muốn không ai đau, không ai ái Hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình cô nhi Đối với tiểu thất nói, cầm tiêu là không tin Như vậy một cái nhược nữ tử, lần trước là vận khí tốt, không chết thành Hắn cũng không tin, hắn nhiều lần đều có như vậy vận khí Nhưng cầm tiêu lại không có phản bác Bởi vì không có ý nghĩa, hắn cầm tiêu không làm không có ý nghĩa sự Cho nên, hắn không thể bạch cứu người Cái loại này không xác định sự tình, bản công tử mặc kệ, bản công tử cứu ngươi là sự thật, một khi đã như vậy, vậy ngươi cũng coi như là thiếu bản công tử một lần, vậy, ngươi liền ấn bản công tử điều kiện tới báo ân đi. Cầm tiêu nói còn có đàn tiêu ánh mắt kia chung để lộ ra tới hưng thú làm tiểu thất kinh, trực giác nói cho nàng, người nam nhân này không có hảo ý, xuất phát từ bản năng dục thi triển khinh công rời đi. Nhưng nàng đối mặt là cầm tiêu, trên giang hồ tiếng tâm lừng lây văn võ song toàn cầm trang trang chủ. Liền ở nàng mới vừa đi ra không đến một bước khi, cầm tiêu liền đuổi theo, cũng một phen điểm trúng nàng huyệt đạo. Khó trách như vậy tự tin, nguyên lai, like, hiểu chút võ công, chỉ tiếc hôm nay gặp được ta, ngươi cũng coi như là bối. Nói xong, nhắc tới tiểu thất, giống như hàng hóa động tác như vậy, liền chạy như bay mà đi, phương hướng cầm trang. Tiểu thất chỉ cảm thấy dạ dày một trận khó chịu, nhưng lại quật cường cái gì cũng không nói, nhầm cầm tiêu như thế thô lỗ, đem nàng không lo người xem, mà là đương hàng hóa đối đãi. Cầm Tiêu mang theo tiểu thất, tốc độ y y hề liền rất mau, trên tay chảo người này với hắn mà nói tựa như cái tiểu tay nhảy một bao, cũng không sẽ chậm lại hắn hành động. Ở đuổi gần hơn phân nửa lộ, tiểu thất cảm thấy chính mình sắp ngất xỉu đi khi, Cầm Tiêu ngừng lại, bởi vì có một cái thanh y y hề nam xuất hiện ở trước mặt hắn, không biết nói gì đó, Cầm Tiêu vẻ mặt ngưng trọng, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lập tức triệu tập nhân thủ đi trước. Cầm Tiêu đang nói xong những lời này sau, hơi suy tư vẫn là nắm lên tiểu thất, hướng tây bắc phương hướng đi đến. Nơi đó, có một người chờ hắn đi cứu, đến nỗi vì cái gì sẽ mang theo tiểu thất, nói thật ra, hắn cũng không biết, chỉ là cảm thấy chính mình không nên đem nàng ném xuống. Tư thế y liền, tiểu thất bắt đầu có bao nhiêu khó chịu, hiện tại liền càng thêm khó chịu, cảm giác chính mình chóng mặt nhức đầu, ngũ tạng lục phủ đều phải nhảy ra tới, vẫn luôn nghĩ chạy nhanh ngất xỉu đi tính, nhưng lại vẫn luôn vượng không được, tiểu thất nhắm mắt lại, thừa nhận này không công bằng đối đãi Thế nhân trong mắt cầm tiêu tuyệt đối là cái ôn hòa có lễ người. Đặc biệt là đối đại nữ tử càng thêm nhu như nước, đáng tiếc này chỉ là mặt ngoài, chân chính cầm tiêu, chính là giống hiện tại như vậy, trừ bỏ chính hắn, bất luận kẻ nào hắn đều không bỏ ở trong mắt. trạng vạn ở tiểu thất cho rằng có thể tìm gian khách điếm hảo hảo nghỉ ngơi khi, lại phát hiện cầm tiêu y y liền ở lên đường, mà đêm buông xuống hắc đi không được khi, cầm tiêu mới tùy ý trong rừng cây tìm cái đất chống nghỉ ngơi. Giống ném tay nải giống nhau, tùy ý đem tiểu thất ném ở một bên, sau đó giải khai nàng huyệt đạo. Nhìn tiểu thất kia trắng bệnh sắc mặt, cầm tiêu là không có gì cảm giác, người khác tử sinh, hán quản không thượng. Đừng nghĩ chạy, nếu không, ngươi sẽ minh bạch đắc tội ta đại giới. Ôn hòa ngữ khí, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng tiểu thất trên mặt sẽ qua, mang theo mấy phân ái muội nhưng lại làm tiểu thất cảm thấy nguy hiểm. Tiểu thất suy yếu nghiêng đi mặt, không thể lựa chọn gật gật đầu, kia lạnh leo ngón tay ở trên mặt nàng, làm nàng nhớ tới ở kia trong sơn cốc bị những cái đó sâu bỏ ở trên người cảm giác, nguy hiểm cùng với ghê tẩm. Thật là ngoan ngoãn nhân nhi, khó trách quân mặc sẽ như vậy thưởng thức ngươi. Cầm tiêu nói xong lúc sau, mới mặc kệ tiểu thất thân thể như thế nào, phân phó đi, chuẩn bị bữa tối. Nói xong, ưu nhã ngồi ở một bên chờ phong. Hắn cũng tưởng thương hương tiếc ngọc, nhưng hiện tại tình huống không đúng, giống hắn loại này muốn thời khắc bảo trì ưu nhã người là tuyệt đối sẽ không đi đi ra ngoại, kia quá huyết tinh, không hợp cùng hắn hình tượng, cho nên, hắn đành phải giao đái cho người khác, như vậy cũng không hưởng công hắn vất vả cứu nàng một hồi. Còn mang theo nàng đi như vậy lộ không phải sao. Tiểu thất có chút không thể tưởng tượng trận tròn mắt, cái này nhẹ nhàng công tử, đây mới là hắn bản tính sao. Như thế ác liệt, không thấy được nàng căn bản không có sức lực sao. Nhìn đến tiểu thất ánh mắt, cầm tiêu nhúng mày. Như thế nào? Có dị nghị. Thuận tiện bày ra một bộ ngươi có dị nghị liền đề, ta thực hảo thương lượng ôn hòa bộ dáng, nhưng kia trong mắt lạnh lẽo, tiểu thất là cảm giác được. Không có, ta đây liền đi. Đỡ thân cây, cường chống thân thể. Hướng trong lòng ngực sờ soạn mở ra một cái dự bình, lấy một viên liền nuốt đi xuống. Hơi làm điều tức, tiểu thất đã có thể đứng dậy đi rồi, bước chân có chút thông thả hướng cánh rừng trung gian đi đến. Hắc ám, nàng từ sợ hãi đến chết lặng, đối với này mạn vô biên cảnh hắc ám, nàng sợ, chính là nàng đã thói quen. Bất quá nàng thói quen không phải hắc ám, mà là loại này cảm giác sợ hãi, bởi vì nàng biết, lúc này, trừ bỏ nàng chính mình, không ai có thể đem nàng mang ly. Dựa vào dã thu dường như trực giác. Tiểu thất tại đây trong bóng đêm xuyên qua, tìm kiếm vị kia cầm tiêu cầm đại công tử theo như lời bữa tối, mùa xuân, là cái hả mùa, tuy rằng không có quả dại có thể thải nhưng những cái đó động vật không cần bởi vì lãnh mà xúc ở trong động không ra, không bao lâu, tiểu thất liền lấy diệp vì vũ khí, bổ một con thỏ cùng một chung gà rừng, này đó đối hai người bọn họ tới nói vậy là đủ rồi. Tiểu thất dựa vào nhanh nhạy thính giác tìm được rồi một chỗ nước cả chỗ, cẩn thận xử lý tốt này món ăn hoang dã. Nàng không nghĩ làm cầm tiêu biết nàng nội lực có bao nhiêu sâu, nàng võ công là không có hắn hảo, nhưng là nàng bảo đảm chỉ bằng vào nội lực, nàng tuyệt đối so với cầm tiêu cường, chỉ tiếc rất nhiều nàng sẽ không dùng. 042 nghĩ cách cứu viện. Trở về đi, đi vào cầm tiêu sở tuyển nghỉ ngơi địa phương, tiểu thất xa xa nhìn đến kia ánh sáng còn tưởng rằng cầm tiêu cái này dối trá quý công tử sinh hỏa, đến gần mới phát hiện, hắn cư nhiên trực tiếp lấy hai viên dạ minh châu tùy ý ném ở địa phương chiếu sáng. Tiểu Thất không nói gì lắc lắc đầu, nhìn kia ngồi điều tức Cẩm Tiêu cái gì cũng chưa nói, đem xử lý tốt món ăn hoang dã phóng hào sau, liền ở gần đây nhặt chút tuổi đốt, cầm lấy đá lấy lửa liền bốc cháy lên phát hỏa, nướng vất vả tìm thấy món ăn hoang dã. Nhìn dáng vẻ, tùy tay cứu ngươi cũng là cái thực không tuổi chủ ý. Điều tức tốt Cẩm Tiêu cười như không cười đánh giá Tiểu Thất, kia đôi mắt chạy qua một tia thưởng thức, nếu Tiểu Thất ngẩng đầu, liền sẽ nhìn đến, Cẩm Tiêu trong mắt, tựa như nói, không tuổi, là cái trời sinh đương nô liêu. Có chút tiểu võ công, có lẽ còn có thể làm hộ vệ. Tiểu Thất chưa mặc, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ là đem trong tay nướng tốt con thỏ thịt toàn bộ đưa cho Cầm Tiêu, sau đó chậm rãi ăn chính mình kia tiểu rất nhiều gà nướng. Dựa vào thụ ăn đồ vật, Tiểu Thất mới biết được hôm nay ngày này nàng có bao nhiêu mệt, kia bị Cầm Tiêu dẫn theo lúc đi dọc theo đường đi bị quần áo lạc sinh đau cổ cùng bụng nhỏ bị mồ hôi gột rửa sau có bao nhiêu khó chịu. Sơ sơ, phát hiện chính mình thế nhưng không có mang kia có thể trị ngoại thương dược. Chỉ phải làm bãi, nhắm mắt lại, chậm rãi điều tức, đồng thời, trong lòng ở tính toán, muốn như thế nào mới có thể đủ thoát đi cái này ngụy quý công tử nắm giữ. Tiểu thất, ngươi là bản công tử nô buộc, đừng vọng tưởng thoát đi, ngươi nên biết, ngươi không phải bản công tử đối thủ. Cũng không biết cầm tiêu có phải hay không phát hiện tiểu thất ý tưởng, tóm lại, ở cầm tiêu buồn ngủ trước, nói này phiên lời nói, sau đó lại xoay người bay đến một thân cây trang có trên đại thụ, tìm vị trí ngủ lên. Tiểu thất trẫn mắt. Nương ánh lửa nhìn kia trên cây màu trắng thân ảnh, cái gì cũng không có nói, chỉ là trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng bi ai. Cương giả mới có quyền lợi định ra quy tắc cho chơi, mới có thể tùy ý nắm giữ người khác vận mệnh, nếu không đủ cường, như vậy chỉ có thể ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn không phải vì vĩnh viên tham sống sợ chết, mà là vì bùng nổ. Liên giống như pháo hoa giống nhau, thời gian dài yên tĩnh cùng chờ đợi cũng chỉ vì kia sán lạn một khắc. nay một xương cầm tiêu mang theo tiểu thất tiếp tục lên đường, bất quá. Hiện tại Cẩm Tiêu cũng không phải là dẫn theo Tiểu Thất đi rồi, biết Tiểu Thất nội lực không tầm thường sau, chỉ là trói chặt Tiểu Thất mấy cái đại huyệt đạo, sau đó làm nàng chính mình đi theo, dù sao hắn không lo lắng nàng trốn, mà Tiểu Thất bị người chế trụ, không có lựa chọn, tiếp tục làm Cẩm Tiêu cái này ngụy quý công tử nô phác. kia một sương, Nam Nặc Khê cùng Phương Đông Vũ Thành, Minh Châu trở lại Nam vương phủ, việc đầu tiên không phải tra kia ám sát người, mà là điều động toàn phủ lực lượng truy tra kia Bạch Đế Hà Nam tử cùng với Tiểu Thất rơi xuống ở tiểu thất bị người mang đi kia một khắc nam nặc khê thể cuộc đời này tuyệt không sẽ lại làm người từ hắn ở phía trước đem tiểu thất mang đi nhìn lo âu bất an hai người nhìn mất phong độ hai người phương đông minh châu có khí không chỗ phát nàng hận rõ ràng cái kia cái gì tiểu thất sẽ chết cư nhiên đột nhiên ra cái đánh gãy bị bắt đi rồi liền tính nặc khê cùng hoàng huynh cư nhiên còn muốn đi tìm chính là đối với như vậy trạng hướng nàng lại không có quyền ngăn lại. Phương Đông Vũ Thanh có lẽ sẽ xem ở nàng là hoàng hậu trích nữ phân thượng cho nàng ba phần mặt mũi, chính là nam vương đâu. Khởi bẩm vương ra, nhị hoàng tử, mới nhất tin tức, tiêu bạch thi liền nam tử là cầm trang trang chủ cầm tiêu, giờ phút này dắt tiểu thất cô nương hướng Tây Bắc không người nơi chạy đi. Một áo sám nam tử đi vào tới, cung kính một quỳ, liền báo cáo, này toàn lực điều tra ra tin tức. Cầm tiêu. Nam nặc khê nhấm nuốt tên này, khó hiểu. Cầm trang trang chủ như thế nào sẽ nhận thức tiểu thất Cẩm Trang hắn đương nhiên là biết được, Cẩm Trang hắn giới với Võ Lâm cùng thương giới chi gian, Cẩm Trang chi cầm dành khắp thiên hạ, này thiên hạ gian người hiểu Cẩm, biết Cẩm, thức Cẩm người đều bị lấy có được Cẩm Trang xuất phẩm cầm vì Vinh, nhưng đồng thời Cẩm Trang người võ công cao cường, ngẫu nhiên cũng sẽ ở giang hồ lộ diện, xem như nửa cái người giang hồ, mới nhậm chức Cẩm Trang trang chủ Cẩm Tiêu cùng Bắc Vương Bắc Quân mặc lại là bạn tốt, này lại đem hắn dán lên nửa cái triều đình. Người, không biết, nhưng mặc kệ cái gì nguyên nhân Cứ nhiên dám treo thượng nam vương, ta đây liền phải làm hắn trả giá đại giới. Cầm Trang có lẽ tại thế nhân trong mắt là cao cao tại thượng, chính là ở nam vương trong mắt, còn không tính cái gì. Chuẩn bị một chút, lập tức lên đường, chạy tới Tây Bắc. Nam Nặc Khê đối với màu sám nhận, trầm tĩnh rơi xuống mệnh lệnh, biết là người nào lúc sau, biết tiểu thất không có nguy hiểm sau, hắn liền an tâm rồi. Nặc Khê, thân thể của ngươi mới vừa khôi phục, kia Tây Bắc chính là hoàng mạc nơi. Phương Đông Vũ thanh nhíu mày, Nặc hắn không khỏi rất quá sâu. Ngươi không đi. Vũ thỉnh đối với tiểu thất cảm tình, hắn không cần tưởng cũng là biết một ít, cho nên ở phương đông Vũ thanh nói ra kêu phiên lời nói sau, chỉ là nhàn nhạt, nhạt hỏi lại. Phương đông Vũ thanh cười khổ, nặc khê, hắn liền không thể không như vậy làm người hạ không được đại sao. Đi. Hoang mặt nơi, có cái gì thật đáng sợ. Liền ở hai người nhìn nhau cười khi, ngoài cửa truyền đến phương đông Minh Châu thanh âm, nặc khê kaka, Hoàng huynh, Minh Châu cũng phải đi. Chạy chấm Minh Châu cái chán hơi hơi thấm hãn. Nhưng y lìa liền vẫn là như vậy cao quý ưu nhã, mới vừa vừa vào cửa, liền tiểu bước đi tới, thuận tiện bình phục một chút chính mình vừa mới nhân chạy chậm mà dồn dập tim đập, còn hảo, còn hảo nàng đi mau ở nghe được thuộc hạ hội báo sau, trước tiên chạy đến. Minh Châu Ngươi Phương Đông Vũ Thanh muốn mở miệng chất vấn, nàng cư nhiên an bài người ở bọn họ bên người hỏi thăm tin tức, này quá mức. Vũ Thanh, không có việc gì. Nam Nặc Khê ôn hòa nói, nhưng quen thuộc người của hắn đều biết được, này ôn hòa là báo tắp trước Có người ở hắn bên người hỏi thăm tin tức, hắn sao có thể sẽ không thèm để ý. Phương Đông Minh Châu cỡ nào thông minh, nàng đương nhiên là biết vừa mới chính mình quýnh lên, bại lộ chính mình hối người chú ý bọn họ sự tình, lập tức ngoan ngoan phóng mềm giọng điều. nặc khê ca ca, ngươi đừng sinh Minh Châu khí, Minh Châu cũng là lo lắng tiểu thất thần y an nguy mới có thể như vậy. Nghe được Minh Châu dọn ra tiểu thất, nặc khê y đi liền bình tĩnh, nhưng chỉ có hiểu biết người của hắn biết được, nặc khê là sẽ không bởi vì việc này mà đối Minh Châu thế nào. Nhưng là tuyệt đối sẽ đối Nam Vương phủ người thế nào, tự nhiên làm người tiềm tàng thân hỏi thăm tin tức mà không tự biết, bằng điểm này, liền đủ để cho bọn họ bị phạt thượng gấp trăm lần. Minh Châu, Tây Bắc nơi đó là không thuộc về chúng ta Tứ Vương chung bất luận cái gì một phương thế lực, quá mức nguy hiểm. Cự Tuyệt là như vậy rõ ràng, chính là Minh Châu lại như thế nào sẽ bởi vì cái này nho nhỏ Cự Tuyệt mà từ bỏ, nàng Phương Đông Minh Châu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái kia cấp đi Nam Nặc khê lực chú ý tiểu thất, lần trước nàng mạng lớn không chết được nhưng tiếp theo đâu nàng cũng không tin cái kia tiện dân nhiều lần đều như vậy vẫn may nặc khê ca ca ngươi làm minh châu đi thôi phu hoàng cùng mẫu hậu an bài hộ vệ tới bảo hộ minh châu tuy rằng không có nặc khê ca ca người có khả năng nhưng tuyệt đối sẽ không cấp nặc khê ca ca thêm phiền toái cự tuyệt hoặc là hiểu lý lẽ này hai cái từ không phải mỗi người đều hiểu được 043 tây bắc tiểu thất đi theo cẩm tiêu liền đuổi 10 ngày lộ rốt cuộc ở một cái thực tựa hoang vắng trấn nhỏ thượng ngừng lại tuy có nội lực hộ thân nhưng đại bộ phận đều bị cầm tiêu cấp chế trụ tiểu thất cảm thấy chính mình xương cốt đều tan thành từng mảnh cả người đau nhức kia hai cái đuổi giống như rốt chỉ giống nhau trầm trọng không giống chính mình chính là cứ việc như thế tiểu thất lại một tiếng đều không có nói chỉ là kêu kiều nộn môi bị cắn máu tươi đầm địa cầm tiêu tán thưởng nhìn thoáng qua kia sắc mặt trắng bệnh một thân bụi đất nhưng y yền liền mặt vô biểu tình tiểu thất không tồi rất ít có người có thể đuổi kịp hắn tốc độ hơn nữa lần này hắn lại lo lắng quân mặc canh uy mấy đầu xem như trắng đêm lên đường Tuy là nam tử cũng ăn không tiêu, cái này tiểu thất cư nhiên một đường theo tới. Hai gian thượng phòng. Tuy rằng một đường phong trần mệt mỏi, nhưng cầm Tiêu Y chính là một thân sạch sẽ bạch y, trên người liền một giọt mồ hôi đều không có, kia khí chất ý nhị liền ôn nhã như tiên, trưởng quay vừa thấy là này như trên này giai công tử, lập tức đem tốt nhất thượng phòng dâng lên. Đi trải vớt, nghỉ ngơi, chuẩn bị một chút, ngày mai tiến vào Tây Bắc Hoa Mạc. Ôn hòa ngữ khí, tựa như tình nhân gian nỉ non, nhưng tiểu thất minh bạch Này nổ ra cơ hội là tử vong chi khí, Tây Bắc hoa mạc, thế giới này nổi danh sa mạc nơi, nơi đó đạo phỉ thành đàn, là một cái thật thật không người quản mảnh đất, đến nay mới thôi, đi vào người chưa từng có ra tới quá. Tuy là lạnh nhạt tiểu thất lúc này cũng vô pháp không lo lắng, nàng mệnh như thế nào liền như vậy có thể lăn lộn đâu. Lưu nàng một cái mệnh an phận bình đạm tồn tại không được sao. Sớm biết như thế, nàng liền không ngủng tâm từ Nam Vương Phủ ra tới, ở nơi đó, có ăn, có trụ lại an toàn, lại quay đầu. Đã mượn rồi, vẫn là nghị trước mắt đúng vậy đi, tiểu thất tập tên hướng phòng đi đến, trong nhà, sớm đã bị hảo tắm rửa thủy. Ngày thứ hai, hai người một thân võ trang, ân, xác thực nói võ trang chỉ có tiểu thất, cầm tiêu y chính là kia thân bạch y y bất biến, mà tiểu thất đâu, một thân lụa trắng, đem chính mình từ đầu bao tới rồi đôi, chỉ lộ ra hai chỉ tinh nhãn, loại này cải tiến bản xa lụa làm tiểu thất nhưng thật ra thêm vài phần dị vực chi khí. Mà thuần trắng xa lùa cùng tiểu thất trên người kia lạnh băng biểu tình lại làm người cảm thấy có vài phần thanh khiết chi khí, loại này giả dạng làm cầm tiêu những mày. Quái gì, nhưng cũng không tệ lắm, khá xinh đẹp, đối với tiểu thất trang phẫn, cầm tiêu không có tỏ vẻ có ý tứ gì. Chỉ là đối với hầu ở một bên, tựa hồ là hắn thuộc hạ nhân đạo địa phương dẫn đường tìm được rồi không có. Hồi trang chủ nói, thuộc hạ đã tìm đảm đương mà nổi tiếng nhất dẫn đường, lão xèo, nhưng cũng chỉ có thể mang chúng ta đi vào nhất tây bắc nơi chăm giảm lại thâm nhập, hắn cũng đi không được, thu liễm hơi thở, làm người này tựa hồ không có tồn tại cảm, đi thôi nơi đó, có thể tiến trăm dặm, đủ đã, liền tính quân mặc bọn họ trốn vào trăm dặm ở ngoài, nhưng cũng sẽ không quá mức thâm nhập, nhưng cái đó đuổi giết bọn họ người cũng sẽ không ngóc hướng trong truy, cầm tiêu dẫn đầu mà đi, tiểu thất bước nhanh đuổi kịp, nhìn cầm tiêu cùng hắn thuộc hạ hai người một thân quần áo nhẹ, mà chính mình đâu, Tắc có lớn lớn bé bé đồ vật, tiểu thất lắc lắc đầu, mặc kệ người khác. Vẫn là chính mình chuẩn bị đầy đủ lại nói, tất cảnh kia địa phương ai cũng nói không chừng sẽ phát sinh cái gì, nhiều chuẩn bị chút luôn là an toàn. Sa mạc, vô biên vô hạn sa mạc, tiểu thất, cầm tiêu còn có ngày ấy cái kia thuộc hạ cùng một cái đầy mặt là vết sẹo hướng mà, ở cái này không bở bến sa mạc đi rồi suốt 3 ngày. Mùa xuân thái dương buồn không nóng cháy, nhưng tại đây trong sa mạc mới mặc kệ lúc này là cái gì mùa, nơi này cùng bên ngoài là hoàn toàn tách rời hai cái thế giới, này 3 ngày, 4 người ban ngày lên đường buổi tối tắt tùy chỗ mà ngủ lấy xa vì giường lấy xa vì bị nơi này hoàn cảnh không thể không nói ác liệt ban ngày hành tẩu còn hảo chỉ là nhiệt thôi mà buổi tối đâu nửa đêm trước có có thể nhiệt đến chết nửa đêm về sáng mới vừa có thể đem có thể đông chết nhất khủng bố còn không phải này đó mà là kia vô biên vô tận xa ở ban đêm chính là đem ngươi toàn thân cấp bao trùm nếu một cái không cẩn thận này sa ngăn chặn ngươi miệng vậy ngươi đợi này xem như đến trạm. ở sa mạc này ba ngày Nhậm là phong độ nhẹ nhàng như cầm tiêu, lúc này cũng có chút chật vật, mặt khác hai người liền càng không cần phải nói, mà duy nhất hảo chút cư nhiên là tiểu thất, kia một thân từ đầu bọc đến đôi lửa trắng phản đến làm nàng ở buổi tối ngủ thượng nhiều phân an toàn. Vị cô nương này này lửa trắng thật tốt, như vậy, buổi tối liền không cần giữa lưng cắt vàng bị mồm. Cầm tiêu cũng nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên nghiêng ngẫm, nhưng không có hỏi, hắn không hỏi tiểu thất càng sẽ không chủ động trả lời, chỉ là sửa sang lại vừa lần, liền tiếp tục đi phía trước đi tới. Liên ở bọn họ tiến vào hoang mạc ngày thứ ba, Nam nặc Khê, Phương Đông Vũ Thanh cùng Phương Đông Minh Châu sự thật ở thuộc hạ cũng liền lộ chạy tới, bọn họ vừa đến chấn nhỏ liền nghe được Cẩm Tiêu mang theo tiểu thất với ba ngày đi tới hoang mạc nơi, Nam nặc Khê vốn muốn phân phó đội ngũ hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn liền lập tức đi vào. nặc Khê ca ca, trước nghỉ ngơi một ngày lại đi được không, Minh Châu rất mệt, thật sự vô pháp lại đi. Phương Đông Minh Châu vẻ mặt xinh đẹp mặt nhăn thành một đoàn, dọc theo đường đi có cưới ngựa chạy như điên. Tuy có hạ nhân thị hầu, nhưng này lên đường mỏi mệt nàng cái này kiểu kiều nữ thật sự ăn không tiêu. Không nam Nặc Khê vừa muốn tự tuyệt, Phương Đông Vũ Thanh liền mở miệng. "Nặc Khê, nơi đó là hoa mạc, chúng ta cần thiết chuẩn bị sẵn sàng lại đi, bằng không, ngươi muốn cho tất cả mọi người lưu tại nơi đó sao?" Phương Đông Vũ Thanh thần sắc rất là nghiêm túc, nào đó thời điểm, hắn so nam Nặc Khê lý trí nhiều. "Là nha, Nặc Khê ca ca." Phương Đông Minh Châu chạy nhanh phụ họa, nàng thật sự không thể lại lên đường mệt mỏi quá mệt mỏi quá nàng cả đời liền không như vậy mệt quá mà phương đông minh châu phía sau hai cái cung nữ cũng đồng dạng là vẻ mặt trắng bệnh không hề sức lực bộ dáng nhưng các nàng vẫn là kiên trì nâng phương đông minh châu nghe được phương đông vũ thanh nói nam nặc khê thực mau bình tĩnh xuống dưới hắn vừa mới nghe được tiểu thất tiến vào kêu hoang mạc tâm hoàng hốt như vậy một cái nhược nữ tử ở loại địa phương kia như thế nào có thể sống được cho nên mới sẽ như thế cấp khó dàn nổi phương đông vũ thanh nói thực đạo lý cứu người quan trọng Nhưng tiền đề là không thể ở không cứu đến người phía trước liền đem chính mình người toàn bộ đáp đi vào. Như vậy, hắn còn có cái gì tư cách nói cứu người? Đem khách điếm bao hạ, nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai tiến vào hoa mạc. Nam nặc Khê phân phó này một câu lúc sau, liền xoay người rời đi, hắn phải hảo hảo tỉnh lại, thân là người cầm quyền, hắn vừa mới xử trí theo cảm tính là cỡ nào không lý trí. Phương Đông Minh Châu Phi thường bất mãn Nam nặc Khê biểu hiện, nhưng lại mệt đến không có sức lực nói chuyện, đương nhiên. Nàng cũng vô pháp ở Nam nặc Khê trước mặt biểu hiện cái gì, rốt cuộc, nàng phương Đông Minh Châu hiện tại còn không phải Nam nặc Khê người nào. Phương Đông Minh Châu lúc này chỉ có mang theo sở hữu hận cùng bất mãn nhìn kêu hoang mạc vị trí. Tiểu thất, người tốt nhất chết ở nơi đó, bằng không, dừng ở bản công chúa trên tay, bản công chúa sẽ làm ngươi sống không bằng chết. 044 hoang mạc. Mà một bên phương Đông Vũ Thanh phát hiện Minh Châu không thích hợp, cẩn thận hỏi Minh Châu, ngươi làm sao vậy? Nếu, hắn không nhìn lầm. Minh Châu trong mắt là chán ghét cùng với hủy diệt ánh mắt, cái kia phương hướng. Ai, nặc khê, người hại người rất nặng nha. Hoàng Huynh, ta rất mệt. Cao ngạo ngữ khí, không hề có đối với nam nặc khê khi ôn nu. Phương Đông Minh Châu nói xong lời này, cũng mặc kệ Phương Đông Vũ thanh biểu tình, lập tức phân phó cung nữ hầu hạ nàng đi khách điếm nghỉ ngơi. Nàng Phương Đông Minh Châu, là đương triều tôn quý nhất công chúa, nàng phong mang không người có thể cập, cái kia tiểu thất, ừ, chắn nàng giả nhìn giận dữ rời đi phương đông minh châu phương đông vũ thanh có chút lo lắng minh châu ngươi nhưng đừng làm việc nốc nơi này không phải hoàn thành nơi này chính là tứ vương từng người vì trận đất phong ngươi nên minh bạch bọn họ tuy rằng mặt ngoài thần phục với phụ hoàng nhưng phụ hoàng căn bản quản không được bọn họ bọn họ có thể cho ngươi mặt mũi nhưng tuyệt đối sẽ không nhận ngươi tùy ý vì này nếu bọn họ trong đó như cái hủy hoại ngươi hoặc là giết ngươi vì đại cục phụ hoàng là tuyệt đối sẽ không vì ngươi xuất đầu phương đông vũ thanh cũng theo đi lên Hắn lo lắng tiểu thất, nhưng cũng lo lắng như vậy Minh Châu, lại nói như thế nào, huynh mội một hồi, hắn không hy vọng này trong hoàng thất duy nhất muội muội trở nên mặt mày khả ố, kết cục khi dễ. Trải qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, Nam Nặc Khê đám người tuy còn có chút mệt đều, nhưng trong thần sắc đã là tinh thần mười phần, phương Đông Minh Châu, ai, trời sinh tiểu quý, cho dù có hạ nhân một trình thị hầu, vẫn là tiểu tuy khẩn, cũng may, nàng trời sinh tiểu quý, cũng là trời sinh mỹ nhân. Như thế mỏi mệnh không khẩn không giảm này tư sắc phản đến càng thêm mấy phân làm người thương tiếc đu nhược. Khoan thai tới muộn Minh Châu, mảnh mai đối với kia một thân áo tím, ôn nhuận như ngọc nam tử kê ợ, để có thể làm hắn quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, thương tiếc nàng một phân. Nặc khê ca ca. Chỉ tiếc, nàng gặp được người là nam nặc khê, là một cái không đem nàng để vào mắt, để ở trong lòng, đồng dạng tôn quý vô cùng người, nam nặc khê thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ là đối với chính mình thuộc hạ phân phó nói Xuất phát. Thân là công chúa lại như thế không biết đại thể, khăng khăng đi theo một đám nam nhân ra ngoài bốn ba, cùng ra tới cũng liền thôi, cư nhiên muốn cho muốn tất cả mọi người vây quanh nàng chuyển, chiếu cố nàng hết thảy, nàng không khỏi đem chính mình tưởng quá cao. Nam Nặc Khê là khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận hòa khí, hắn sẽ không đối Minh Châu biểu hiện cái gì bất mãn, sẽ chỉ ở đấy lòng đối người này chán ghét hơn nữa một phần. Công chúa, nên xuất phát phương Đông Minh Châu khí dậm dậm chân, xoay người đối với cung nữ hung hăng chính là một chân. Hôn đảng không thấy được nàng đang ở sinh khí đi, bị hung hăng thở hổn hển một chân cung nữ không dám lên tiếng, hai mắt hồng hồng chịu đựng nước mắt, túi đầu, đứng ở một bên. Đi thôi, hoàng nội, nặc khê sẽ không chờ bất luận kẻ nào. Quân lệnh như núi, nặc khê từng là mang quá binh người, hắn thực chú trọng chính mình mệnh lệnh và chấp hành tình huống, hắn sẽ không vì bất luận kẻ nào chờ đợi. Có lẽ hắn sẽ vì người phá lệ, nhưng cái kia tuyệt không phải hiện tại Minh Châu. Đoan người, bên ngông quần cuộn hướng tây bắc hoang mạc đi đến. Trừ bỏ phương Đông Minh Châu, mỗi người đều là vẻ mặt cẩn thận, bọn họ đều thực minh bạch, tiến vào nơi này, tương đương nửa cái chân bước vào quan tài, bọn họ không e ngại tử vong, nhưng lại sẽ không dễ dàng hướng tử vong túi đầu. Công tử này chăm dặm trong vòng, chúng ta đều đi rồi cái biến, nhìn dáng vẻ bọn họ là sẽ không ở chỗ này, lại qua đi, chính là chăm dặm ở ngoài địa giới, xin thứ cho lão xẻo không cái kia năng lực. Tiểu thất đám người tại đây hoang mạc đi rồi suốt 10 ngày, đem kia cái gọi là chăm dặm trong vòng đều lục soát cái biến không hề có phát hiện bọn họ người muốn tìm. Lao xẻo chỉ chỉ cách đó không xa kia một cây sớm đã chết héo đại thụ. Tiểu thất có chút kinh ngạc, này thụ sớm đã chết héo, lại bị không bị gió cắt cấp cuốn đi, còn không có bị cắt đuôi vừa lấp, thật đúng là cái kỳ tích, bất quá, tiêu chết héo bộ dáng, cho người ta dư tử vong cảm giác. Lâm, đi vào. Cầm tiêu không để ý tới Lao xẻo nói, chăm dặm ở ngoài tử vong nơi thì tính sao, sống hay chết, không xông vào một lần như thế nào biết. Công tử. Ta xèo dọa ngã ngồi trên mặt đất, hắn không nghĩ đi vào, đi vào liền đại biểu tử vong, hắn còn không muốn chết. Lan không đợi cầm tiêu lên tiếng, kia bị cầm tiêu xưng là lâm người liền hung hăng trừng mắt nhìn lão xèo liếc mắt một cái, từ trong lòng ném cái túi tiền cho hắn. Lão xèo nhặt quá trên bờ cắt túi tiền, kẽ ngã lộn nhào đi tới, còn hảo, còn hảo, không, có kéo hắn đi vào, trả lại cho hắn thú lao, này một bước không lỗ buồn. Tiểu thất ước lượng chính mình trên lưng càng ngày càng ít thủy, hung hăng thở dài. Còn không biết muốn ở cái này địa phương ngốc bao lâu, muốn tỉnh điểm uống. Ba người đi qua kia tượng trưng chăm dặm ở ngoài, lại tựa hồ là đại biểu tử vong không một, tiếp tục chân đạp cắt vàng đi tới, nhiệt khí một đợt một đợt đánh út lại, dưới chân hạt cắt dẫm một chân liền lâm vào đi vào một bước, có vẻ như vậy bình tĩnh như vậy nhỏ yếu, chút nào sẽ không làm người phát hiện nó có nháy mắt phá hư hết thể lực lượng. Mà nam nặc khê đoàn người, tại đây sa mạc đi rồi mấy ngày sau, sớm đã là đầu góc choáng váng, Dựa theo bọn họ nhanh chóng cùng cầm tiêu đám người vẫn luôn ở chăm dặm trong vòng tìm kiếm tình thế, theo lý là sớm có thể gặp được, nhưng là, bọn họ liền cố tình ngộ không thượng, ai. Nói kêu bị cầm tiêu đá đi láo xẻo lênh tới rồi này lộ phí lại không cần vì an nguy lo lắng, đang đắc ý trở về đi tới. Vương ra, phía trước có người. Hỏi một chút thực hòa khí hai câu lời nói, nhưng hắn thuộc hạ minh bạch, này hỏi tuyệt không phải giống nam nặc khê khẩu khí như vậy hòa khí. Tiến vào sa mạc khô giáo thời tiết Vô biên hoang vu sớm bảo phương Đông Minh Châu chịu không nổi, nhưng nàng đi không dám lại phát giận, ngày hôm trước, nàng tiểu nháo một hồi, Nam Nặc Khê liền nói, làm nàng người mang nàng đi về trước. Hiện tại phương Đông Minh Châu, đối với tiểu thất hận, càng là trở lên một tầng lâu, nắm chặt tay, thanh hồng nóng tay, ác độc ánh mắt, làm người không hàn mà đứng. Lấy thủy tới ở Nam Nặc Khê ý bảo mọi người dừng lại, chờ hỏi người kia khi, phương Đông Minh Châu không hảo tính tình đối với cung nữ phân phó. Này sa mạc thiếu thủy! nhưng là lại thiếu thủy cũng cùng nàng phương Đông Minh Châu không quan hệ, đừng nói uống lên, nếu là điều kiện cho phép, nàng muốn tắm gội cũng không ai dám cản. Lão xẻo bị Nam nặc Khê thị vệ bắt lấy quỷ gối Nam nặc Khê trước mặt. Người phía trước thật sự mang theo hai nam một nữ tiến vào này hoa mạc. Tuy rằng nói Tây Bắc chấn nhỏ là cái tiểu địa phương, nhưng láo xẻo cũng coi như là gặp qua việc đời người. Hắn nhìn đến Nam nặc Khê cùng bên cạnh hắn phương Đông Vũ Thanh, liền minh bạch, này hai người không phải hắn có thể chọc, lập tức Đêm mấy ngày nay đã phát sinh sự một chữ không lậu nói. Nói như vậy, bọn họ tiến vào trăm dặm ở ngoài, kia truyền thuyết tử vong nơi. Hồi đại nhân, đúng vậy, liền ở vừa mới, nửa canh giờ phía trước, bọn họ đi vào kia tử vong nơi. Lao xẻo vẻ mặt sợ hãi, này hai cái dẫn đầu người so vừa mới người nọ còn nhiều chút tôn quý hơi thở. Vũ Thanh, ăn bài nhân thủ, đem công chúa đưa về trấn nhỏ, chúng ta muốn vào tử vong nơi. Không bốn năm tương ngộ. Không cần, nặc khê ca ca. Minh Châu muốn bồi người, bất luận nhiều nguy hiểm, Minh Châu đều bồi người. Phương Đông Minh Châu vừa nghe, lập tức đã đi tới. Công chúa, ngài là Kim Chi Ngọc Diệp, nếu là bị thương, nặc khê vô pháp hướng Hoàng thượng giao đái, còn thỉnh công chúa lấy tự thân an nguy làm trọng. Hảo Phương khuyên bảo, nhưng quen thuộc Nam nặc khê người đều biết, hắn dọn ra Hoàng thượng, dọn ra vô pháp giao đái, này thuyết minh hắn kiên nhẫn mau không có. Nặc khê, ngươi đi trước an bài hảo kế tiếp phải làm sự tình, Hoàng ngội sự, ta tới xử lý. Phương Đông Vũ Thanh vội vàng đi lên trước che ở Phương Đông Minh Châu phía trước. Nam Nạc Khê gật gật đầu, cũng không thèm nhìn tới Phương Đông Minh Châu liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Hoàng Huynh, ngươi vì cái gì không giúp ta? Chất vấn, mang theo thượng vị giả khẩu khí chất vấn, Phương Đông Minh Châu tựa hồ đã quên, nàng Hoàng Huynh, Phương Đông Vương triều nhị hoàng tử, cho dù không có nàng được sủng ái, nhưng tại thân phận lại là so nàng cái này công chúa tôn quý. Phương Đông Vũ Thanh trong mắt hiện lên bất mãn. Nghiêm túc đối phương Đông Minh Châu nói hoàng nội, đừng làm cho Nặc Khê chán ghét ngươi. Nói vậy, ngươi về sau đừng nói thấy Nặc Khê, chính là muốn vào Nam Thành đều là không có khả năng sự, Còn có phía trước đó là tử vong nơi kế tiếp phát sinh sự, chúng ta vô pháp khống chế. Có ngươi ở, Nặc Khê sẽ phân thần. Ngươi chẳng lẽ muốn hại chết Nặc Khê? Phương Đông Vũ thanh mặt sau câu nói kia, thuần túy là làm Phương Đông Minh Châu dễ nghe, bởi vì hắn biết đối mặt nguy hiểm khi Nam Nặc Khê tuyệt đối sẽ không bởi vì Minh Châu mà phân thần. Đã chết cái công chúa, hơn nữa là chết ở Hoa Mạc, liền tính này công chúa có bao nhiêu tôn quý, hoàng thượng cũng không động đậy nam nặc khê, bởi vì, là nàng tự tìm. Hoàng huynh, ta nàng chỉ là tưởng trước tiên ở nặc khê ca ca đối cái kia tiểu thất cảm tình còn không như vậy thâm khi, tiên hạ thủ vi cường, chính là, này cũng không tỏ vẻ, nàng muốn đáp thượng chính mình mệnh. Đi về trước, chờ chúng ta tin tức, chúng ta sẽ mau chóng đi ra ngoài. Phương Đông Vũ thanh đối phương Đông Minh Châu cũng là càng ngày càng chán ghét, trước kia còn hảo nhưng gần nhất nàng đủ loại hành vi vô vi chiêu hiện nàng điêu ngoa vô lý mà kêu cao ngạo biểu tình càng là làm người hết muốn ăn cùng tiểu thất so sánh với thật sự kém chi ngàn lần giảm nặc khê người như vậy là tuyệt đối sẽ không thích thượng như vậy nông cạn chỉ biết chơi tâm kế nữ tử kia hoàng minh ngươi cùng nặc khê ca ca phải bảo trọng biết sự tình vô pháp thay đổi phương đông minh châu lập tức rất là hiểu lý lẽ nói đã biết xoay người đối với bên cạnh người cùng với phương Đông Minh Châu chính mình bảo vệ phân phó bảo hộ công chúa đưa công chúa hồi Nam Vương phủ là Hoàng Huynh, giúp ta cùng nặc khê ca ca nói bảo trọng nàng biết nặc khê sinh khí cho nên nàng muốn hiểu lý lẽ hảo phóng làm nam nặc khê nhìn đến nàng là cái cỡ nào săn sóc người hảo Phương Đông Vũ thanh đáp ứng sang khoái hiện tại chỉ cần cái này hai họa chịu đi hắn cái gì đều có thể đáp ứng dọc theo đường đi thị hầu nàng công chúa đại nhân chính là đem bọn họ mệt chết bằng không Nam Vương Phủ Tinh Anh xuất động, hiệu suất tuyệt không phải như thế. Thiếu kia nũng nịu công chúa, mọi người tức khắc cảm thấy thế giới này đều thanh tĩnh, thế giới này đều an bình, bọn họ rốt cuộc có thể hảo hảo đi đường, mà này hiệu suất cũng là đại đại đề cao. Không đến nửa canh giờ, Nam nặc Khê đoàn người ở Lao xẻo mang đến xuống dưới tới rồi vừa mới cầm tiêu bọn họ tiến vào tử vong nơi lộ. Đại nhân, cái này, phía trước chính là tử vong nơi, tiểu nhân, tiểu nhân lão xẻo vẻ mặt khó xử, hắn thật sự không nghĩ đi vào. Cái này địa phương, hắn không có căn đảm. Nam nặc khê cái gì cũng không có nói, chỉ là đối người khác đưa mắt ra hiệu, người nọ liền minh bạch nặc khê ý tứ, gạt ra đao, đặt tại lao xẻo trên cổ, lãnh khóc thanh âm nói càng lãnh khóc nói. Người là muốn hiện tại chết, vẫn là. Dùng hơi hơi dùng sức, kia đao đã cùng làn ra gần sát, không hề khoảng cách, chỉ cần một cái không chú ý, kia đó là tức khắc thấy huyết. tiểu nhân, này liền dẫn đường, này liền dẫn đường. Chết, đây cũng là, kia cũng là chết Vương chết tổng so sớm chết hảo, hắn nếu là không mang theo lộ, liền lập tức đến chết, có lẽ tiến này tử vong nơi, hội ngộ thượng kỳ tích cũng nói không chừng, đối với bọn họ loại này lấy mệnh kiếm ăn người tới nói, có một đường hy vọng đều sẽ không bỏ qua. Một đám người không hề hoảng loạn cùng sợ hãi, chỉ là trên mặt trước mặt càng thêm nghiêm túc, ngay ngắn trật tự tiếp tục đi tới, có thể thấy được nam nặc khê thủ hạ, một người đều không phải cái gì vô dụng người. Bọn họ tốc độ so với kia ở hoang mạc đi rồi mấy ngày cầm tiêu đám người hơi mau. Một đường đi trước, quả thực là vận khí tốt, cư nhiên ở một canh giờ sau, liền thấy được phía trước thân ảnh, một cái bạch tí hề nam tử, một cái màu xám nam tử cùng một cái một thân lụa trắng nữ tử, tấm lưng kia, cách lại xa, Nam Nặc Khê cùng phương Đông Vũ Thanh đều biết, đó là tiểu thất. Tốc độ cao nhất đi trước liền ở trước mắt, mà đi ở phía trước cầm tiêu vẫn luôn là vẫn duy trì độ cao cảnh giác, này hoang mạc trùng trừ bỏ có bác quân mặc còn có những cái đó đuổi giết bác quân mặc người, cho nên, Nam Nặc Khê đám người phát hiện bọn họ phía trước. Bọn họ đã sớm biết được phía sau có người, chỉ là không có quay đầu lại, bởi vì này nhóm người không có sắc khí. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác được sắc khí, cho nên, cầm tiêu ngừng lại, xoay người. Tiểu thất không rõ đã xảy ra cái gì, bởi vì, nàng vẫn luôn chú ý trên chân, nàng chỉ nghĩ ở chỗ này sống sót, mặt khác, nàng căn bản không có lưu tâm. Nhìn đến cầm tiêu xoay người, cũng đi theo xoay người. Cách lụa trắng, chỉ nhìn đến trước mắt có một đống bóng người ở nhanh chóng đi tới. Tiêu thân ảnh hình như có một ít quen thuộc, buông lùa trắng, theo bọn họ đi vào, tiểu thất cũng thấy rõ ràng, ngay sau đó sừng suốt, dẫn đầu cư nhiên là Nam nặc Khê cùng phương Đông Vũ Thanh, bọn họ, bọn họ là tới tìm nàng sao? Chính là vì cái gì đâu? Nam Vương Bệnh đã hảo, lúc này đuổi theo là lo lắng nàng an nguy sao? Ngay sau đó tiểu thất lắc lắc đầu, sao có thể, nàng tiểu thất, sao có thể có người vô điều kiện quan hệ đâu? Lúc này đuổi theo, sợ là nguyên nhân khác đi. 50 mét, 20 mét. 10 mét, cầm tiêu đứng ở nơi đó, nhậm cắt vàng thổi qua, mang theo nhợt nhạt ý cười nhìn kia càng ngày càng gần người, ở bọn họ dừng lại sau, cười chào hỏi. Nam vương cùng nhị hoàng tử điện hạ, hạnh ngộ. Cầm trang chủ, hạnh ngộ. Hai cái đồng dạng khí chất nam tử, hai cái đồng dạng quý khí nam tử, duy nhất bất đồng chính là một cái càng nội liễm một ít, một cái càng tiêu xái chút, đứng chung một chỗ, hơn nữa này đẩy trời cắt vàng, đảo có mấy phân như thơ như họa cảm giác. Hai người bình tĩnh chào hỏi như vậy thật giống như hai cái quen thuộc bạn tốt giống nhau nhưng hai người trong mắt ẩn ẩn đánh giá là mọi người minh bạch này hai người đều không bằng mặt ngoài như vậy tiểu thất ngươi không sao chứ kia hai người đánh giá ở tiếp tục mà phương đông vũ thanh không có hứng thú gia nhập hắn chỉ là cười nhìn cái này một thân lụa trắng đứng ở này đầy trời cắt vàng nữ tử trong mắt có thả lỏng ý cười di thế mà độc lập nói chính là trước mắt nữ tử này đi nay trung quanh mọi người kia hai cái nam tử chi gian chạm vào là nổ ngay chiến hỏa Tựa hồ đều cùng nàng không quan hệ không 046 nguy hiểm Các ngươi như thế nào tới Tiểu thất không có trả lời phương đông vũ thanh vấn đề Nàng liền đứng ở chỗ này Có cái gì hảo cùng không hảo Không chết chính là hảo đi Chúng ta tới cứu ngươi Phương đông vũ thanh trên mặt lộ ra cái đại đại tươi cười Nguyên lai like nghe nữ tử này thanh âm cũng là một loại hưởng thụ Cảm động Không, tiểu thất không có loại cảm giác này Nam vương bệnh đã hảo Ta tưởng các ngươi hẳn là không cần ta Đúng vậy Đây mới là tiểu thất cái thứ nhất ý tưởng, cũng là nàng nhật chi. Tuy cùng cầm tiêu đối diện, nhưng nam nặc khê vẫn là chú ý tiểu thất. Nghe được tiểu thất nói, trong mắt hiện lên một mặt thương tiếc, lập tức từ bỏ cùng cầm tiêu tích cực. Tiểu thất, ngươi là bằng hữu của chúng ta, thân là bằng hữu lo lắng ngươi, quan tâm ngươi không phải hẳn là sao? Phương Đông Vũ Thanh cũng là đồng dạng thương tiếc, thương tiếc cái này không tự tin tiểu thất. Tiểu thất, ngươi lời này thật sự bị thương ta nặc khê tâm, chúng ta chính là vì ngươi chính là mã bất đỉnh để đuổi lại đây. Giống như Ngạc Khê theo như lời, chúng ta chỉ là lo lắng ngươi, không, có mặt khác nguyên nhân, đơn giản là ngươi, Tiểu Thất. Đối mặt Tiểu Thất, Phương Đông Vũ thanh trong mắt không có thương tiếc, chỉ có chân thành. Hắn biết, nữ tử này mặt ngoài bình biểu khiêm cung, nhưng trên thực tế nàng trong xương cốt kiêu ngạo muốn chết, nàng kiêu ngạo cùng mình Châu là không giống nhau, là Châu kiêu ngạo liền như khổng tức giống nhau, tự nhận chính mình trong thiên hạ tôn quý nhất, mà Tiểu Thất kiêu ngạo tắc giống như hà trai chân châu, không tệ ra kia hà trai liền nhìn không tới bên trong chân quý. Tiểu thất đối nam nặc khê cùng phương đông vũ thanh gật đầu cười. Cảm ơn, ta không có việc gì. Có lẽ, hai người kia không có như vậy là người chán ghét. Ít nhất giờ khắc này làm tiểu thất thể hội đã lâu ấm áp cảm giác. Vô luận hai người kia có cái gì mục đích. Giờ khắc này bọn họ làm nàng cảm giác được chân tình. Nàng, tiểu thất, nguyện ý vì này hai cái rộng mở một lần nội tâm. Nguyện ý tiếp thu hai người kia hảo ý. Nguyện ý đem bọn họ trở thành bằng hữu, Chỉ cần hai người kia quý trọng, như vậy. Nàng tiểu thất vĩnh viễn có thể đem bọn họ trở thành bằng hữu, bằng hữu chân chính Đây là tiểu thất, như thế quý trọng mỗi một phân người khác đãi nàng hảo Nhìn như lạnh nhạt kỳ thật so với ai khác đều có tình Người khác đãi nàng một phân hảo, nàng liền còn người thập phân tình Liền giống như phương đông vũ thanh năm đó kêu nhẹ nhàng một câu làm nàng miễn một cơm nói khác Liền làm nàng ghi tạc trái tim Nhiều năm như vậy sau bởi vì này một câu không màng hậu quả cứu hắn một mạng Không có việc gì liền hảo, chúng ta đi Nam Nặc Khê đã nhận ra tiểu thất hữu hảo, cái này làm cho hắn tâm tình rất tốt, cũng không thèm nhìn tới một bên Cầm Tiêu, lập tức lôi kéo tiểu thất tay, định đem nàng đem Cầm Tiêu bên cạnh mang đi. "Nam Vương, đây là ở đoạt cầm mẫu người sao?" Cầm Tiêu cười hỏi Nam Nặc Khê, đồng thời bay nhanh rũ tay đáp ở tiểu thất trên vai, này một đáp người ở bên ngoài xem ra không có gì, nhưng ly tiểu thất gần Nam Nặc Khê cùng Phương Đông Vũ thanh nhìn đến tiểu thất kia nháy mắt trắng bệnh, cái chán đổ mồ hôi bộ dáng liền minh bạch, Cầm Tiêu này thủ hạ có bao nhiêu trọng. Nam nặc khê cắn răng buông lòng ra tiểu thất tay, tiểu thất cái chán gân xanh chợt hiện, khô nước môi bị cắn mơ hồ một mảnh, huyết một giọt một giọt tích nhập cắt vàng trung, bị cắt vàng vùi lớp. Tuy rằng nàng không có kêu một tiếng, nhưng hắn cũng minh bạch, tiểu thất là đau đến mức nào, này một ván, hắn thua. Nam nặc khê buông lòng tay, đại không tỏ vẻ cầm tiêu liền sẽ buông tay, cầm tiêu tay y y liền đáp ở tiểu thất trên vai, nhưng nhìn đến tiểu thất mày thoáng giãn ra liền minh bạch, cầm tiêu giảm lực đạo. Cầm tiêu, tiểu thất là ta nam vương phủ khách quý. Ngươi suy xét một chút, cho phải Nam vương phủ đại giới, buồn vương không ngại làm cầm trang trở thành lịch sử. Khiêm khiêm quân tử đã không còn nữa tồn tại, giờ phút này chỉ có thị huyết tàn bạo, cầm tiêu, xúc hắn nghịch lân. Cầm mỗi chỉ biết, nay tiểu thất là cầm Mỗ nô buộc. Nam vương phủ, ân, còn hảo, không phải tứ vương liên hợp, cho nên hắn không sợ, húng chi, hắn phía sau còn có bắc vương phủ ở, hai vương tương đối, Nam vương cũng thảo không được hảo, húng chi, còn không phải là một nữ nhân sao. Hắn không tin này Nam Vương vì sẽ nữ nhân này mà huynh tấn hết thảy, cái này tiểu thất nhưng không có đương hồng nhan hỏa thủy tiền vốn. Cầm Tiêu, đừng quá kiêu ngạo Phương Đông Vũ Thanh phẫn nộ nói, bọn họ đương thành bảo bối người, cư nhiên bị hắn trở thành nô buộc. Tiểu thất nhìn này quan quại, vô lực cũng không tâm làm cái gì, loại này cục diện, không phải nàng cái này phiếu thịt có thể giải quyết. Ba người rằng co không giới, tiểu thất ở cầm tiêu trong tay, Nam Nặc Khê cũng không cũng phân phó thuộc hạ đoàn người, liền sợ này cầm tiêu một không cẩn thận bị thương tiểu thất mà cầm tiêu tựa hồ liền nhận chuẩn điểm này, đem tiểu thất trộn vào trước mặt, tiêu ngạo nhìn lửa giận tận trời hai người. Mọi người ở đây cho rằng một khắc đem bệnh viện liên tục đi xuống khi, bị nam nặc khê thuộc hạ coi chừng lao xèo đại ngã ngồi trên mặt đất, chỉ vào chúng bên phải phương hướng, tiêu lớn lên. Gió lốc, gió lốc, a, là gió lốc. Quay đầu nhìn lại, một đám đều đầy mặt kinh sợ, gió lốc, cư nhiên tại đây hoang mạc bên trong gặp gió lốc, hôm nay sợ là gió lốc. Điều thất nhìn kia có gần trăm mét cao gió xoáy chính bay nhanh chiều mọi người phương hướng đi tới, nơi đi đến, cắt vàng đầy trời, mà vừa mới còn cảm thấy xa xa ở bên kia long tóc ăn, nháy mắt liền phải đến mọi người trước mắt. Nam nặc Khê có mã rất là chấn định, một đám, không rên một tiếng chờ Nam nặc Khê mệnh lệnh, mà ngã ngồi trên mặt đất lao xẻo sợ hãi kêu to, không cần, không cần, ta không cần chết. Thanh âm này mang theo tuyệt vọng, mang theo sợ hãi, Nam nặc Khê bình tĩnh nhìn kia càng ngày càng gần gió xoáy. Sinh hoạt ở Sơn Thủy gắn bó Vương Đông Vương Triều hắn căn bản là chưa thấy qua thứ này, bất quá xem nó nơi đi qua sở tạo thành nguy hại cũng biết nó lực sát thương có bao nhiêu đại, mọi người đều lo lắng, mà kia lão sẹo lại ở nơi đó đại khủng tiêu to, này đối quân tâm bất lực, Nam Nặc Khê bình tĩnh phân phó giết hắn. Một bên người lập tức lĩnh mệnh, hắn là dẫn đường, nhưng là giờ phút này hắn tồn tại sẽ chỉ làm mọi người hoảng loạn, lưu không được. Không cần chết lời còn chưa dứt, lão sẹo liền bị Nam Nặc Khê người một đao thứ chết kia đột ra tới trong mắt báo cho thế nhân, trước khi chết, hắn gặp cỡ nào khủng bố sự tình. Nhìn càng ngày càng gần gió lốc, tiểu thất biết những người này tựa hồ cũng không biết đây là cái gì, cũng hảo, người không biết không sợ, tuy rằng nàng cũng không có chân chính kiến thức quá, nhưng là nàng biết nó có lợi hại. Gió lốc cũng không có nguy hiểm như vậy, che hảo tự mình miếng mũi tận lực làm chính mình cuốn thành một đoàn, chờ nó tới khi, vương toàn thân lực đạo, theo nó xoay tròn, sẽ có mạng sống cơ hội, nhớ kỹ theo nó. Lên hữu lực, thanh lãnh ngự khí mang theo an ủi nhân tâm lực đạo, Nam Nặc Khê nhìn về phía Tiểu Thất, lập tức phân phó đem Tiểu Thất cô nương theo Như Lời đi làm. Lập tức mọi người lập tức chuẩn bị sẵn sàng, nỗ lực cuốn súc, chờ đợi, chờ đợi chuyện đó thật sự tử vong hơi thở cuồng phong đã đến, trong mắt không có kinh sợ, có chỉ là tín nhiệm, bọn họ tin tưởng Nam Vương nói, mà Nam Nặc Khê tất tin tưởng Tiểu Thất. "Nga, bản công tử đến mang theo ngươi, kia bản công tử miệng mũi đã có thể đến đem cho ngươi cái này hạ nhân." Cầm tiêu không có ôm tiểu thất, kia đắp ở tiểu thất trên vai tay y hề liền, chỉ là cười nói, đối với trước mắt chẳng hướng, dường như một chút cũng không thèm để ý. không bảy cầm ý. Tiểu thất không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn cầm tiêu liếc mắt một cái, không có động tác, hơn nữa y hiện tại chẳng hướng, chính mình cũng không có đi lấp kín chính mình miệng ngũi, không sao cả, dù sao này cuồng phong là tránh không khỏi đi, mì chưa lên men so sinh mặt đại, nàng bất quá là đánh cuộc, hơn nữa vẫn là cái loại này bồi xuất trình số âm tiền đặc cược. Liên như vậy trong nháy mắt thời gian, kia gió lốc liền đi tới mọi người trước mắt, tàn nhẫn vô tình, này cuồng phong cũng không tỉnh, mọi người cuốn hảo thân mình, bình tĩnh chờ này cuồng phong đã đến, chỉ là kia lộ gần xanh tay biểu hiện chúng khẩn trương. A, không biết là ai hô một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy chính mình bị ném không trung, không ngừng xoay tròn, có chút người khẩn trương kỳ đồ đi chống cự, lại phát hiện chính mình căn bản không có cái kia năng lực, thượng chống cự liền bị này cuồng phong lôi kéo, nháy mắt liền thất ở mọi người trước mắt. Cuồng phong giết đào, cắt vàng mê mắt, mọi người nghe không rõ, nhìn không thấy, chỉ có thể gắt gao hộ hảo tự mình, đồng thời liều mạng nói cho chính mình, thả lỏng, thả lỏng, tùy này phong đi. Nam Nặc Khê cùng Phương Đông Vũ Thanh muốn đi che chở tiểu thất, chính là tiểu thất ở cầm tiêu trong tay, trong nháy mắt cũng không biết tiểu một chạy đi đâu, đành phải từng người hộ hảo tự mình, hai người đều là vẻ mặt trắng bệnh, nhưng lại nghe tiểu thất nói, thả lỏng, nhậm này Cuồng phong đưa bọn họ càng cuốn càng cao nhậm này xoay tròn làm chính mình đầu váng mắt hoa, bọn họ tin tưởng, tiểu thất nói, không chết được. Mà bị cầm tiêu mang theo tiểu thất cùng cầm tiêu hẳn là duy hai lượng cái không có che lại miệng mỗi người, nhưng cũng may tiểu thất ở cuồng phong tới kia một khắc, nhanh chóng đem chính mình khăn che mặt cháu hảo. Này lùi trắng chính là nàng cố ý dùng nhiều tiền mua, thông khí phòng xa, hơn nữa dây cột đúng chỗ, cho dù này cuồng phong, cũng có thể ngăn cản một thời gian, đồng thời nàng đôi tay cũng là tự do, ở cuốn lên tới xem kia một khắc. Liền che hảo hai lỗ thai. Mà cầm tiêu liền không có như vậy vật khí, hắn không tin tiểu thất nói, cho nên, hiện tại chỉ có thể nhậm cuồng phong thổi quét chính mình càng vứt càng cao, cùng trong miệng cắt vàng càng ngày càng nhiều. Bởi vì hai người tương đối, bởi vậy ở nhanh như vậy xoay tròn hạ, tiểu thất thấy được cầm tiêu chẳng uống. Hơn nữa, cầm tiêu kéo nàng lực độ càng ngày càng nặng, trọng tựa muốn đem nàng đi xuống kéo giống nhau, nàng liền minh bạch, cầm tiêu hít vào quá nhiều cát vàng, cứ thế hô hấp xảy ra vấn đề đối với như vậy cầm tiêu tiểu thất căn bản không nghĩ đi cứu nhưng là cầm tiêu khẩn bắt lấy nàng không bỏ ở như vậy đi xuống nàng nhất định sẽ bị cầm tiêu kéo chết kết quả là không có lựa chọn tiểu thất núm che ở trên lỗ hai đôi tay đồng thời cũng phát hiện hiện tại tốc độ gió thực đều tốc các nàng theo đi tới tựa hồ có tương đối yên lặng cảm giác bởi vậy cát bụi cũng càng ngày càng ít tiểu thất thoáng vận một chút nội lực làm chính mình tới gần cầm tiêu duỗi tay đôi tay ôm cầm tiêu eo tiểu thất chi làm nhường một chút cầm tiêu chấn động. Nhưng lại vô lực cự tuyệt, hiện tại cầm tiêu thực nhược, liền lại là thanh tỉnh, hắn thanh tỉnh cảm giác được kia thở không nổi, kia tử vong hơi thở, cũng cảm nhận được tiểu thất xoa hắn ôn nhu cùng với tiểu thất hơi thở, kia nữ tính đặc có hương thơm. Tiểu thất túi người tiến lên, đôi môi phúc ở cầm tiêu trên môi, tiểu thất trên mặt khăn che mặt sớm đã cực nhanh không thấy, bất quá nàng vẫn luôn nhắm chặt miệng, thế cho nên trong miệng không có nhiều ít cắt vàng. Xa lạ hơi thở, ôn nhuận đôi môi, làm cầm tiêu mắt mở to một tranh chỉ nhìn đến tiểu thất kia trương phóng đại mặt ở chính mình trước mặt y liền lạnh băng chính là động tác lại là như vậy nhu nàng môi chính phúc ở hắn trên môi hắn muốn đem nàng đẩy ra nhưng lại không có sức lực hắn tưởng mở miệng hỏi nàng làm gì nhưng lại nói không ra lời bất quá liền ở hắn dục há mồm trong nháy mắt làm tiểu thất chảo chuẩn cơ hội Tế nhuyễn cái lươi thuận lợi hoạt nhập cẩm tiêu kia tràn đầy cắt vàng trong miệng nhẹ nhàng liếm mút đem cẩm tiêu trong miệng cắt vàng hàm hiện tới cái chán kẻ sắt cẩm tiêu cái chán môi chậm rãi rời đi, chậm rãi chiều hạ, hộp ra trong miệng cắt vàng, sau đó lại lần nữa lặp lại. Cầm Tiêu khiếp sợ, cầm Tiêu khó hiểu, dọc theo đường đi, hắn đại nữ nhân này cũng không tốt, vì cái gì, lúc này nàng muốn cứu hắn, hơn nữa vẫn là như vậy cứu pháp. Nhưng cầm Tiêu không có cự tuyệt, hắn phi thường phối hợp, nhận tiểu thất kia mềm mại môi lưới kia trong miệng hắn tùy ý du tẩu, kia nguyên bản bắt lấy tiểu thất bả vai tay trái, chậm rãi trượt xuống, khát tay phải cùng gắt gao ủn ở tiểu thất bên hông, một cái dùng sức. Làm tiểu thất cùng chính mình càng thêm tới gần. Lúc này, loại này tới gần làm hắn thích, ôn ôn, ấm áp, mang theo quen thuộc hơi thở, nhắm hai mắt cầm tiêu, nhẹ nhàng một cái nhúng mẩy. Ở cảm giác trong miệng hô hấp thông thuận, ở cảm giác trong miệng cắt vàng chậm rãi bị trước mặt này nữ tử mang theo sau, cảm giác được cái kia nữ tử môi lưới thời gian rất lâu đều không có lại tiến vào sau, khôi phục bình thường hô hấp hắn bằng vào chính mình cảm giác, đem chính mình môi phục ở nàng kia trên môi. Hắn cầm tiêu tiện nghi cũng không phải là hảo chiếm. Tiền vốn thêm lợi tức, nàng tiểu thất giống nhau cũng không có thể thiếu, hiện tại, hắn trước thu hồi một chút lợi tức. Rồi tay đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm này tràn đầy làm tắm tràn đầy cắt vàng tiểu môi, đầu lưỡi ẩn ẩn truyền đến huyết tinh hương vị, này hương vị làm Cẩm Tiêu rất là bất mãn, ngay sau đó nghĩ vậy mùi máu tươi là như thế nào tới khi, liền chậm rãi thả chậm chính mình liếm mút tốc độ, mang theo thương tiếc, mang theo kia chân chính thuộc về Cẩm Tiêu nhu tình, chậm rãi lặp lại, dễ chịu này khô nước đôi môi. Đáng chết, người nam nhân này đang làm gì? Mới vừa cứu hắn, hắn cứ như vậy đối đãi nàng. Tiểu thất buông ra ôm cầm tiêu tay, đem đôi tay để ở hai người chi gian, ý đồ kéo ra hai người gian khoảng cách, quan trọng nhất kéo ra kia phục ở chính mình trên môi cái kia đổ vật Tiểu thất lực lượng cùng cầm tiêu lực lượng chưa bao giờ là một cái cấp bậc, cầm tiêu một cái dùng sức, tiểu thất kia ngăn cản đôi tay liền không hề sức lực lỏng đi xuống. Hai người chi gian càng rửa càng gần, cầm tiêu đôi tay giống như kìm sắt giống nhau, gắt gao cố định ở tiểu thất bên hông. Cái này làm cho tiểu thất một trận đau nhức, nhưng môi bị lấp kín, nàng một câu cũng nói không nên lời. Không muốn tam kiếp sau. Như vậy bá đạo, như vậy nhiệt liệt làm tiểu thất cả kinh, cũng liền này cả kinh, làm cầm tiêu càng thêm không kiêng nể gì, keo kiệt đầy mặt trướng hồng, đáng chết cầm tiêu. Cư nhiên, cư nhiên tại đây loại trạng huống còn không quên chiếm nàng tiện nghi, còn không quên khi dễ nàng, nàng bị người này trở thành hạ nhân, nàng không có phản kháng cũng không đại biểu nàng đồng ý, hiện tại, nàng lại người này trở thành cái gì. Thanh lâu nữ tử sao? Có thể tùy ý khinh bạc nữ tử sao? Nghĩ đến đây một trận buồn bực, còn thừa ba phần thanh tỉnh đầu góc làm tiểu thất hung hăng cắn kia ở chính mình miệng gian hành hành môi lưới. Cầm tiêu một cái ăn đau, nhưng không có lùi bước, bởi vì, tiểu thất, ha ha, quá mức thiện lương, này một cắn vô dụng đem hết toàn lực, chỉ là làm hắn lưỡi thoáng ăn đau, ra điểm hết mà thôi. Nếu tiểu thất cho rằng điểm này đau đớn có thể hữu hiệu, kia hắn liền không phải cầm tiêu, mang theo đoạn lấy, mang theo nhu tình. Mùi máu tươi ở hai người trong miệng lan tràn. Kỳ thật, cầm tiêu hiểu lầm, không phải tiểu thất thiện lương, cũng không phải nàng bất tận toàn lực, mà là nàng không có sức lực. Này ở gió xoay chung, tuy rằng hiện tại tương đối ổn định, nhưng là bị cầm tiêu khẩn cố thân thể, bị cầm tiêu lấp kín môi lưới làm nàng căn bản vô pháp hô hấp, lại như thế nào có sức lực? Liên ở cầm tiêu càng thêm vô cố kỵ ở hôn môi tiểu thất khi, sau đó phát hiện, trước mặt thân thể mềm lún, cầm tiêu một cái kinh hãi, vội vàng từ tiểu thất trong miệng bứt ra nhìn trước mắt cái này vẻ mặt trướng hồng nữ tử đem nàng thoáng ôm ly chính mình một chút đem đầu nhẹ nhàng dựa nàng trước ngực nghe được quen thuộc tiếng tim đập cầm tiêu yên tâm liền lại uy ì liền vẫn duy trì tư thế này tiêu mềm mại đụng chạm làm hắn quyến luyến không biết qua bao lâu liền ở cầm tiêu cảm thấy này tốc độ gió chậm rãi chậm lại khi hắn biết có gì động một tay đem tiểu thất ôm ở chính mình trong lòng ngực lấy thân thể của mình thế nàng ngăn cản này sắp phát sinh nguy hiểm này thông thả cũng cũng chỉ có như vậy một chút lập tức Này gió lốc giống như điên rồi giống nhau nhanh chóng toàn đi rồi lên, Cầm Tiêu ôm chặt Tiểu Thất, bất luận này tốc độ gió có bao nhiêu cường đại, trước sau không vuông một phân, đồng thời, ấn Tiểu Thất nói, chậm rãi thả lỏng chính mình, làm chính mình theo gió mà đi. Nghĩ đến đây, Cầm Tiêu đột nhiên cười, nghĩ đến buồn cười, vừa mới còn không cảm thấy nữ tử này cái gì, khai chỉ chỉ cảm thấy nàng đặc biệt, đặc biệt đối hắn vị khẩu, đặc biệt hảo chơi, đặc biệt làm hắn tưởng khi dễ, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn đi cảm thấy nữ tử này đặc biệt nhập hắn mắt đặc biệt nhập hắn tâm, đặc biệt làm hắn tưởng hảo hảo thương tiếc, đặc biệt đến vừa mới đối nàng lời nói còn khinh thường nhìn lại, hiện tại lại tin tưởng lên. Bất quá, loại này đặc biệt thay đổi hắn thích. Bao tấp qua đi, đó là yên lặng, tuyệt đối yên lặng. Cầm Tiêu chỉ cảm thấy chính mình trước mắt tối sầm, giống như bị cao nhân một trưởng chém ra đi giống nhau, giống như cắt đứt quan hệ riều giống nhau, hướng tới giữa không trung bay đi, xuất phát từ bản năng, Cầm Tiêu thúc dục chính mình nội lực, hy vọng có thể chậm lại chính mình cùng trong tay người hàng nhược tốc độ. Đồng thời bản năng đem trong lòng ngực ôm cẩn thận, dùng chính mình vì nàng ngăn cản kế tiếp sẽ phát sinh sự tình. Mà kia gió lốc chung những người khác cũng giống nhau, giống như hàng hóa giống nhau bị này cuồng phong quăng đi ra ngoài, chẳng qua mỗi người sở ném đi phương vị bất đồng, mà không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, Nam Nặc Khê cùng Phương Đông Vũ Thanh liền ngã ở ly cầm tiêu cùng tiểu thất cách đó không xa, phòng trừng là bởi vì này bốn người đứng chung một chỗ nguyên nhân, thế cho nên bị đồng thời vứt ra, ném ở tương đồng địa phương, xem này bốn cái tử Tuy có chút chật vật, nhưng không thiếu. Cánh tay thiếu chân, đồng thời cũng không máu tươi đầm địa, nhìn dáng vẻ vận khí không tồi. Ba người, ân, hẳn là minh sắc điểm nói, ba người nam nhân, cơ hồ đồng thời tỉnh lại. Nam nặc Khê cùng phương Đông Vũ thanh tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là khắp nơi xem xét, nhìn đến đôi phương sau, đều thở dài nhẹ nhõn một hơi, đồng thời, tiếp tục, nhìn đến nơi xa hai người, màu trắng thân ảnh, này càng làm cho bọn họ tùng một hơi, sống sót sau thai nạn hai người vội vàng đứng dậy nhưng lại suy yếu làm người lại lần nữa té ngã, vừa mới kia một hồi cuồng phong hao hết bọn họ quá nhiều sức lực. Bọn họ cho dù rất muốn đi đoạt lại người nọ, nhưng là, hiện tại phải làm thật là tại chỗ điều thức, như vậy, mới có sức lực, mới có lực lượng. Mà cùng thời gian, tỉnh lại cầm tiêu đệ nhất làm sự tình không phải kiểm tra chính mình thương thế, mà là xem xét trong lòng ngược người, phát hiện còn ở, hung hăng thở dài nhẹ nhõn một hơi, đồng thời cẩn thận xem xét khởi tiểu thất thương thế tới, ân, còn hảo, trừ bỏ xương đỏ lưu trữ làm vết máu môi, mặt khác, không có gì ngoại thường. bất quá, còn không có tỉnh lại chính là nhìn tiểu thất giữa môi trướng mắt vết máu, cẩm tiêu không chút nghĩ ngợi phủ lên chính mình môi, không mang theo tình dục, chỉ là bản năng, bản năng thế nàng rửa sạch trên môi vết máu, cùng với thế tiểu thất dễ chịu cặp kia môi, xa là áp bách làm tiểu thất sâu kín chuyển tỉnh, đập vào mắt lại là cẩm tiêu phóng đại bản khuôn mặt tuấn tú, lại vừa thấy hắn hành động, tức khắc một hơi, sấn cẩm tiêu chưa chuẩn bị, một cái hung hăng dùng sức đẩy không có phòng bị hoặc là nói chìm đắm trong ôn nhu, trường cầm tiêu một cái không trọng ý, lấy thực mất mặt, cực độ mất mặt, đời này không như vậy mất mặt tư thế sau này đảo đi. Thằng đến ngã xuống đi kêu một khắc, cầm tiêu mới phản ánh lại đây, vừa mới, bởi vì tránh được một kiếp mà làm hắn thả lỏng, bởi vì trong lòng ngực người làm hắn mất phòng bị chi tâm, thế cho nên hắn cầm tiêu đời này liền không như vậy mất mặt quá. Buôn bước khởi, ôn hòa mặt nạ đã không mang theo, đầy mặt tức giận đứng lên, nhìn về phía đứng ở nơi đó tiểu thất. Nhưng ở nhìn đến tiểu thất, kia bởi vì hắn mà tươi đẹp ướt át môi đỏ khi, vừa mới tức giận, toàn không có. Lại đây cầm tiêu cười ôn nhu, ngữ khí càng là chưa bao giờ có ôn hòa. Nhưng này phân quái gì lại làm tiểu thất hoảng sợ, người này, đầu góc quăng ngã không được đi, vẫn là bị thứ gì bám vào người, sao liền thay đổi một người, người này, đối nàng chưa từng như vậy từ trong tới ngoài ôn nu nói chuyện qua. Tiểu thất một cái lảo đảo sau này lui một bước, trong mắt kinh sợ không phải gặp người. Chuyện gì? Này kinh sợ làm cầm tiêu bất mãn, cũng làm hắn kiểm điểm, hắn mới vừa ôn nhu không chân thành sao. Như thế nào nữ nhân này liền không cảm giác được. Tiểu thất bên này động tĩnh làm kia vẫn luôn chú ý phương diện này hai cái nam nhân rất là lo lắng, lập tức cũng bất chấp còn chưa khôi phục lại, liền hướng bên này tới rồi. Cầm tiêu xinh đẹp mi vừa nhíu, hắn sớm phát hiện hai người kia, bất quá lấy hắn kết luận, này hai cái không nhanh như vậy khôi phục lại, như thế nào. Bước nhanh tiến lên. Cầm Tiêu dục đuổi ở kia hai cái tới phía trước trước đem Tiểu Thất bó ở chính mình trong lòng lực, Tiểu Thất đối hai người kia thái độ chuyển biến, hắn là thấy, phía trước không cảm thấy cái gì, hiện tại, hắn chán ghét, Tiểu Thất chuyển biến. Chính là, Cầm Tiêu đã quên, kia gió lốc có thể làm kia hai cái hao hết sức lực cũng có thể làm hắn hao hết sức lực, mà bị hắn che chở Tiểu Thất ngược lại so với bọn hắn ba người đều hảo. Cầm Tiêu bước chân phong thả Tiểu Thất là xem ra tới, kết quả là, biết rõ trốn mà không né thật sự không phải Tiểu Thất phong cách. Một cái lắp mình, cầm tiêu phát cái không, không bốn chín tặng dược. Cầm tiêu lấy một cái gió thu cuốn hết lá vàng, mặt chiều cắt vàng bồi hướng lên trời tư thế té ngã trên mặt đất. Ai, này tư thế, đặt ở người khác trên người chính là muốn nói nhiều khó coi, liền có bao nhiêu khó coi. Nhưng là, cầm tiêu như vậy một cái ưu nhã mỹ công tử làm lên, nhưng thật ra làm người cảm thấy có như vậy một tiêu mỹ, đến nỗi cái gì mỹ, vậy chỉ cần hiểu ngầm mà không thể ngôn truyền. Bởi vì, tiểu thất nhìn đến này tư thế sau cư nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, này cười cũng làm cẩm tiêu xem ngây người, trước tiên không phải đứng lên, mà là duy trì tư thế này, nhìn cái này ở trước mặt hắn trước nay đều là một cái biểu tình chưa từng cười quá tiểu thất, ngươi lai, like, cái này lớn lên không phải tuyệt mỹ nữ tử, cười rộ lên, như vậy xinh đẹp, như vậy mắt sáng, giống như thái dương đều thất sắc. Cao thủ chi gian, tranh chính là như vậy nháy mắt thời gian, đã cầm tiêu hoàn hồn đứng dậy khi, Nam nặc Khê cùng phương Đông Vũ Thanh đã đi tới tiểu thất bên cạnh, ai? Cẩm Tiêu được địa lợi, lại mất thiên thời. Chỉ phải trơ mắt nhìn kia hai người đem Tiểu Thất bảo vệ, mà lúc này Cẩm Tiêu sớm đã từ Tiểu Thất cười chung khôi phục, bình tĩnh hắn hiểu được loại nào biểu tình đối chính mình có lợi. Kết quả là thu hồi đối Tiểu Thất lưu tình, chỉ có như vậy, kia hai cái nam tử mới có thể lo lắng hắn thương tổn Tiểu Thất mà sẽ không đối đối thủ của hắn. Một đái bọn họ biết được hắn liên tiếp thương tổn Tiểu Thất, như vậy bọn họ liên thủ, hắn không nhất định có thể thắng dễ dàng. Tiểu Thất nhìn đến ngươi không có việc gì liền hảo ôn hòa ngữ khí, ôn nhu thái độ, nam nặc khê hướng là không có thẳng đến tiểu thất đôi môi không giống nhau, nhẹ nhàng hỏi, đồng thời duỗi tay thế nàng phất đi phát tuyến thượng cắt vàng, kia động tác như vậy tự nhiên, dường như này hai người nguyên lai nên như thế, mà phương Đông vũ thanh sắc không giống nhau, hắn không có nam nặc khê như vậy săn sóc cùng tinh tế, ở tinh tế xem xét vừa là sau, nhìn đến tiểu thất đôi môi không giống nhau sau, tức giận cùng sinh, tiểu thất, ngươi môi làm sao vậy? cầm tiêu đôi tay vây quanh chính mình âm thầm điều tức đồng thời một quan chú ý tiểu thất cùng nam nặc khê cùng phương đông vũ thanh hứng thú nghe được phương đông vũ thanh hỏi chuyện cười như không cười nhìn tiểu thất nhận thấy được cầm tiêu nhìn chăm chú tiểu thất cũng không có xoay người xem hắn cán không có nói ai cán ngữ khí cũng không có gì đặc biệt phương đông vũ thanh rắc rối hỏi lại lại bị nam nặc khê ngăn lại kia dấu vết tại đây bốn người đều minh bạch là như thế nào tạo thành vũ thanh chỉ là quá sinh khí mới cố ý hỏi nhưng làm cho bọn họ có cái lý do có thể ngoan tấu cầm tiêu một đốn rốt cuộc. Không duyên cớ vô cố đánh cẩm trang trang chủ chuyển ra đi luôn là không tốt, nhưng có cái lý do liền không giống nhau, hiện tại ba người đều không có nội lực, bình sức lực đánh. Bọn họ hai cái đánh một cái, không thành vấn đề. Chỉ tiếp tiểu thất hết chỗ chê dục vọng, mà săn sóc nặc khê minh bạch, nữ hài tử ra đối loại sự tình này khẳng định là sẽ không nói. Phương Đông Vũ Thanh bị nam nặc khê một cái ngăn lại, cũng cuối cùng là bình tĩnh lại, tính, sự tình quan tiểu thất thanh danh, ngày sau có rất nhiều cơ hội, minh không có, vậy ám tới. Hoàng thất bên trong, nhất không thiếu chính là âm thầm thủ đoạn. Ba người nam nhân lấy chính bọn họ đặc có cách thức đánh giá, một trận tính lặng sau, cũng không biết là ai thua ai thắng, hoặc là nói cân sức năng tài, bởi vì hiện tại bọn họ ai đều không có nắm chắc có thể một kích đem đối phương đánh bại, càng không có nắm chắc, này một kích lúc sau, bọn họ còn có năng lực tồn tại đi ra ngoài. Tiểu thất, chúng ta đi phương Đông Vũ thanh đoán hận lôi kéo tiểu thất dục đi phía trước đi. Từ từ tiểu thất rút về thần, nhìn này ba người mỏi mệt. Từ trong lòng móc ra một cái cái chai, nơi này trang chính là nàng lần trước ở trong rừng cây cái loại này thuốc viên, dùng nhất tinh hoa dược liệu luyện chế mà thành, có thể nhanh chóng bổ sung người tinh khí. Tiểu thất vô cùng may mắn, lúc trước bởi vì phải rời khỏi Nam Vương Phủ, nhưng làm đầy đủ chuẩn bị, thế cho nên kinh này cồn phong, này hoài gian dược bình còn chưa rớt. Cầm tiêu một cái nhún mày, gì, nàng trong lòng ngực cư nhiên có dược bình, hắn phía trước cùng nàng gián như vậy gần như thế nào không phát hiện đâu. Ngày nào đó có cơ hội nhất định phải mở ra, nhìn xem, nàng thứ này thu. Tiểu thất không rõ ràng lắm cầm tiêu ý tưởng, hoặc là nói nàng căn bản liền sẽ không đi lại tưởng kia do xoáy gian phát sinh sự tình, kia đối với nàng tới nói, là một loại khác xỉ nhục một loại nữ tính tôn nghiêm bị người thấy đạp xỉ nhục Tiểu thất từ trong bình đảo hiện hai viên, đưa cho nam nặc khê cùng phương Đông Vũ thành Ăn. Hai người cầm qua đây, không hề do dự nuốt đi xuống. Ngồi xuống, điều thức. Hiện tại bọn họ muốn bảo tồn sức lực, Như vậy, mới có thể đi ra cái này xa lạ địa phương, cái này nghe nói đạo phỉ hoành hành địa phương. Đồng thời xoay người nhìn đứng ở nơi đó cầm tiêu, lấy đại cục làm trọng cho hắn một viên. Như vậy gặp được nguy hiểm cũng liền nhiều phân bảo đảm. Hiện tại chỉ có bọn họ bốn người đồng lòng mới có thể đi ra cái này địa phương. Kết quả là, hơi suy tư, liền cũng đảo ra một viên đưa cho cầm tiêu. Cấp đồng thời nghĩ, 5 giây sau không tiếp, ta liền thu hồi. Cầm tiêu cười nhìn kia thâm ở chính mình trước mặt tay, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa Lần này trong mắt cũng lóe cười, ở tiểu thất rụt lùi về tay khi, nhanh chóng rôi tay từ tiểu thất lòng bàn tay lấy ra, đồng thời không quên nhẹ nhàng gõ sát tiểu thất lòng bàn tay. Liên ở cầm tiêu cho rằng tiểu thất sẽ đầy mặt đỏ bừng hơn rồi khi, tiểu thất chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, kia liếc mắt một cái so ngày thường lạnh hơn, cái này làm cho cầm tiêu buồn bực một chút, ai, dùng sai rồi phương pháp. Tiểu thất xoay người, chính mình cũng đổ viên nuốt đi xuống, cố định điều thức. Cầm tiêu xem tiểu thất ngồi xuống chọn cái ly nàng gần vị trí nuốt thuốc viên liền ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Vị trí này, nếu có nguy hiểm, hắn có thể trước tiên thế tiểu thất ngăn trở. Nam nặc khê cùng phương đông vũ thanh hai cái tuy ở điều thức, nhưng đối với phát sinh sự tình vẫn là hiểu biết, đối với tiểu thất tặng dược cấp cầm tiêu hành động hai người tuy rằng bất mãn, cũng không có nhiều lời, tiểu thất động cơ bọn họ minh bạch, ở cái này địa phương, thêm một cái cao thủ nhiều một phần sinh tồn khả năng, hơn nữa thuốc viên là tiểu thất, nàng có quyền cấp. Tiểu thất trên người đồ vật tuyệt đối là cực phẩm, mà tiểu thất lấy ra tới thuốc viên càng là cực phẩm chung cực phẩm. Chỉ thấy 15 phút sau, bốn người đều một thân nhẹ sảng đứng dậy, kia thân thủ, kia động tác, dường như phía trước hết thể cũng chưa thành phát sinh quá, bọn họ bốn cái vừa mới bước vào này hoang mạc giống nhau. Phương Đông Vũ thanh nhịn không được tán một tiếng. Thứ tốt, thứ này, sợ là Hoàng Cung cũng không có, muốn khi có lời nói, Phụ Hoàng Phỏng Trừng sẽ đương cơm ăn. Tiểu thất cũng đứng dậy, lưu loát nhìn không ra phía trước suy yếu. Một ít bổ ra tinh lực dùng tiểu thuốc viên thôi. Càng tốt đồ vật, nàng đều ăn qua, hơn nữa trong lòng ngực cũng có, gia tăng nội lực dùng, bất quá loại đồ vật này, nàng hiện tại không dùng được, ăn quá nhiều, không hiểu, mà này ba người lại là cực hữu dụng, nhưng là không được vạn bất đắc dĩ thời khác, nàng là sẽ không lấy ra tới, bởi vì, một cái không cẩn thận, liền sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm, thỉnh tha thứ, nàng giờ phút này phòng người chi tâm. Không năm không tử vong. Đi thôi nam nặc khê cười đi đến tiểu thất bên người, ở tiểu thất cùng cầm tiêu chi gian, mà phương đông vũ thanh cũng là thực nhạy bén đứng ở tiểu thất mặt khác một bên, mục đích đồng dạng ngăn cách tiểu thất cùng cầm tiêu, cái này cầm tiêu quá khó đoán, có lẽ giờ khắc này sẽ cảm kích tiểu thất tặng dược chi tình, nhưng khó bảo toàn hắn ngay sau đó liền đối tiểu thất ra tay, phía trước hắn đái tiểu thất tàn nhẫn, bọn họ là thấy được cầm tiêu phi thường phối hợp mặc kệ bọn họ hai người động tác, hiện tại không phải sẽ rách mặt thời điểm, càng không phải chỉ lo đoạt mỹ nhân thời điểm, trước đi ra ngoài lại nói. Đi ra ngoài, mới có cạnh tranh khả năng, hướng chi, hắn cùng tiểu thất chi gian sở trải qua hết thể là đặc biệt, là kia hai người cuộc đời này đều sẽ không có được, hắn là phần thắng tuyệt đối là lớn nhất, nghĩ đến đây, cầm tiêu nhẹ nhàng liếm một chút chính mình ngôi, kia mặt trên, tựa hồ còn giữ tiểu thất hơi thở. Kết quả là, bốn người, sắc thực nói là ba nam nhân chi gian đạt thành vi diệu cân bằng. Cắt vàng đầy trời, phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ cắt vàng vẫn là cắt vàng, bốn người căn bản không biết muốn chiều phương hướng nào đi hoặc là nói, đi phương hướng nào tựa hồ đều không sai biệt lắm. Chạy đi đâu? Tiểu thất biết, nàng không hỏi, mặt khác ba người là sẽ không hỏi. Bên này ba người, hai miệng đồng thời, dùng đông, nam, tây, bắc cái này phương diện không cách nào hình dung, bởi vì mọi người căn bản làm không rõ nơi nào là đông, nơi nào là nam. Nam nặc khê chỉ hướng bọn họ nơi bên phải, phương đông vũ thanh chỉ về phía trước phương mà cầm tiêu chỉ hướng tả phương, tiểu thất không biết nên khí hay nên cười. Này ba người ăn ý thật là tốt đáng sợ, đồng thời mở miệng, đồng thời chỉ hướng ba cái bất đồng phương hướng. Tiểu thất lại lần nữa tìm hỏi chạy đi đâu. Đồng dạng, vừa mới kia một màn lần đó trình diễn, cái này tính cái gì. Tiểu thất, ngươi định đi đây là nam nạc khê, vĩnh viễn hiểu được săn sóc người. Vậy hướng kia đi thôi. Tiểu thất xoay người, chỉ chỉ phía sau, hướng phương hướng nào đi đều đắc tội, chỉ có sau này đi, bọn họ đều không có lựa chọn, mới có thể cân bằng. Quả nhiên, ba người không có phản đối. Chỉ là xoay người, đi tới. Nếu, ngày nào đó bọn họ biết được hôm nay sở chỉ phương hướng khi, bọn họ sẽ cảm thán vận mệnh năng lực. Nam nặc Khê chỉ phương hướng là Nam Thành cùng Đông Thành Tri Gian, Phương Đông Vũ Thanh cái kia phương vị còn lại là Hoàng Cung vị trí, mà cầm tiêu chỉ lại là Tiểu Thất đã từng rất xuống cái kia Sơn Quốc phương vị, mà Tiểu Thất, không cần để, cái này phương hướng, cùng Hoàng Cung tương phản. Đến nỗi là nơi nào, cũng chỉ có trời cao biết được. Ba ngày, bốn người tại đây hoang mạc bên trong đi rồi ba ngày, lại một người cũng chưa gặp được. bọn họ minh bạch bọn họ đi phương hướng khẳng định cùng mặt khác người phương hướng tương phản. đồng thời cũng minh bạch. còn có một loại khác khả năng, đó chính là những người đó không có sống sót. tất cảnh, kia chẳng gió lốc bọn họ đều là trải qua qua, có thể sống sót, trừ bỏ phải có tốt đẹp tâm thái cùng năng lực. quan trọng nhất chính là vận khí. bọn họ vận khí thực không tầm thường, nhưng không đại biểu tất cả mọi người như vậy. ở tiểu thất hôm nay lại làm cho bọn họ phục một liêu thuốc viên sau. Mọi người là có sức lực tiếp tục đi tới, nhưng là, thuốc viên có thể cho hắn mang đến thể lực, thậm chí có thể cho bọn họ không cần đồ ăn là có thể duy trì một chuyện thật thượng thể lực, lại không cách nào giảm bớt bọn họ khác, bốn người môi sớm đã làm phát nước, mà sắc mặt càng là mất thủy sắc, bọn họ khác, thức khát thức khát. Chính là, từ từ cắt vàng, tìm không thấy thủy. Lại kiên trì một chút, nơi này có nghe nói có cường đạo lui tới, như vậy liền nhất định có ốc đảo chỉ cần chúng ta tìm được rồi ốc đảo liền có thể tạm hoãn chúng ta tình cảnh. đây là tiểu thất nói, mọi người đem này chặt chẽ nhớ kỹ, đồng thời cũng thật sâu tin tưởng vững chắc. tiểu thất nói có liền nhất định có, chỉ cần bọn họ kiên trì đi xuống là được. không biết khi nào ba người nam nhân tựa hồ bắt đầu lấy tiểu thất vì trung tâm, như thế vô điều kiện tin tưởng tiểu thất hết thảy. tiểu thất trong lòng rất là nôn nóng, ba ngày bọn họ đã ba ngày không có uống qua một ngụm thủy, đây là mau tới bọn họ thân thể cực hạn, nếu lại không thủy, có lẽ. Bọn họ liền thật sự sẽ chết ở chỗ này, chết ở cái này cắt vàng chung. Tiểu thất xoay người, nhìn này ba người, chặt chẽ đem nàng hộ ở bên trong. Buổi tối, bọn họ thay phiên các đêm, như thế nào cũng không chịu làm nàng canh gác. Đối với điểm này, bọn họ đến minh ăn ý khẩn. Tiểu thất cười cười, lấy quá này ba ngày, bọn họ đã bồi dưỡng ra tới một loại cách mạng hữu nghị. Loại này hữu nghị là cộng đồng trải qua quá sống hay chết mới có. Này ba ngày, cầm tiêu xin lỗi nàng cũng thu được, cười lắc lắc đầu. Không, có gì hảo xin lỗi. Nàng cùng cẩm tiêu vốn là không có gì quan hệ cùng giao thoa. Đối với cẩm tiêu thái độ, nàng không ngại. Rời đi nơi này, nàng cùng cẩm tiêu sẽ không lại có liên quan. Mà nàng sẽ oán, nhưng lại không thích mang theo hận ý sinh hoạt như vậy, quá mệt mỏi. Năm ngày, bốn người thật sự vô pháp chống đỡ, ngã trên mặt đất. chương Bốn Trương cơ hồ cùng cắt vàng tương đồng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Đối mặt tử vong, bọn họ là như thế đạm nhiên, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ cũng không tội. Nam nặc Khê khàn khàn nói chuyện, mấy ngày nay vì tỉnh Thủy, liền lời nói cũng nói thiếu, hôm nay này một mở miệng, thanh âm này còn không phải giống nhau khó nghe. Chỉ tiếp, chúng ta đến thời thơi hoang mạc. Phương Đông Vũ thanh thanh âm đồng dạng khó nghe, nhưng ngự khí rất là rộng rãi, nhiều ngày như vậy, bọn họ sớm đã minh bạch tử vong cách bọn họ càng ngày càng gần. Cư nhiên là loại này cắt chết, thật mất mặt. Ba nam nhân, ngã trên mặt đất, nhưng hộ vệ tư thế bất biến, tiểu thất y thì đã bị hộ ở chính giữa nhất. Cũng bởi vì bọn họ này một đường hộ vệ, làm tiểu thất hiện tại sức lực so với bọn hắn còn muốn tốt một chút, ít nhất nàng có thể dễ rùa bỏ dậy, mà ba người kia, lại không được. Lên, lên, lại kiên trì một chút, liền một chút, chúng ta nhất định có thể vượt qua này một quan. Tử vong hơi thở, tiểu thất lại lần nữa cảm nhận được, có chút sợ hãi, nhưng tựa hồ vẫn là câu kia, loại này tử vong hơi thở, đối mặt thời điểm khi cảm giác sợ hãi, nàng cũng thói quen, nàng đều nhớ không được chính mình bao nhiêu lần cùng này tử vong hơi thở gặp thoáng qua. Tiểu thất, ta không được. Cực độ suy yếu, cũng không biết là lời này là ba người ai nói, đập vào mắt chỉ thấy một đám nhắm mắt lại, nếu không phải kia hơi hơi nhảy lên hơi thở, còn tưởng rằng, bọn họ ba người đã. Lúc này đây, nhìn ba người, ba cái cùng chính mình một đường đi tới người cứ như vậy, bình tĩnh nằm ở chính mình trước mặt, tiểu thất muốn khóc, sợ hai muốn khóc, bất lực muốn khóc, chính là, nước mắt lại rớt không ra, bởi vì, thủy, thiếu thủy. Thiếu đến nước mắt đều là xa xỉ. Ha ha ha. Khan khan thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu thất đối với cùng thiếu, nước mắt, loại đồ vật này, đối nàng tới nói vẫn luôn là xa xỉ, nàng từng cực lực khống chế kia dục rất ra tới xem tiểu thủy, bởi vì nàng biết rất ra tới cũng sẽ không có người để ý, không có để ý nước mắt chảy ra có gì ý nghĩa. Nhưng giờ phút này, nàng lại muốn làm chính mình liều mạng khóc ra tới, nước mắt có lẽ khả năng cứu bọn họ một mạng, chính là giờ khắc này. Nàng tưởng nhậm chúng nó do lệ, nhưng ý, ý chính là xa xỉ. Không năm một được cứu vớt. Ba cái nhân thiếu thủy mà ngất xỉu đi nam nhân không biết, tiểu thất, nàng làm một cái cỡ nào thiện lương, cỡ nào có tình nghĩa người, liền ở bọn họ đều tiếp thu tử vong khi, tiểu thất lại không tiếp thu, hoặc là nói, tiểu thất không tiếp thu bọn họ tử vong. Này ba người, có lẽ đối tiểu thất không tốt, tiểu thất có lẽ không thích, nhưng là, mấy ngày nay hộ vệ làm tiểu thất rất là cảm động, nhân sinh, có thể có bằng hưu như vậy thật tốt đặc biệt là nam nặc khê cùng phương đông vũ thành hai người kia hoàn toàn là bởi vì nàng mới như vậy nếu không phải vì tới rồi cứu nàng bọn họ một cái là đường đường hoàng tử một cái là đường đường nam vương như thế nào sẽ gặp được như thế hiểm cảnh tiểu thất vĩnh viễn là như vậy lấy thập phần còn một phân trời cao nếu ngươi không nghĩ làm ta sống như vậy này mệnh ta còn cho ngươi nhưng là cho bọn hắn một cái sống hạ cơ hội rốt cuộc ít nhất trong đó hai người là bởi vì mới chịu này tội sở xong lời này. Tiểu thất dây rủa đứng dậy, đem tay trái cổ tay đặt ở miệng mình trước, dùng sức rào phá, huyết, lập tức từ từ cổ tay chảy ra, cũng may tiểu thất sức lực hữu hạn, này huyết cũng coi như là chậm rãi chảy. Tiểu thất đem thủ đoạn đặt ở ly chính mình gần nhất cầm tiêu bên miệng, tiêu hôn mê quá khứ người, gặp được như cam lộ thủy, đua hợp liếm mút lên. Tính tính thời gian, tiểu thất cảm thấy không sai biệt lắm khi, liền rút ra tay, lại đưa cho đưa cho trung gian nam nạc khê, đồng dạng, thủy, ở thiếu thủy trạng thái th Liếm Mút là người bản năng, cho dù hôn mê, nhân loại cũng có bản năng cầu sinh. Tiểu Thất sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, tái nhợt đến tiếp cận chết xác, nhưng Tiểu Thất mày đều không có nhăn một chút, ở xác định thời gian không sai biệt lắm tình huống, rút ra tay, chuyển hướng Phương Đông Vũ Thanh, cái này trên danh nghĩa Kaka, Kaka Nam Vương cầm trang chủ, ta Tiểu Thất không nợ các ngươi cái gì, tay đặt ở Phương Đông Vũ Thanh bên miệng, người chậm rãi nga xuống, huyết chậm rãi hướng Phương Đông Vũ Thanh trong miệng chảy tới, ánh mặt trời nhìn này hết thảy, tựa hồ cũng cảm thấy không đành lòng, chậm rãi giấu đi, lại lần nữa tỉnh lại, tiểu thất suy yếu mở to mắt, chỉ phát hiện chính mình nằm ở một mảnh xanh biếc trên cỏ. tiểu thất thầm nghĩ, nguyên lai người thật là linh hồn, nhưng đây là nơi nào? chẳng lẽ sau khi chết đều sẽ ở nằm tại đây xanh hóa phía trên sao? tiểu thất nhớ tới thân, chính là phát hiện chính mình căn bản không động đậy, tay trái cổ tay ẩn ẩn truyền đến đau cảm giác, nhìn miệng vết thương này nhớ tới, nàng dùng chính mình huyết cứu bọn họ ba người sự. Chẳng lẽ, nàng còn không có? Liên ở tiểu thất tưởng biết rõ hiện tại là cái gì trạng hôm khi, bên hai chuyển đến Nam nặc Khe lo âu thanh âm. Đều 7 ngày, như thế nào còn không có tỉnh, lại không tỉnh lại ngựa khí lấy mang theo bất an. nặc Khe, đừng nóng nội, sẽ không có việc gì, tin tưởng tiểu thất, tin tưởng tiểu thất nhất định có thể nhịn qua tới. An ủi thanh âm đồng dạng là lo âu vạn phần, tiểu thất nghe ra tới, đây là phương đông vũ thanh, bất quá, nàng còn nghe ra phương đông vũ thanh trong lời nói có thật sâu mất mát. Nàng không rõ vì cái gì. Tiêu, nàng thật là tiểu thất, năm đó vương phủ cái kia tiểu thất. Lệnh nhạt thanh âm, tựa quen thuộc lại xa lạ, tiểu thất nhất thời nghi không ra. Đúng vậy, Quân Mặc, ta xác định, nàng tuyệt đối là năm đó ngươi trong phủ tiểu thất, nàng trên tay trái kia đạo thường, còn có kia diện mạo, cùng kia tính tình. Cầm Tiêu thực khẳng định nói, Quân Mặc hỏi rất nhiều lần, hắn từng tưởng sốc lên tiểu thất ống tay háo làm bắt Quân Mặc chứng thực, chính là mặt khác hai người không chịu, mà hắn cũng không phải rất muốn. Tiểu thất ra thịt bị người khác nhìn đến, cho nên đành phải một lần lại một lần hồi phục. Nghe được cầm tiêu lại lần nữa khẳng định, Phương Đông Vũ Thanh trong mắt cô đơn càng sâu. bác Vương phủ Tiểu Thất, ha ha ha, Phương Đông Vương Triều Thất công tử, phủ hoàng ban cho Phương Đông Vương triều đệ nhất công tử, Hán Muội Muội, Phương Đông Minh Nguyệt, Hán, Phương Đông Vũ Thanh lần đầu tiên đối một nữ tử tâm động, nàng kia cư nhiên là nàng Muội Muội, khó trách, khó trách nàng lúc trước rõ ràng thực không nghĩ vẫn là cứu hắn, nguyên lai là Muội Muội là muội muội nha. Vũ Thanh, ít nhất các ngươi có thân mật nhất quan hệ. Huyết thống quan hệ, bất luận kẻ nào cũng chém không đức. Ta không có việc gì, có như vậy muội muội thực hảo. Đều 7 ngày, hắn không nhận cũng phải nhận. Nam Nặc Khê cùng Phương Đông Vũ Thanh chi gian đối thoại, làm bác Quân Mặc Minh bạch cái gì? Nhìn thoáng qua, nằm ở nơi đó, an tĩnh nữ tử. Mặt ngoài hèn ngoan, trong xương cốt cao ngạo. Nghĩ đến đây, bác Quân Mặc lênh khốc thanh âm tựa hồ mang theo ý cười, "Ân, đích xác" Bắc quân mặc nghị đến lúc trước, hắn thiệt hại tiểu thất tôn nghiêm khi, tiểu thất kia rõ ràng nhịn không được lại liều mạng ẩn nhẫn bộ dáng. Như vậy nữ tử bị này hai cái ưu tú nam tử coi trọng cũng là bình thường. Bọn họ nói chuyện, làm tiểu thất minh bạch, nàng cư nhiên không có chết, nhìn dáng vẻ, nàng mệnh không phải giống nhau đại nha. Mà bác quân mặc cũng là đồng dạng cho rằng, cái này tiểu thất, mệnh thật đại. Nàng là bởi vì cứu chúng ta mới có thể như vậy, cho nên ta thiếu nàng một lần, bất quá, ta vừa mới cũng cứu nàng cho nên còn cầm tiêu cười nói, hình như có chút vô tâm không phổi. cầm tiêu mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại âm thầm thở dài. hắn không nghĩ tới, cuối cùng tiểu thất sẽ lấy phương thức này tới cứu bọn họ. nếu nếu không phải kia miệng vết thương không lớn, huyết lưu không mau, nếu không phải bọn họ đáy sau, thực mau tỉnh lại. hiện tại bọn họ nhìn đến chính là một khối thi thể, một khối bị bọn họ ép khô cuối cùng một giọt huyết thi thể. nhắm mắt lại, chính là tỉnh lại khi hắn chỗ đã thấy tiểu thất vẻ mặt chết bạch nằm ở kia cắt vàng thượng. Tay trái huyết lưu một mảnh, đặt ở phương Đông Vũ Thanh bên miệng. Mà chính mình liếm liếm môi mới phát hiện, miệng mình biên cũng đồng dạng có huyết tinh hương vị. Hắn trước tiên, thế tiểu thất ngừng huyết, cũng cho nàng thua chút nội lực. Đồng thời ở trên người nàng tìm ra cái kia nàng cho bọn hắn ăn thuốc viên, lấy môi vị một viên cho nàng. Sau đó, nội điên dường như đánh thức Nam Nặc khê cùng Phương Đông Vũ Thanh, bọn họ hai người cùng hắn giống nhau, trên mặt lo lắng cùng sợ hãi so với chính mình đối mặt tử vong càng sâu. Tiểu thất, vì cái gì muốn như vậy? Vì cái gì muốn như vậy cứu chúng ta? Tiểu thất, lần thứ hai, đây là ngươi lần thứ hai dùng ngươi huyết cứu ta. Mà cầm tiêu ở trong lòng yên lặng nói, lần thứ hai, tiểu thất ngươi cũng là lần thứ hai cứu ta, ta lấy cái gì hồi báo ngươi đâu? Lấy thân báo đáp được không? Lần thứ hai cứu rút, đối với phương Đông Vũ Thanh tới nói làm sao thường không phải lần thứ hai cứu rút. Trước hết nghĩ biện pháp cứu tỉnh tiểu thất lại nói, cầm tiêu thu hồi tâm thần, hết thảy hết thảy đều đến bảo đảm nữ từ này. Cái này Khuynh Tấn Sở hữu cứu bọn họ nữ tử không hương Tiêu Ngọc vẫn mới được. Cầm Tiêu đồng thời đem vừa mới tìm tới thuốc viên chính mình đảo ra một ngụm, sau đó đem cái chai ném cho Nam Nặc Khê cùng Phương Đông Vũ Thanh, trước bảo tồn thực lực của chính mình. Ba người, tiểu gì thông minh, lập tức nuốt thuốc viên, điều tức chính mình, tiểu thất dùng nàng huyết cứu bọn họ, bọn họ cũng có thể, hơn nữa bọn họ ba người huyết cứu một người, tuyệt đối cũng đủ. Ta trước đi, ta uống tụi hồ tương đối nhiều. Phương Đông Vũ Thanh giảo phá chính mình tay trái, bỏ vào tiểu thất trong miệng. Tiểu thất cuối cùng một cái đến hắn bên người là vì làm hắn có thể uống nhiều một chút sao. Phương Đông Vũ thanh tâm lý ẩn ẩn có chút cao hứng, này thuyết minh tiểu thất đối hắn là không giống nhau đi, theo sau, hắn liền biết được, nguyên lai thật sự không giống nhau, bởi vì, hắn là nàng Kaka, ca, ca, ca, ca nhà. 52 thân phận Kế tiếp nhật tử, ba người giống như an mạnh mẽ thần hoàn giống nhau, một đám đều tinh lực mười phần, bọn họ tưởng bởi vì tiểu thất cho nên tiềm thức bọn họ bức chính mình vẫn duy trì như thế tốt tinh lực, lại không rõ. Tiểu thất huyết, hoặc là nói, tiểu thất tay trái huyết khác hẳn với thường nhân, đó là tập trong thiên hạ nhất tinh hoa độc dược cùng linh dược, vật chết cùng vật còn sống tạo thành. Tiểu thất huyết, tiểu thất tay trái chính là trong thiên hạ nhất tốt linh ý hề, giải trăm độc, đi. Bách bệnh, thể dắn căn bản, uống qua một lần, liền có thể cả đời không e ngại bất luận cái gì độc vật. Tiểu thất trải qua như vậy nhiều cực khổ đổi lấy vạn độc không xâm thể trước. Này ba người như thế dễ dàng liền được đến. Ba người, thay phiên công tiểu thất, tiếp tục đi phía trước đi tới, mỗi ngày thay phiên nút cho tiểu thất một ít huyết, không nhiều lắm, nhưng có thể bảo đảm tiểu thất sinh mệnh, bọn họ cũng tưởng nhiều uy, nhưng là, nếu tiểu thất biết, nàng hiện chút mất đi tính mạng cứu người như thế không quý trọng, chắc chắn sinh khí, cho nên Tiểu thất nói qua có ốc đảo, bọn họ tin tưởng, phía trước nhất định có ốc đảo chờ bọn họ, chỉ cần có thủy, tiểu thất liền có thể thức tỉnh, chỉ cần tiểu thất tỉnh Lấy nàng y thuật nhất định có thể điều tức hảo tự mình. Bọn họ tin tưởng vững chắc, so với phía trước càng thêm tin tưởng vững chắc, đi không đi xuống khi, liền nhìn, bối ở sau người tiểu thất, tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. Bọn họ mệnh, tiểu thất mệnh, đều ở bọn họ ba người trên tay, bọn họ không thể từ bỏ, không thể từ bỏ tiểu thất phí như thế đại đại giới đổi lấy sinh mệnh. Không biết là bọn họ mệnh không nên tuyệt vẫn là tiểu thất thật sự mạng lớn, liền ở bọn họ như thế lại kiên trì năm ngày sau liền ở tiểu thất hơi thở càng ngày càng yếu thời điểm, liền ở bọn họ nôn nóng vạn phần thời điểm, bọn họ thấy được, thấy được tiểu thất trong miệng ốc đảo. Ốc đảo, xanh biếc thanh hảo, lưu động nước trong, giống trinh sinh mệnh hơi thở, nhưng cũng đồng dạng đại biểu tử vong, bởi vì một mảnh ốc đảo thượng không có khả năng không có người khác tồn tại, chính là, đối với bọn họ ba người tới nói, đó là cứu mạng ốc đảo, cứu tiểu thất mệnh ốc đảo, là long đàm bọn họ muốn sớm, là hang hổ bọn họ muốn vượn Ba người vẻ mặt nghiêm túc, Tiêu trên người túc sát chi khí ẩn ẩn lưu động, phương đông vũ thanh đem trên lưng tiểu thất, giao cho cầm tiêu. Hộ hào nàng. Bọn họ ba người giữa, cầm tiêu võ công tối cao, cũng nhất có năm chắc có thể bảo vệ tiểu thất, không cho nàng bị thương. Cầm tiêu tiếp nhận tới, đem tiểu thất cột vào phía sau, nghiêm túc gật gật đầu. Nam nhân hữu nghỉ có đôi khi thật sự rất quái dị, một khắc trước vẫn là sinh tử không dùng. Sau một khắc lại có thể vi diệu ở chung, mà giờ khắc này lại có thể tín nhiệm đến đem nhất để ý người tương giao nông nỗi. Ba người một thân túc sát chi khí sông đi vào, đi vào lúc sau nhìn đến kia khẩn trương có tự ra tới nên chiến người, cùng với bọn họ dẫn đầu người lúc sau, ba người có loại hận không làm thịt người này cảm giác. Người này, cư nhiên chính là cầm tiêu chuyến này mục đích, muốn cứu người, bác quân mặc, cũng chính là hại bọn họ như thế, hại tiểu thất như thế đầu sỏ gây tội. Thiêu Nam Vương, Nhị Hoàng Tử. Bác quân mặc cũng kinh ngạc, hắn ra cửa, ở hồi bắc thành trên đường gặp được xưa nay chưa từng có đổi giết. Bị bất đắc di dẫn người trốn tiến này hoang mặt nơi, đồng thời ở đem tin tức truyền lại cho cầm tiêu, làm hắn tới cứu người, không nghĩ tới, bị cứu hắn một thân thoải mái thanh thân, cứu người lại là một thân chật vật lại còn có đi theo mặt khác hai người. Tuy rằng muốn giết người này, nhưng nhìn đến hắn càng nhiều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia đầy người khẩn trương cùng túc sát chi khí, nháy mắt tung hạ, ai, không cần đánh, thật tốt. Quân mặc, mau, phái người đi lấy nước trong. Cầm tiêu thả lỏng lại sau cũng không kịp cùng Bắc Quân Mặc ôn chuyện hoặc là giải thích cái gì, chỉ là ôm người Phi Mao hướng ốc đảo đi đến, nhẹ nhàng đem người bình đặt ở trên cỏ. Tay hai mắt chỉ nhìn trầm chầm, chầm kia nằm trên mặt đất người, nhìn không xem rời tay. Bắc Quân Mặc tuy rằng không biết cái này là ai, nhưng nhìn đến cầm Tiêu như thế để ý bộ dáng, cũng biết người này định cùng cầm Tiêu có quan hệ, kết quả là Phi Mao phân phó thuộc hạ làm theo. Cầm Tiêu nhẹ nhàng tiểu thất nâng dậy, cầm chén đặt ở tiểu thất bên miệng, "Thủy, tiểu thất vẫn là có thể uống đến đi xuống, mà nước trong So huyết càng tốt hương vị làm vượng mê tiểu thất càng thêm liều mạng uống, suốt uống xong hai đại chén nước, mới thỏa mãn. Mà giờ phút này, cầm tiêu cùng Nam Nạc khê, phương Đông Vũ thanh ba người mới nhớ rõ, bọn họ cũng yêu cầu uống nước, bác quân mặc thuộc hạ sớm đã chuẩn bị tốt, ba người, ôm cái bình chính là một trận manh uống, động tác thô lỗ, liền y đi liền ưu nhã. Bọn họ cũng chính là thiếu thủy, bọn họ tinh lực ở tiểu thất thuốc viên cùng huyết trợ giúp thượng chính là mười phần, kết quả là, uống đã thủy ba người Lúc này các phương diện tinh thần đều không kém. Trước nghỉ ngơi đi. Chúng ta không có việc gì, chúng ta thủ nàng thì tốt rồi. Ba người thực an ý cự tuyệt, người này, chưa thủ. Nàng là ai? Cư nhiên bọn họ không nghĩ quen thuộc, kia hắn liền hảo tâm hỏi hạ đi. Lấy đá máu, đã cứu chúng ta ba người, tên nàng kêu tiểu thất. Cầm tiêu nhìn bác quân mặc cười nói, kia ngự khí cùng vừa mới khẩn trương hoàn toàn bất đồng. Nam nặc Khê cùng phương Đông Vũ Thanh không rõ bọn họ chi gian có chuyện gì nhưng thông minh nhận thấy được có việc hai cái hai coi vừa thấy liền không ra tiếng chuyên tâm nghe tiểu thất tên này quen thuộc hoặc là nói xa lạ năm đó hắn thị nữ hắn cùng cẩm tiêu một cái đánh cuộc chung món đồ chơi bắc quân mặc tiến lên nhìn thoáng qua tiểu thất diện mạo giống nhau như lúc, muốn tiến lên thô bảo kéo tiểu thất tay trái rục vén lên nàng tay háo cầm tiêu trước tiên phát hiện lại không ngăn cản bắc quân mặc hành động không phải hắn không nghĩ mà là tạm thời có hắn không thể lý do cho nên hắn chỉ là nghiêng đi thân mình Cấp Nam Nặc Khê cùng phương Đông Vũ thanh đường đường, hắn biết, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản. Quả nhiên, ở bác quân mặc kéo tiểu thất tay trái, dẫn tới tiểu thất kia băng bó tốt miệng vết thương lại lần nữa chảy ra huyết sau. Nam Nặc Khê cùng phương Đông Vũ thanh một cái bước xa tiến lên, hai người liên thủ ngăn lại bác quân mặc cử đi. Người muốn làm gì, không thấy được nàng bị thương sao. Nam Nặc Khê ngữ khí không có ôn hòa, có chỉ là khẩn trương. Nam Vương, Nhị Hoàng Tử, bác quân mặc còn không xem ở trong mắt nhưng là lại buông ra tiểu thất tay, bởi vì, nữ nhân này, không đáng hắn cùng hai người kia nháo phiên, này quá ném hắn Bắc quân mặt mặt, vì cái nữ nhân, vẫn là hắn thị nữ. Cầm tiêu, bác vương phủ tiểu thất, đã từng thay thế Minh Châu công chúa gả cho người đại gả Tân Nương, thị nữ của người, sau lại phương Đông Minh Nguyệt, phương Đông Vương Triều đệ nhất công chúa. Cầm tiêu cười phun ra tiểu thất liên tiếp thân phận. Bác quân mặt không gì biểu tình gật gật đầu, trải qua này gần ba năm. Hắn lúc trước đối cái này tiểu thất kia phân mông lung cảm tình sớm bị hắn thường thường trôn giấu đi lên, chính hắn đều tìm không thấy, cho nên hắn có thể không chút nào để ý, tiểu thất bộ dáng, chỉ là không mấy tin được. Như vậy, cũng không chết được. Như vậy cao nga xuống, cư nhiên bất tử, cái này tiểu thất, không thể không nói, mệnh thật đại nha 53 thức tỉnh Bác quân mặc cảm tình trôn rất sâu, sâu đến chính hắn đều phát hiện không được, nhưng cũng không tỏ vẻ cầm tiêu phát hiện không được, lúc trước tiểu thất rất xuống bách núi khi. Hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi quân mặc trong mắt hối hận, quân mặc trong mắt tình ý, có lẽ không thâm, liền đối với với quân mặc tới nói, đã là rất nhiều. Theo sau rất dài một đoạn thời gian, quân mặc càng thêm lãnh khốc, cũng không thế nào nguyện ý nhìn thấy hắn, bởi vì cuối cùng một khắc, hắn vì hắn tay, từ bỏ cứu nữ nhân này, hắn tưởng quân mặc khi đó là hắn hắn. Chỉ là, một năm sau, quân mặc liền khôi phục, đem đối tiểu thất kia còn không phải rất sâu cảm tình thật sâu cho giấu, sâu đến chính mình cũng vô pháp nhìn đến. Cầm tiêu nói, làm nam nạc khê cùng phương đông vũ thanh rung lên, hai cái cùng là ngốc lăng, đặc biệt là phương đông vũ thanh, kích động bắt lấy cầm tiêu. Người nói lại lần nữa. Cầm tiêu nói, hắn không thể tiếp thu, như thế nào cũng không thể tiếp thu. Cầm tiêu không chút nào để ý cười cười, hắn liền biết cái này hoàng tử đã biết tiểu thất thân phận sau chính là cái dạng này. Lại nói một vạn biến đều là như vậy, sự thật thay đổi không được, nàng, tiểu thất là muội muội của ngươi, phương đông minh nguyệt. Phương đông vũ thanh buông cầm tiêu. Trên người bị cô đơn bao phủ, vô thần triều tiểu thất nằm phương hướng nhìn lại, tiểu thất, là nàng muội muội cùng Minh Châu giống nhau muội muội Nam nặc Khê chỉ trong nháy mắt chấn kinh liền khôi phục lại đây, tất ý, tiểu thất thân phận với hắn mà nói, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nam nặc Khê chỉ thật sâu nhìn cầm tiêu giống nhau, nhìn đến cầm tiêu khôi phục đến như bọn họ như thế khi bộ dáng, như thế bọn họ mới gặp khi đãi tiểu thất bộ dáng, trừ bỏ vừa mới tiến vào kia một hoàng mà qua khẩn trương cùng để ý rốt cuộc nhìn không ra cẩm tiêu đối tiểu thất có để ý cảm giác nhưng là hắn minh bạch nay một đường đi tới cẩm tiêu đối tiểu thất tâm tư cùng hắn giống nhau chỉ là cẩm tiêu vì cái gì muốn che giấu hoặc là nói vì cái gì muốn ở bắc quân mặc trước mặt che giấu cẩm tiêu tàng như thế thâm cùng bắc quân mặc có quan hệ gì nam nặc khê không dám nhìn hướng bắc quân mặc hắn sợ vừa thấy liền sẽ làm bắc quân mặc phát hiện cái gì cho nên chỉ là thật sâu nhìn cẩm tiêu liếc mắt một cái mà cẩm tiêu cũng thoải mái hào phóng mặc hắn xem kia bằng thẳng bộ dáng Nếu không phải gặp qua hắn vì tiểu thất lo âu dạng hiểu rõ, hắn chắc chắn tin tưởng, chính là, hắn hiện tại cái gì cũng không biết, không, liền tính đã biết, hắn cũng không nghĩ quảng, hắn hiện tại chỉ chờ đợi tiểu thất sớm ngày tỉnh lại, tỉnh thì tốt rồi. Rất nhỏ động tính, nhưng đối với võ công cao cường 4 người tới nói đủ đã làm cho bọn họ phát hiện. Nam nặc Khê cái thứ nhất đứng dậy đi vào tiểu thất bên người, mà phương đồng vũ thanh ngay sau đó, cầm tiêu, hắn là bọn họ bốn người trùng võ công tối cao, hắn hẳn là cái thứ nhất phát hiện. Nhưng là hắn lại không có động, mà là chờ quân mặt đứng dậy sau, mới chậm rãi lên, chậm gì gì đi tới. Tiểu thất, ngươi tỉnh. Nam nặc khê nắm tiểu thất tay phải, quan tâm hỏi, trong mắt tràn đầy cao hứng. Tiểu thất nhìn trước mắt người, chậm rãi nháy đôi mắt, ở xác định nàng thật sự không chết sau, liền rục mở miệng nói cái gì, ta. Ta nhưng nghẹn thanh giọng nói lại cái gì cũng nói không nên lời. Tiểu thất, ngươi chờ hỏa, hiện tại thân thể của ngươi còn quá hư nhược rồi. Phương Đông Vũ Thanh phi thường săn sóc đỡ tiểu thất đứng dậy, đối với phương Đông Vũ Thanh động tác, tiểu thất không thèm để ý, những người khác cũng không thèm để ý, ai làm Vũ Thanh là tiểu thất ca ca. Tới, tiểu thất, uống nước Nam Nạc Khê chuyển biết, đi mang nước, này cũng làm làm lên tiểu thất, thấy được hai người phía sau bác quân mặc cùng cầm tiêu. Bác quân mặc ý liền biểu tình lạnh nhạt, nhìn không ra cái gì hắn có cái gì cảm xúc, mà cầm tiêu còn lại là đối với tiểu thất nhẹ nhàng cười, này cười, giống như tiểu thất mới gặp hắn khi như vậy phong hoa. Tiểu thất liền nam nặc khê tay chậm rãi uống thủy, đồng thời cũng cảm khái, thế giới này thật tiểu nha, tuy rằng nàng biết gặp cầm tiêu sau gặp được bác quân mặc là thực bình thường sự, mà lần này bọn họ đó là tới tìm bác quân mặc, nhưng là đối như vậy tương lộ, vẫn là thực cảm khái. Tiểu thất, có hay không thoải mái một chút? Nhìn đến tiểu thất uống xong rồi thủy, hai người lại là nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thất gật gật đầu, uống nước xong, tuy rằng hơi chút hảo điểm, nhưng vẫn là thực suy yếu, tất cảnh nàng mất máu quá nhiều, hiện tại nàng suy yếu bất kham Tiểu thất, nơi này, là ngươi dược bình, ngươi nhìn xem, có hay không thích hợp ngươi ăn dược, chúng ta không hiểu, không dám loạn đút cho ngươi ăn. Phương Đông Vũ Thanh lập tức đem phía trước từ tiểu thất trên người thật vất vả gỡ xuống tới dược bình dâng lên. Tiểu thất trong mắt hiện lên một tia tức giận, những người này cư nhiên từ trên người nàng giải đồ vật, nàng chính mình minh bạch mấy thứ này có bao nhiêu bên người thu. Tiểu thất, ngươi đừng nóng giận, lúc ấy tình thế nghiêm trọng, chúng ta cũng bất chấp nhiều như vậy, tổng hy vọng ngươi này có có thể giúp được với ngươi thuốc viên chính là chúng ta không hiểu Nam nặc khê nhẹ giọng khuyên giải an ủi lúc ấy bọn họ thật là mạo phạm tiểu thất không có hồi Nam nặc khê nói chỉ là lập tức từ Phương Đông Vũ Thanh trong tay lấy ra một cái màu tím bình ngọc đảo ra ba viên lửa đỏ thuốc viên nuốt đi xuống nay thuốc viên vừa xuống bụng tiểu thất kia không hề huyết sắc mặt cư nhiên lập tức liền hồng nhuận đi lên làm người không thể không vì tiểu thất này đó bảo bối cảm khái thật là thứ tốt nha tiểu thất dựa vào Phương Đông Vũ Thanh khoanh chân mà ngồi bắt đầu điều tức lên 15 phút sau Tiểu thất sắc mặt lập tức bình thường, cũng đã không có phía trước kia nhân dược vật dựng lên hùng luận. Tiểu thất cười cười, còn hảo có sư phó này chuyên môn nhằm vào nàng thể chế luyện chế bổ sung khí huyết thuốc viên, bằng không nàng loại này vật chất cực kiện cực độ ác liệt địa phương, tuyệt đối vô pháp hảo hảo điều dưỡng. Tiểu thất, ngươi không có việc gì. Nhìn đến tiểu thất đứng dậy, mọi người càng là cao hứng, lo lắng cười rốt cuộc thả xuống dưới. Ta không có việc gì. Tiểu thất lại khôi phục một quán lạnh nhạt, kia lạnh nhạt cư nhiên cùng bắc quân mặc không hề thua kém. Bất quá Bắc Quân Mặc là lênh lánh. Tiểu Thất, ngươi hiện tại là không cần cùng bổn vương giải thích một chút. Bắc Quân Mặc khí, nguyên bản nhìn đến Tiểu Thất thức tỉnh hắn tâm mạc danh một cao hứng, nhưng là, nhìn đến Tiểu Thất tỉnh lại lâu như vậy, trừ bỏ lúc ban đầu kia liếc mắt một cái, liền không còn có liếc hắn một cái, cư nhiên đương hắn không tồn tại. Bắc Vương Tiểu Thất không chút nào khiếp nhược nhìn về phía Bắc Quân Mặc kia vô tình hai mắt, nhàn nhạt, nhạt không chút nào lo lắng. Như vậy Tiểu Thất, làm Bắc Quân Mặc càng thêm tức giận, như vậy Tiểu Thất quá xa lạ, quá cường thế làm hắn vô pháp không chế, mà hắn không thích loại này không chế không được cảm giác như thế nào. Bổn vương thị nữ nhìn thấy bổn vương chính là cái dạng này sao? Thị nữ, đúng vậy, bắc vương mặc chính là phải nhắc nhở tiểu thất. Lúc trước nàng ở bắc vương phủ sự tình, quả nhiên tiểu thất đấy mắt hiện lên một kia bị thương, nhưng thực mau liền khôi phục. Bác vương, chẳng lẽ ngươi đã quên? Ta là phương đông vương triều minh nguyện công chúa. Hai người cứ như vậy lạnh lùng tương đối, tựa hồ bọn họ đều đã quên. Đương tiểu thất là minh nguyệt công khi, đương bác quân mặc muốn gạt tâm khi, hai người chi gian sở sinh ra kia ngắn ngủi nhưng lại thật tồn tại hòa hoa, kia một đoạn ký ức, hai người cố tình từ trong đầu đưa bọn họ hủy diệt, nàng tiểu thất không tin người nam nhân này đã từng thật sự đối nàng động tâm, bác quân mặc cũng không tin, hắn sẽ đối nữ tử này tâm động. 54 ý nghĩa Bồn Vương chỉ biết, phương đông minh nguyệt đã chết, mà người bác quân mặc chỉ hướng tiểu thất, hắn không thích loại này người của hắn, hắn khống chế không được cảm giác. Tiểu thất là bổn vương thị nữ người hầu đừng quên người hầu tuy cùng cầm tiêu ôn nhu ngữ báo không giống nhau nhưng cái loại này cao cao tại thượng tự lấy có thể giống đạp mọi người tính tình là giống nhau cho nên đâu tiểu thất khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt cười nay cười tràn đầy châm chọc cùng chào phúng tiểu thất hành động chọc giận bắc quân mặc tiểu thất nữ tử này nên giống như lúc trước ở bắc vương phủ như vậy đối hắn không lương ngôn gối đối hắn tất cung tất kính tôn hắn là chủ lấy hắn vì trung tâm Mà tiểu thất, hiện tại này bộ dáng của cường, hắn nhìn cũng chỉ tưởng chết hủy, liền giống như ánh mắt đầu tiên chứng kiến, hắn liền nghĩ chết hủy cái này rõ ràng ngựa khí hèn mọn, lại kiêu ngạo đến cực điểm nữ tử, kết quả là, bác quân mặc lấy dã thú tốc độ, ở tất cả mọi người không có. Phản ánh lại đây phía trước, rôi tay tiến lên, hung hăng chế trụ tiểu thất cổ. Tiểu thất nhìn đến trước mặt cái tay kia, mang theo sắc bén sát khí cùng tức giận chiều chính mình đánh úp lại, nàng muốn tránh hoặc là phản kích, nhưng bước chân lại không nghe sai xử. Bắc quân mặc, người muốn làm gì? Nam Nặc khê cùng phương đông vũ thanh nhanh chóng tiến lên, ra tay công kích bác quân mặc, nhưng bác quân mặc không chút nào để ý, một tay khiến cho hai người vô pháp gần người, mà đứng ở Bắc quân mặc phía sau cầm tiêu ở bác quân mặc vừa mới rối tay khi, hắn liền biết hắn muốn cái gì, nhưng là, hắn không thể động, không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thất cổ bị quân mặc bóp, nhìn tiểu thất vừa mới khôi phục bình thường mặt lại lần nữa trướng đỏ bừng. Không nghĩ buồn vương bóp chết nàng, liền dừng tay. Hắn không kiến nghị hai người kia tiếp tục chiến đấu, nhưng tiền đề là làm hắn đem trước mắt vấn đề giải quyết lại nói. Nam Nặc Khê cùng Phương Đông Vũ Thanh một mặt cùng Bắc Quân Mặc một bên thời khắc chú ý Tiểu Thất chẳng hướng, nghe được Bắc Quân Mặc nói, chỉ phải ngoan ngoãn dừng tay. Nam Nặc Khê cùng Phương Đông Vũ Thanh lui một bên, nhìn Bắc Quân Mặc bóp Tiểu Thất, mà cầm tiêu đứng ở Bắc Quân Mặc phía sau, cũng đồng dạng nhìn một màn này, Bắc Quân Mặc chỉ là bóp Tiểu Thất, không nói một lời, đôi mắt tràn đầy túc sát chi khí, ở đây tất cả mọi người tin tưởng Bắc quân mặc nói hắn muốn sát tiểu thất, liền nhất định sẽ lập tức giết tiểu thất. Tiểu thất mặt đã là xanh tím sắc, kia nhón tới mũi chân nói cho mọi người, nàng có bao nhiêu khó chịu, mà nhìn đến như vậy tiểu thất, bác quân mặc lánh khóc trên mặt lại là cười. Như thế nào, hiện tại nói cho Bổn vương, ngươi có phải hay không buồn vương thị nữ? Hắn tin tưởng, lấy tiểu thất đôi chính mình sinh mệnh để ý nhất định sẽ gật đầu, lúc trước, như vậy giống đạp nàng đều có thể thừa nhận, hiện tại chỉ cần thừa nhận này một câu có thể mạng sống. Đáng tiếc Bắc Quân Mạc hắn không hiểu Tiểu Thất, thật sự không hiểu, lúc trước Tiểu Thất vì mạng sống có thể thiệt hại chính mình tiêu ngạo, hiện tại Tiểu Thất vì mạng sống có thể liều mạng ở nhẫn, thừa nhận vận mệnh không công, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không lại lần nữa đem chính mình đem tôn nghiêm đưa lên đi cho người ta giẫm đạp. Lúc trước ở Bắc Vương phủ, đó là nàng sống sót duy nhất khả năng, chính là hiện tại đâu? Nàng không cần thừa nhận, nàng cũng nhất định có thể sống sót, nàng tin tưởng vững chắc. Hết giận so tiến khí càng thiếu Tiểu Thất, thống khổ lắc lắc đầu này lây động đầu, làm bắc quân mặc lửa giận càng sâu, hắn một cái dùng sức, nhưng lại phát giác chính mình tâm hình như có không đành lòng, đã có thể ở hắn còn không có minh bạch này không đành lòng là bởi vì lúc nào, cầm tiêu đi qua hắn bên cạnh, nhẹ nhàng nói câu, chiến long, bắc quân mặc thoáng thả lỏng trong tay lực đạo, này một buông tay làm tiểu thất đến đã thở dốc, tiểu thất liều mạng thở phì phò, tử vong, cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn, lại cùng chính mình tương lộ, đáng tiếc thật mạng lớn, nhìn về phía cầm tiêu mắt mang theo nghi hoặc, cầm tiêu cười cười. Thượng Tả, cầm tiêu rất có nắm chắc, quân mặc nhất định sẽ minh bạch, cũng nhất định sẽ buông tay. Người xác định, lạnh lùng, lần này là nhìn về phía cầm tiêu. Đương nhiên, cầm tiêu cười tiêu sái. Hảo bác quân mặc đột nhiên buông tay, nhậm tiểu thất ngã xuống trên mặt đất, mà vẫn luôn ở một bên chặt chẽ chú ý một màn này. Nam Nặc khê cùng phương đông vũ thanh nhanh chóng phản ánh lại đây, ở tiểu thất còn chưa rơi xuống phía trước, chạy nhanh tiếp được. Tiểu thất, hai người tức là lo lắng lại là ảo nào, bọn bọn Thiên tri tiêu tử, tự cho là này thiên hạ gian không có gì có thể cho bọn họ để vào mắt, nhưng duy nhất cái này làm cho bọn họ để vào mắt nữ tử, ngắn ngủ mấy ngày ở bọn họ trước mặt đã chịu hai lần thương tổn, nhưng bọn họ lại bất lực, chỉ có thể chơ mắt nhìn, thời khắc nguy cơ còn phải dựa nàng cứu. Không có việc gì tiểu thất xả ra một mặt so với khóc còn khó coi hơn cười, nàng liên biết, hiện tại nàng, không cần như vậy dẫm đạp chính mình tôn nghiêm cũng giống nhau có thể sống. Hỗn đàn. Phương Đông Vũ Thanh nhìn thật vất vả có tí nhân khí tiểu thất lại biến thành cái dạng này, khí nhảy dựng lên, một cái huy quyền liền triệu Bắc Quân Mặc đánh đi. Nhị hoàng tử, thì tính sao? Hắn Bắc Quân Mặc còn không có xem ở trong mắt, liền ở Phương Đông Vũ Thanh huy quyền khoảnh khác, Bắc Quân Mặc cũng phản kích qua đi. Hai người, liền như vậy nổi lên lên, mà vừa mới bắt đầu, liền rõ ràng nhìn ra được, Phương Đông Vũ Thanh rơi vào hạ phòng, hắn, không phải Bắc Quân Mặc đối thủ. Ngăn lại bọn họ, chúng ta phải rời khỏi nơi này, phải bảo tồn thể lực. Tiểu thất mới vừa tốt một chút, liền lập tức mở miệng, làm nam nặc khê ngăn lại này hai cái đánh lên tới người. Chính ngươi cẩn thận. Nam nặc khê gia nhập chiến cuộc, mình nếu là khuyên can, nhưng ngầm, thường thường hướng bắt quân mặc trên người tiếp đón hai đi quên đi. Khuyên lại bọn họ. Tiểu thất nhìn về phía cầm tiêu, cái kia vẫn luôn cười như người ngoài cuộc giống nhau, nhìn này hết thẻ người. Cầm tiêu sấn ba người đánh chính nhiệt, đi vào tiểu thất bên cạnh. Người không tức giận. Lấy hai cái mới nghe được đến thanh âm nói. Tiểu thất lắc, lắc đầu không cần thiết, ta không phải hắn ai. tiểu thất lời này là lời nói thật, cũng là nàng trải qua đủ loại sở nhìn thấu hết thảy, giống như cầm tiêu, giống như bắt quân mặc, nàng không phải bọn họ người nào, cho nên bọn họ như thế đối đãi nàng, nàng có bản lĩnh liền báo thù, không bản lĩnh cũng chỉ có thể chịu đựng. hận, có gì ý nghĩa, bọn họ sẽ để ý sao? liên như bị cẩu dưỡng cắn, ngươi cắn không đến cẩu một ngụm, đi hận cẩu có ý nghĩa sao? thống khổ chỉ có chính mình, bởi vì cẩu mới có thể lại ý ngươi có hận hay không đó Cầm Tiêu thật sâu, nghiêm túc nhìn tiểu thất liếc mắt một cái, đây là nữ tử này lạnh nhạt nguyên nhân sao? Đi không tiến nàng tâm người, nàng trước nay không để ý, mà có thể đi vào nàng tâm người, nhất định phải là chân thật đãi nàng người. Nói như vậy, hắn phía trước đối nàng sợ làm hết thảy, nàng cũng không không thèm để ý lạc, hắn chỉ cần ngày sau thiệt tình đãi nàng, đi vào nàng tâm, hắn liền có cơ hội. Cầm Tiêu tâm lý yên lặng hạ một cái quyết định, hắn sẽ nhớ rõ như thế nào làm. Quân Mặc, nhị hoàng tử, Nam Vương Vì chúng ta có thể tồn tại đi ra ngoài, ta khuyên các ngươi vẫn là dừng lại đi, ra nơi này, các ngươi thế nào đều có thể. Cầm tiêu thanh âm không lớn, nhưng lại cũng đủ làm ba người nghe thấy, mà trong lời nói nội dung cũng đủ làm ba người dừng lại. Đích xác, trước đi ra ngoài lại nói, tại đây hao phí thể lực, thật sự không có lời. Kết quả là, ba người giống như thương lượng hảo giống nhau, đồng thời dừng tay. 55 đường ra. Kế tiếp thời gian, bác quân mặc không có tìm tiểu thất phiền thoái. Mà nam nặc khê đám người cũng không muốn cùng bác quân mặc quá mức giao tế, mọi người nhưng thật ra tìm được rồi một loại vi diệu cân bằng. Xác định sao? Cái kia phương hướng không thành vấn đề sao? Bác quân mặc không phải không tìm tiểu thất phiền thoái, mà là không rảnh, bởi vì trước mắt có càng chuyện quan trọng phải làm, đó chính là tìm kiếm rời đi cái này địa phương lộ, này Úc đảo tuy có thủy, nhưng lại không thể vẫn luôn ngốc tại nơi này, hơn nữa, này Úc đảo thủy càng ngày càng ít, này Úc đảo sợ là muốn biến mất. Bọn họ cần thiết mau chóng tìm được đường ra. Cụ thể không thể nói tới, ở cái này địa phương, nơi nơi đều giống nhau, mà chúng ta bị cuồng phong xoắn tới, sớm đã phân không rõ phương hướng. Cầm tiêu trên mặt cũng tràn đầy nghiêm túc, đã không có ngày thường nhẹ nhàng. Bọn họ là đã trải qua này hoang mạc đáng sợ, đối mặt này hoang mạc, hắn võ công lại cao cường cũng vô dụng. Nếu, tính toán sai lầm, chúng ta phải vĩnh viễn bị trôn ở này hoang mạc bên trong. Bác quân mặc nhàn nhạt nói. Ánh mắt quét về phía những cái đó một đường bảo hộ hắn tới hộ vệ, bọn họ mấy nghìn người, hiện tại, chỉ dư trăm người không đến, thiệt hại thập phần chi tám chín nhiều. Ở cái này địa phương, chúng ta như thế nào có thể bảo đảm? Hiện tại đều phân không rõ này Đông Nam Tây Bắc, càng không cần để bước lên hành trình sau. Không thể bảo đảm, cũng đến bảo đảm, chúng ta không thể vây ở chỗ này cả đời. Thiết huyết làm phong, đây là bác quân mặc, hắn trong thế giới không có có thể cùng không thể, chỉ có làm cùng không làm. Hôm nay nhất định phải lấy ra một cái biện pháp tới, bằng không chúng ta chỉ có vây ở chỗ này phân hoang mạc, bọn họ đều không quen thuộc, nhưng là người không biết cũng không sợ không phải sao? Cho dù bọn họ đều kiến thức đến này hoang mạc đáng sợ. Đêm hành ngày hưu, cái gì? Mọi người đều nhìn về phía tiểu thất, đây là cái này mấy ngày chưa từng nói qua một câu dư thừa lời nói nữ tử nói sao? Đêm hành ngày hưu, tại đây hoang mạc trùng chỉ có như vậy mới có thể đi ra ngoài, trần mặc nhiều ngày như vậy. Nếu không phải không có cách nào, nàng cũng không nghĩ nói, hoặc là nói không nghĩ cùng bác quân mặc cùng cầm tiêu có quá nhiều quan hệ. Nhưng là, nàng không thể không nói, bằng không toàn bộ người đều phải bỏ mạng tại đây, nàng vất vả dùng chính mình mệnh đổi lấy người, cũng không thể dễ dàng chết ở chỗ này. Mọi người đều kinh hỉ nhìn về phía tiểu thất, tiểu thất đối này hoang mạc so với bọn hắn hiểu biết nhiều, nhưng là mọi người đều chỉ là chờ mong tiểu thất đi xuống nói, chỉ có bác quân mặc lánh khóc chỉ hướng tiểu thất. Nói ra ngươi biết nói toàn bộ. Đây là cầu người thái độ, hoặc là nói đúng đãi sắp cứu hắn mệnh nhân nhân thái độ, đối bác quân mặc tính giải tiểu thất không có để ý bác quân mặc ngựa khí bất hữu thiện. Ban đêm, nương sao trời, hướng bác cực tinh phương hướng đi đến, vẫn luôn chiều cái kia phương hướng đi đến, sẽ không mê phương hướng. Mặt khác, ban đêm thời tiết biến hóa quá nhanh, không thích hợp nghỉ ngơi, ban ngày nhiệt độ không khí quá cao, nếu muốn hành tẩu, quá háo thủy phân. Không nhanh không chậm cũng không nhân bác quân mặc bức bách mà hoàng hốt, hiện tại tiểu thất Không phải Bắc quân mặc có thể dễ dàng khống chế tiểu thất, phía trước là nàng không có phục hồi như cũ mới cho Bắc quân mặc cơ hội. Phía trước, ngươi vì cái gì không nói, chúng ta vì cái gì không lựa chọn ban đêm lên đường. Nam Lặc Khê khó hiểu, cái này biện pháp đích xác không tồi, ban đêm, bọn họ luôn là ngủ không tốt, nhưng là bọn họ thói quen ngày hành đêm hưu, cho nên. Đã quên lệnh lùng phun ra hai chữ, trừ bỏ bác quân mặc đều là một trận hàn, ông trời nha, này cứu mạng sự tình nha, ngươi cũng có thể đã quên. Ngươi cũng rất hợp đến khởi người. Không có bác quân mặc nói xong này hai chữ, liền xoay người, bọn họ muốn chuẩn bị ngày mai có lẽ là đêm nay muốn đi ra cái này địa phương quỷ quái sở yêu cầu đồ vật, không nói cái khác, chỉ nói thủy, có thể mang nhiều ít phải mang nhiều ít đi. Cầm tiêu ở bác quân mặc xoay người khi, cũng đi theo rời đi, bất quá ở mọi người không có chú ý khi, chiều tiểu thất dơ lên một mặt không rõ ý vị cười. Tiểu thất xứng sốt, cái này ngụy công tử lại làm sao vậy, bọn họ hiện tại thanh toán xong, ai cũng không nợ ai. Tốt nhất không cần lại trong nàng. Sợ hãi lại chờ mong, dùng để hình dung bọn họ giờ phút này tâm tình một chút cũng không quá. Sợ hãi này hoang mạc vô tình, nhưng rồi lại chờ mong có thể sớm ngày đi rồi cái này đáng chết địa phương. Ở chỗ này, mê ngông vô bờ tất cả đều là cắt vàng, ngóc lâu người, làm người không tự hiểu là phiền chắn lên. Đã chuẩn bị tốt cũng đủ thủy, chúng ta đi thôi. Phương Đông Vũ thanh đi vào tiểu thất bên người, đỡ tiểu thất đứng dậy, từ biết hắn là tiểu thất ca ca sau Hán đảo không kiêng dè nam nữ này ngại, rất là hào phóng thân cận tiểu thất. Hán một phương diện nghĩ thân cận tiểu thất, một phương diện lại cực lực khắt chế, bởi vì Hán phát hiện Hán đại tiểu thất vĩnh viễn sẽ không giống đại minh châu như vậy, hoặc là hướng đối đại minh châu giống nhau, chỉ là muội muội. Chính chúng ta mang hảo sao? Không phải tiểu thất rong rảnh, mà là lấy Bắc quân mặc là người, Hán mới sẽ không vì bọn họ suy nghĩ, tuy rằng sẽ không làm cho bọn họ khắc chết, nhưng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, cố gắng tự cứu mới là vương đạo. Yên tâm, đều bị hảo, đủ chúng ta ba người dùng nửa tháng trở lên. Nam nặc Khê cười cười. Đi. Bác quân mặc lanh khóc thanh âm tại đây trong trời đêm vang lên, hắn dẫn đầu, cầm tiêu theo sát sau đó, sau đó mới là bác quân mặc thuộc hạ, không nhiều lắm chỉ có 10 cái, nhưng một đám đều không phải cái gì đơn giản nhân vật. Cuối cùng, bọn họ ba người mới theo đi lên, đoàn người, bước nhanh hành. Ban đêm đi đường sát thật so ban ngày thoải mái, ít nhất không có như vậy nhiệt, ấn bác cực tinh phương hướng một đường đi đến. Tại đây chống trải địa phương cũng không cần lo lắng sẽ đụng vào cái gì, chỉ cần một đường đi phía trước đi tới là được. Chính là nửa đêm trước con hảo, mọi người đi tới đảo không cảm thấy cái gì, tới rồi 6 tháng cuối năm, thời tiết này đột nhiên thay đổi lên, độ ấm sậu hàng, hàn bay vào cốt, lạnh cho dù có võ công đấy mọi người vẫn là cảm thấy lạnh trừ bỏ phía trước kia hai cái dẫn đường, bọn họ võ cao là này nhóm người chúng tôi cao, bọn họ y lìa liền đỉnh bạt đi phía trước đi, những người khác liền có chút xúc rụt, Này gió lạnh đến xương, Nam nặc Khê cùng Phương Đông Vũ Thanh tuy rằng so với bọn hắn tốt hơn một chút một ít, nhưng giống nhau cảm thấy lánh, bất quá lại lánh, bọn họ cũng nghĩ đến tiểu thất, kết quả là, hai người không hẹn mà cùng cởi áo khoác, cơ hội là đồng thời hướng tiểu thất trên người khoác đi. Trong bóng đêm, hai cái chạm vào nhau, trong mắt đều có một tia xấu hổ, tiểu thất phát hiện bọn họ hành động. Không cần, thời tiết này, chiếu cố hảo tự mình vì thượng, nếu là bị bệnh, ai cũng cô không người, này hoang mặc trùng không có dược có thể dùng ý tứ chính là nói các ngươi người bệnh liền tính ta hiểu y lý thuật cũng vô pháp y lìe xảo nữ làm khó không bột đấu gột nên hồ vô dược nhưng dùng nàng y lý thuật lại cao cũng vô dụng hảo không biết vì cái gì rõ ràng tiểu thất lời này không tính quan tâm nhưng là hai người liền cảm thấy trong lòng một trận ấm áp liền này gió lạnh tựa hồ cũng nhỏ ba phần gió lạnh đối với tiểu thất tới nói này lanh càng vì rõ ràng rốt cuộc mất máu quá nhiều nàng lúc này khí huyết chính suy yếu Cho dù có thâm hậu nội lực để dựa, nhưng này lạnh leo vẫn là làm nàng có chút chịu không nổi. 56. Sickness. Tiểu thất, ngươi không sao chứ? Vẫn luôn chú ý tiểu thất hai người, tựa hồ phát hiện không đối quen. tiểu thất bước chân không có phía trước như vậy nhẹ nhàng, hơi thở cũng có chút loạn. Không có việc gì. Tiểu thất dừng bước chân, từ trong lòng cái chai đảo ra một viên dược liền như vậy nuốt đi xuống, qua một nén hương thời điểm, tiểu thất cảm thấy chính mình dễ chịu chút, mới chuẩn bị tiếp tục đi lại phát ra Nam nặc Khê cùng Phương Đông Vũ Thanh vẫn luôn đứng ở một bên. Ta không có việc gì, đều đi thôi, rời khỏi đội ngũ không tốt. Trong lòng có chút ấm áp hai người kia kỳ thật đối chính mình trước nay đều không xấu, vì chính mình cũng một đường truy vào này tử vong nơi, không hề câu oán hận. Chẳng qua, thực xin lỗi, nàng là tiểu thất, nàng là bị trong thiên hạ tất cả mọi người vứt bỏ tiểu thất, cho nên, nàng nội tâm trước sau mở không ra, bọn họ tình nàng nhớ kỹ, ngày nào đó định không còn, mặt khác. Nàng cái gì cũng làm không được, nàng sẽ không hồi báo bọn họ ngang nhau tình ý. Một đêm hành tẩu, yên tĩnh vô ngữ, thẳng đến trời sáng, thái dương thăng lên, bọn họ tại đây hoang mạc trùng cũng biết muốn chạy đi đâu khi, mới ngừng lại được, lấy ra ở Úc đảo thải tới một ít chua sót trái cây, liền như vậy ăn lên. Tại chỗ nghỉ ngơi, nhiệt độ không khí càng hoặc càng cao, mà mọi người liền một đám bản tức mà ngồi, nhậm liệt dương cao chiếu. Không có biện pháp, cái này địa phương, căn bản tìm không thấy một cái mát mẻ địa phương. Liên này lấy đêm hành ngày hưu, thái dương thăng thăng hàng hàng sáu lần, mọi người cũng minh bạch đi rồi sáu ngày, nhưng y lìa liền tại đây hoang mạc chung đào quanh, bất quá, nơi này mỗi người đều không phải dễ dàng bị cảm xúc sở ảnh hưởng người, bác quân mặc cùng cầm tiêu vẫn là giống như di vãng giống nhau ở phía trước ở đi tới, mà tiểu thất bọn họ ba người y lìa liền đi ở cuối cùng. Ngày thứ 10, mọi người mang đến thủy cùng no bụng đồ vật càng ngày càng ít, cấp. Mọi người đều có chút cấp nhưng là lại không có biểu hiện ra ngoài. Bọn họ minh bạch ở cái này địa phương, nếu khiếp đảm, vậy ly tử vong không xa. Tại chỗ nghỉ ngơi. Liên ở bác quân mặc nói xong lời này khi, tiểu thất đột nhiên hét to một tiếng cẩn thận. Mọi người chỉ thấy một cái bóng dáng hiện lên triệu bác quân mặc đánh tới, bác quân mặc bản năng ra tay phản kích cái này bóng dáng, lại bởi vì quá nhanh mà đến không vội ra tay, bị này bóng dáng đâm nghiêng như người. A tiểu thất cô nén đau, nhưng vẫn là kêu một tiếng, tờ mờ giờ, quá đau, sớm biết rằng, không cần chính mình đương cái bia. Tiểu Thất một mặt kêu trước, một mặt nhanh chóng ra tay đem trong tay bám vào trên đùi bắt lên. Bác quân mặc cái thứ nhất phản ánh lại đây, con nện, rất lớn một con toàn thân xích hồng sắc con nện, này chỉ con nện nguyên bản hẳn là cắn ở hắn trên đùi, nhưng hiện tại, nữ nhân kia đâm hắn sườn cái thân, cứu hắn. Hẳn là đi, xem này con nện như thế không tầm thường lớn nhỏ cùng với không tầm thường nhan sắc, nói vậy cực độc, bất quá đối với tiểu Thất cứu hắn hành động, hắn cảm thấy theo lý thường hẳn là, bởi vì tiểu Thất là hắn thị nữ. Cứu hắn không phải hẳn là sao? Chính là lúc sau là công chúa, nhưng cũng là bởi vì hắn. Tiểu thất cầm tiêu là cái thứ hai phản ánh lại đây, ai làm hắn ly bắc quân mặc gần, nhưng là, chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng, liền sinh sôi ngừng chính mình muốn tiến lên xem xét bước chân, bởi vì, phía sau, Nam nặc Khê cùng phương Đông Vũ Thanh chạy đến. Cầm tiêu chỉ ở trong lòng âm thầm nói, ngươi cái ngốc nữ nhân, làm gì mỗi lần đều ngu như vậy, xả thân cứu người, nơi này nhưng không có cái nào người mà lấy ngươi tình, sẽ cảm động. Ngươi có hiểu hay không? Hơn nữa như vậy đối đãi ngươi người, ngươi vì cái gì còn muốn xả thân cứu đâu? Thật sự không hiểu ngươi, quá không hiểu ngươi. Nếu tiểu thất nghe được cầm tiêu nói, nhất định sẽ thực bất đắc dĩ phản bác, nàng cũng không nghĩ, chỉ là xem lấy kia chỉ xích chi, hành động so tư tưởng càng mau Bởi vì nàng biết ngoạn ý nhi này có bao nhiêu đậu, cũng biết ngoạn ý nhi này có bao nhiêu hữu dụng, khả ngộ bất khả cầu nha. năm đó sư phó cũng liền tìm tới rồi như vậy hay chỉ, còn toàn bởi vì nàng mà đã chết, hiện tại nàng gặp một biết. Đương nhiên cũng muốn bắt lại, tuy rằng nhân cổ quật sự tình, nàng đối loại đồ vật này ra đầu tê. Dại, nhưng là, nàng là tiểu thất, rất nhiều tình sự, nàng đều có thể bức chính mình đi đối mặt, bức chính mình đi thói quen. Còn có một chút chính là, nếu là cắn bị thương bác quân mặc, nàng có thể hay không đi cứu đâu. Nhất định sẽ, bởi vì nàng nhớ rõ, bác quân mặc làm nàng nương có thể xuống mồ vì an, sau khi chết có thể được đến cái gọi là hoàng hậu phong hào, cho nên, nàng sẽ cứu hắn. Nhưng tại đây hoang mạc chung muốn cứu hắn, cũng chỉ có thể sử dụng nàng huyết, chứ không nói, nàng suy yếu không thể lại dùng huyết tới cứu người, mà là, làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng không thể dễ dàng vận dụng chính mình huyết, không thể làm chính mình bí mật trở nên không phải bí mật. Tiểu thất, ngươi điên rồi. Ôn nhã như nam nặc khê cũng nhịn không được trách cứ, tiểu thất, ngươi liền như vậy không yêu quý chính mình này mệnh sao? Ai, kỳ thật, thế gian này tiểu thất yêu quý nhất chính là nàng này mệnh, bằng không sẽ không trải qua như vậy nhiều sự tình nàng còn có thể đủ kiên cường sống sót. Đông chủ Vũ Thanh cái gì đều không có nói, chỉ là đỡ tiểu thất. Ngươi liền tính không vì chính mình ngẫm lại, cũng cho chúng ta ngẫm lại hảo sao. Ngươi muốn cho chúng ta lo lắng chết. Rõ ràng như vậy lãnh tình người, vì cái gì mỗi lần đều xả thân cứu người, loại này tình cảm không phải không tốt, nhưng cũng muốn xem đối tượng nhà, nhìn xem kia bác quân mặc, người nào, tiểu thất như thế cứu hắn, hắn cư nhiên liền hướng xem diện giống nhau đứng ở nơi đó. Tiểu thất không để ý đến phương đông vũ Thanh, Chỉ là từ trong lòng lấy ra một cái cái chai, đem bên trong thuốc viên đổ ra tới, sau đó đem trong tay xích chi thả đi vào, cái hảo cái chai. Tiểu thất, thứ này rất nguy hiểm. Tiểu thất bị cắn thương kia một khối, giờ phút này tất cả đều là màu đen, có thể thấy được thứ này thực động. Tiểu thất không để ý đến, chỉ là tiếp tục từ trong lòng ngực, lấy ra cái cái chai, đổ viên thuốc viên nuốt đi xuống, thuận tiện đem vừa mới lấy ra thuốc viên cũng ném đi vào, này hai loại thuốc viên, có thể chiếm khi đặt ở cùng nhau. Đến nỗi tiểu thất nuốt kia viên dược, cũng không phải là cái gì giải độc dược hoàn, chính là cực bình thường giảm nhiệt dùng. Nàng ăn bất quá là vì cho người khác xem, để cho người khác biết, nàng không phải bách độc bất xâm. Mượn một phen tiểu thiết. Tiểu thất ruôi tay, nàng chính mình sự không cần giống người khác giải thích. Nam nặc khê thật sâu thở dài một hơi, đem trên đùi không đau đưa cho tiểu thất. Ai, tiểu thất, ngươi chừng nào thì mới có thể học được bảo hộ chính mình, mới có thể làm chúng ta chân chính trở thành ngươi để ý người. Tiểu thất tiếp nhận nam nặc khê trong tay tiểu đao, thật sâu hít một hơi, liền mắt cũng không chớp dùng dao nhỏ hoa hướng chính mình cẳng chân chỗ kia màu đen miệng vết thương, dù sao các một đao từng chữ thập hình, rất sâu rất sâu, có thể nói, thâm có thể thấy đâu, bởi vì mọi người đều nhìn đến kia huyết, màu đen huyết giống như nước suối trào ra tới, chính là lại rất thấy hiệu quả. Bởi vì không nói nhiều, kia huyết liền biến thành màu đỏ, liền ở huyết biến thành màu đỏ khi, tiểu thất rũ tay, ở giữa hai chân điểm điểm ngừng huyết. Đồng thời dùng và táo tiểu thất đào trà lau sạch sẽ, từ nội y khâm cắt lấy mấy cái bố trắng đặt ở trên tay, sau đó đem tiểu đào trả lại cho nam nạc khê. 57 đau lòng Mà nam nạc khê chỉ là ngốc lăng lăng nhận lấy, tiểu thất, vừa mới có phải hay không đối với chính mình chân hung hăng cắt đi xuống, nàng cư nhiên. kia miệng vết thương như vậy thầm, nên có bao nhiêu đau, cho dù là cái đại nam nhân, chỉ sợ cũng là không hạ thủ được, chính là tiểu thất không chỉ có hạ tay, hơn nữa mi cũng không ngáy mắt, như vậy tiểu thất. Làm người hảo tâm đau, nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới biến thành hôm nay như vậy lanh tình bộ dáng, mới có thể đối chính mình như thế tàn nhẫn, xuống tay chút nào không lưu tình.